184 đem cái này dơ đồ vật mang đi, canh hai Mây đen che nguyệt, khởi phong. Tần ức như dơ chính mình ngón tay, sắc mặt xấu xí mà vặt mèo phun huyết, lại còn đang cười. Nam cung hành đến trước mặt, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp chém rứt tần ức như mang nhẫn tay phải. kia cái đôi tần ức như tới nói có chút rộng thùng thình nhẫn, rơi xuống, tụ cục lăn đến nam cung hành dưới chân. Nam cung hành nhặt lên nhẫn, nắm trong tay, quỷ xích kiếm chỉ hướng về phía tần ức như cổ. ngươi không thể giết ta không thể giết ta kia sự kiện chỉ có ta biết nếu ta đã chết cha không bao giờ khả năng đã biết tân ức như run rẩy thanh âm khó có thể che giấu nàng sợ hãi nàng chuẩn bị cuối cùng một chương bảo mệnh phù nhưng lúc này tần Trừng cũng không ở đây nếu là nam cung hành khăng khang muốn sát nàng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nam cung hành thu kiếm tân ức như quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến sau một lát nam cung hành dẫn theo tân ức như ném tới tần trưng trước mặt tần trưng trúng độc như cũ không thể động đậy đôi mắt chừng đến đại đại tràn đầy thủy quang nam cung hành đi cấp tần trưng bắt mạch đại khái biết này độc như thế nào giải nhưng hắn đỉnh đầu không có giải dược nam cung hành xoay người lại lần nữa rút kiếm đánh gãy tần ức như gân tay gân chân tần ức như cả người run rẩy kêu thảm thiết liên tục nam cung hành xoay người đem tần trưng bế lên tới mang theo hắn rời đi không bao lâu nam cung hành thuộc hạ lại đây Đem tần ức như cùng chúng độc khai dương cùng nhau mang đi Ninh Vương Phủ. Lại nói phong bất dịch cùng Phương Nguyên, vào Ninh Vương Phủ, đến hồ bờ bên kia chút lâu, mới vừa ngồi xuống uống miếng nước, Diệp Tinh lại đây, nói Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều không có việc gì, còn nói ngu chú bị chảo Tần Trưng bị cứu. Sư phụ bị cứu. Hắn làm sao vậy? Phương Nguyên vẻ mặt ngốc. Bởi vì không có người đã nói với hắn Tần Trưng bị bắt đi quá, hắn còn nhớ thương quá hai ngày hồi tiêu giao cốc cấp Tần Trưng nấu cơm. diệp tinh lắc đầu kiêu kinh vô hiểm. Tần Lao tiền bối lúc trước bị ngu chú bắt đi, nhưng hiện tại đã không có việc gì. Phương Nguyên vô vô ngực làm ta sợ muốn chết. Ra đây sư phụ hiện tại ở đâu a? Hẳn là cũng ở Tây Lương thành đi. Phong Bất Dịch nói, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cứu người, sẽ không lại làm Tần Trưng hồi tiêu giao cấp đi. Sư phụ ở chỗ này, người khác đâu? Phương Nguyên nhíu mày hỏi, còn có ta tiểu sư muội, nàng cùng sư phụ ở một khối đi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm diệp tinh lắc đầu mang theo hắn hành lý trở về phòng đi phong bất dịch an ủi phương nguyên khẳng định đều không có việc gì đừng có gấp không được ta phải đi xem sư phụ thế nào phương nguyên vội vã mà đi ra ngoài ninh vương trong phủ liền hai cái trúc lâu còn có một cái sau lại tân cái thị vệ trụ phòng ở nhưng thực tiên phương nguyên ra cửa thấy hồ đối diện trúc lâu đèn sáng liền vòng quanh hồ chạy tới tiểu diệp phương nguyên chạy đến lầu hai chỉ thấy diệp linh không có người khác Liền Nam Cung Hành đều không ở, khó hiểu hỏi, sư phụ ở đâu đâu? Nghe nói các ngươi đem hắn cứu về rồi, hắn ở Tây Lương thành sao? Diệp Linh gật đầu, ở A Hành đi tiếp hắn lại đây, phương sư huynh đừng lo lắng. Nga! Phương Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xuống lầu đi ra ngoài, cũng không rời đi, liền ngồi ở bên hồ chờ. Một lát sau lại nghĩ tới tân ức như tới, phương Nguyên xoay người, ngửa đầu hỏi, tiểu Diệp, tiểu sư muội cùng sư phụ ở một khối đi. Đều không có việc gì đi. Diệp Linh trở về một câu, đợi chút Sư Huynh sẽ biết. Có một số việc, làm Nam Cung Hành nói cho Phương Nguyên đi. Nam Cung Hành ôm Tần Trưng trở lại Ninh Vương Phủ, phi thân xuyên qua tảng lớn rừng trúc, đến bên hồ dừng lại. Phương Nguyên lập tức đón đi lên, thấy Tần Trưng bị Nam Cung Hành ôm, không khỏi lo lắng lên, Sư Phụ đây là làm sao vậy? Sư Phụ! Tần Trưng nhìn đến Phương Nguyên thần sắc nôn nóng, khỏe mắt nước mắt chảy xuống dưới, lại nói không ra lời nói tới. Sư Phụ chúng độc, Sư Huynh đi đem Tiểu Phong Phong kêu lên tới nam cung hành nói ai ra đây liền đi phương nguyên cất bước liền chạy một bên chạy một bên tê tiểu phong tiểu phong phong bất dịch vừa mới ăn hai khẩu cơm liền nghe được phương nguyên kêu hắn chỉ chốc lát sau phương nguyên hấp tấp mà vọt vào tới tuấn phong bất dịch liền chạy phong bất dịch không do nguyên do nhưng cảm thấy tìm hắn việc gấp hẳn là trị bệnh cứu người đơn giản cũng không hỏi liền đi theo phương nguyên chạy tới liền thấy tần trưng bị đặt ở lầu một trên giường tre toàn thân cứng đờ, không thể động đậy phong bất dịch vội vàng tiến lên đi cho hắn bắt mạch lại làm phương nguyên hồi đối diện đem hắn hỏng thuốc lấy lại đây chờ phương nguyên ôm phong bất dịch hòm thuốc chạy về tới liền mỗi ngày xu xách theo một cái cả người huyết ô nữ nhân ném vào trúc lâu bên ngoài khai dương bị tặng đi vào đây là ai phương nguyên khó hiểu nhìn tân ức như hai mắt không có nhận ra tới liền thu hồi tầm mắt bước chân vội vàng mà vào cửa tân ức như người không người quỷ không quỷ mà ngã trên mặt đất nghe được phương nguyên thanh âm bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng hòng thuốc lấy tới mau cứu sư phụ phương nguyên thần sắc sốt ruột phong bất dịch đi phối dược phương nguyên liền quỷ gối bên cạnh trên mặt đất nắm tần trưng lạnh leo tay nói với hắn lời nói sư phụ tiểu phong ở thực mau không có việc gì à đường khóc tần trưng nghe vậy nước mắt lưu đến càng hung phương nguyên cho rằng tần trưng là không thoải mái gấp đến độ không được nam cung hành lên lầu tới đem diệp linh không ăn xong đổ vật tan luôn sau đó cầm nước cấm làm diệp linh súc miệng Đem nàng ôm đến trên giường đi, đắp chăn đàng hoàng. Sao lại thế này? Tân ức như đã chết sao? Sư phụ như thế nào chúng độc? Diệp Linh thần sắc suy yếu hỏi. Nam cung hành ở Diệp Linh bên thai nói nói mấy câu, Diệp Linh như mày, nàng. Nàng thật là người điên. Không nghĩ tới tân ức như trừ bỏ ở Nam cung hành sự tình mặt trên phát rồ ở ngoài, tại đây phía trước, thế nhưng còn có lửa lửa gạt tẩn trưng hành vi. Nếu không phải lần này nàng bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng, kia chấp nhẫn. Nàng chắc chắn vẫn luôn cất giấu. Loại người này, không hề lương chi, không hiểu cảm ơn, vô pháp vô thiên, tần trưng nhặt như vậy một cái rắn độc trở về, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nam cung hành đem tia chiếc nhẫn lau khô, đưa cho Diệp Linh xem. Vừa thấy chính là nữ nhân nhẫn, bạc chất dưới thân, sườn có bí ẩn cơ quan, mặt trên được khảm chạm màu tím đá quý, thập phần hiếm thấy. ngươi mới vừa nói, sư phụ trong phòng nữ nhân bức họa, là chuyện như thế nào? Diệp Linh hỏi. Nam cung hành than nhỏ Sư phụ trong phòng ẩn giấu một bức bức họa, ta trộm xem qua, là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, mà trái mặt trên có một cái hoa mai hình dạng bớt, hẳn là hắn tuổi trẻ thời điểm thích quá cô nương đi. Sư phụ một mình ẩn cư, định là có nguyên nhân, có lẽ cùng cái kia cô nương có quan hệ. Dựa theo tần ức như cách nói, cái kia nữ tử tìm tới, bị nàng lừa đi rồi, cũng chưa nhìn thấy sư phụ. Nàng còn cất giấu này cái đối sư phụ tới nói rất quan trọng nhẫn. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Diệp Linh cảm thấy. Tần trưng trên người tất nhiên có chuyện xưa, hơn nữa không đơn giản. Nam Cung Hành lại đem kia chiếc nhẫn lấy qua đi, đem Diệp Linh tay bỏ vào trong chăn, tiểu Diệp tử, ngươi mệnh nhọc liền trước ngủ, không nên nói, phía dưới có chuyện gì liền nghe. Ân. Diệp Linh gật đầu, Nam Cung Hành khẽ hôn một cái cái chán của nàng, lại đi xuống lầu. Phong bất dịch đem giải dược xứng hảo, cấp tần trưng cùng khai dương ăn vào. Bọn họ thân mình năng động, thiên su đỡ khai dương đi ra ngoài, phương nguyên rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm lấy tần trưng nói, sư phụ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Tần trưng môi ngập ngừng, quay đầu nhìn đến nam cung hành, trong mắt thủy quang lập lòe. Nam cung hành lấy ra kia cái tím đá quý nhẫn, đặt ở tần trưng trong tay. Tần trưng túi đầu nhìn, biểu tình đại trấn, thật là. Vì cái gì? Vì cái gì? Nam cung hành đem tần ức như kéo tiến vào, tần ức như đứt tay còn ở không ngừng đổ máu, quỳ dạp trên mặt đất, nhìn đến tần trưng kích động bộ dáng, cười lạnh lên. Sư phụ, thứ này làm sao vậy? Phương Nguyên khó hiểu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất tần ước như, á hành, đây là người nào? Là nàng hại sư phụ sao? Đây là ngươi kia hảo sư muội. Phong bất dịch nhìn tần ước như, đôi mắt hơi co lại. Phương Nguyên không thể tin tưởng mà nhìn về phía nam cung hành, thấy nam cung hành gật đầu, hắn cả người đều tròn váng, đây là có chuyện gì? Thiểu sư muội như thế nào biến thành cái dạng này? Ai làm? Nàng cũng ngu chú cấu kết hại sư phụ, sư phụ chúng độc cũng là nàng làm nam cung hành thần sắc nhàn nhạt mà nói có một số việc ngày mai lại cùng đại sư huynh kỹ càng tỉ mỉ nói nàng như thế nào sẽ ta phương nguyên ngây ngốc bị phong bất dịch tốn đi ra ngoài vương nguyên còn quay đầu lại xem phong bất dịch khẽ hừ một tiếng nói ta sớm cảm thấy ngươi kia sư muội không phải cái gì thứ tốt quả nhiên nguyên hình tất lộ liền các ngươi còn đem nàng đương cái bảo bối sủng đi về trước ăn cơm chết đói có chuyện gì ngày mai lại nói sư phụ ngươi không có việc gì có á hành chiếu cố Trúc lâu, Nam Cung hành cấp Tần Trưng sau lưng thả một cái cái đệm, làm hắn dựa vào. Hắn cầm kia chiếc nhẫn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tân Ước như hỏi, ngươi từ chỗ nào được đến thứ này? Tân Ước như thanh âm khẳng khàn đương nhiên là ngươi lão tình nhân tặng cho ta. Tần Trưng tức giận đến cả người run rẩy nàng tới, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta kêu Tân Ước như, nhớ như, nhớ chính là cái kia như đi. Tân ức như sâu kín mà nói, nàng tuổi không nhỏ, phong vận không giảm, má trái thượng có cái hoa mai bớt, thực mỹ. Nàng đến đây lúc nào? Cùng ngươi nói cái gì? Vì cái gì đem cái này cho ngươi? Ngươi làm cái gì? Thần trưng lạnh giọng hỏi. Năm năm trước, ngươi bế quan thời điểm. Tân ức như nói, nàng chỉ là hỏi ta, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ta nói, ngươi là cha ta, thân cha. Thần trưng vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ta không phải ngươi thân cha. Đúng vậy. Ngươi nhớ thương nữ nhân kia, cả đời không cưới vợ. Tần ức như sắc mặt và mẹo, trả lại cho ta nổi lên tên gọi nhớ như, ta đối với ngươi tới nói, bất quá là tưởng nghiệm nữ nhân kia ký thác thôi. Ta không thích nàng. Chờ nàng cùng ngươi gặp mặt, ở bên nhau, ngươi nhất để ý người không phải ta. Ta không nghĩ muốn một cái nương. Liền đơn giản như vậy. Thần trưng nghe vậy, một búng máu phun ra, quả thực muốn điên rồi. Ngươi tiện nhân này. Thần chưng tức giận đến hai mắt đỏ đậm, ta đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi thế nhưng như thế hại ta. Ngươi không phải nói, đem ta đương thân sinh nữ như sao. Ta như vậy nói có cái gì không đúng. Chẳng lẽ ngươi nhận nuôi ta, liền cùng dưỡng cái miêu cẩu giống nhau, không cao hứng liền ném xuống sao. Đó là nhà của ta, ngươi là cha ta, ngươi nên toàn tâm toàn ý mà chiếu cô ta, nữ nhân kia tới, cái kia ra còn có ta nơi dừng chân sao. Tân ức như ở giải thích nàng hành vi. Nói ngắn gọn, ở tân ức như trong mắt, đối nàng ngoan ngoan phục tùng phụ thân, là nàng sở hữu vật Tần Trưng chỉ có thể đối nàng tốt nhất, người khác đều không thể lướt qua nàng đi. Mà nàng yêu cầu Tần Trưng vì nàng chết thời điểm, Tần Trưng đều hẳn là nghĩa vô phản cố. Nếu không liền không phải thật sự ái nàng cái này nữ nhi. Loại người này, hoàn toàn lấy tự mình vì trung tâm, nguyên tắc chính là thuận ta thì sống nịch ta thì chết, thích cần thiết được đến tay. Bị ổi vô sỉ lại am hiểu ngụy trang, trời sinh tiện nhân. Nhìn đến Tần Trưng bị khí hộp máu, tần ức như cười lạnh, ta lúc ấy nói, ngươi là ta thân cha. Nữ nhân kia thoạt nhìn rất khổ sở bộ dáng, còn hỏi ta nương ở nơi nào. Ta cùng nàng nói, cha ta cùng ta nương ở một hối, liền ở dưới chân núi mặt trong viện. Ta hỏi nàng là ai, muốn hay không về đến nhà đi, nàng nói không đi, đem kia chiếc nhẫn từ trên tay hái xuống, nói làm ta còn cho ngươi. Nàng! Nàng còn nói cái gì? Thần trưng thần sắc vội vàng hỏi. Nàng vốn dĩ cái gì cũng chưa nói, phải đi, kết quả lại trở về, nói nàng ở một chỗ trở, làm cha đem nàng đào còn cho nàng. Tần ức như nói, Nam Cung Hành nhớ tới, Tần Trưng Tháp Phương nguyên đưa cho hắn tân hôn hạ lễ, là một phen cổ xưa đoàn đao, mặt trên được khảm ba viên màu làm đá quý, còn khắc lại hai chữ như ý. Nàng ở nơi nào chờ ta? Tần Trưng vội vàng hỏi. Tần ức như nhìn Tần Trưng, âm chắc chắc mà nở nụ cười, cha, ngươi muốn biết nơi đó, có thể, trước đêm ta thương đều chưa khỏi, phóng ta rời đi, ta liền nói cho ngươi. Nói không chừng cái kia si tâm người, vẫn luôn đều ở nơi đó chờ ngươi. Đợi năm năm cũng chưa đi đâu. Tân ức như dứt lời, nam cung hành rút kiếm, chỉ vào nàng còn sót lại một con mắt, lạnh lùng mà nói, tìm chết. Dù sao, ta đã biến thành này phó quỷ bộ dáng, còn có cái gì sợ quá tân ức như lẩm bẩm mà nói, cha, trừ bỏ ta, không có người biết kia sự kiện. Các ngươi này đối si tình nguyên đường, trời nam đất bắc, còn tưởng gặp lại nói, liền thỏa mãn ta điều kiện. Nếu không, nàng cho rằng ta là người cùng nữ nhân khác sinh hài tử là quyết định không có khả năng lại chủ động tới tìm ngươi các ngươi sẽ sinh sinh tử tử không còn nữa tai kiến a tần trưng vẫn nộ mà gào giống từ trên giường tre xuống dưới đoạt quá nam cung hành trong tay kiếm chỉ vào tân ước như nam kiếm tay run rẩy lại không dám đâm xuống giận cực công tâm tần trưng lại phun ra một búng máu hôn mê qua đi nam cung hành đem tần trưng bế lên tới đặt ở trên giường tre cho hắn bắt mạch lại cho hắn phục một viên dược xoay người nhìn tân nước như nam cung hành ánh mắt băng hàn, người tới. Thiên su vào cửa, liền nghe nam cung hành phân phó, đem nàng dẫn đi, ra hình, lưu một hơi, đường lộng chết, nhưng muốn cho nàng sống không bằng chết. Là, chủ tử. Thiên su đem tần ức như từ trên mặt đất túm lên. Tần ức như gắt gao mà nhìn chằm chằm nam cung hành, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu là ta chịu đựng không nổi mất mạng, tần trưng liền rốt cuộc đừng nghĩ biết kia sự kiện. Dựa theo ta nói điều kiện, cho ta chưa khỏi thường, phóng ta một con đường sống. Ta mới có thể đem kia sự kiện nói ra. Nam cung hành cười lạnh, này liền sợ. Ngươi không phải thực năng lực sao? Muốn sống? Ta nhất định làm ngươi kế tiếp còn có thể thở dốc mỗi một ngày, đều chết đi sống lại. Cùng ta nói điều kiện. Chuyện tới hiện giờ còn đang nằm mơ. Ngươi có thể mạnh miệng không nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Đem cái này dơ đồ vật mang đi. Hảo hảo tiếp đón. 185 sư phụ trở về, canh một diệp linh nằm ở lầu 2, nghe phía dưới xu với bình tĩnh nhớ tới tần ức như hành động trong lòng thổn thức tần trưng thật sự là quá thảm có chút người ác vượt qua tưởng tượng không thấy nam cung hành đi lên buồn ngủ đánh úp lại diệp linh nhắm mắt lại nặng nghề ngủ thu gió đêm lạnh tần trưng nằm ở trên giường tre nhắm mắt lại mặt trắng như tờ giấy khỏe mắt còn mang theo nước mắt liên tiếp đả kích làm hắn đã mất pháp thừa nhận nam cung hành làm thiên xu đưa tới một bộ tân đệm trăn hắn đem tần trưng bế lên tới đệm chân phố Hảo, làm hắn nằm, đắp chân đàng hoàng, lôi kéo hắn lạnh leo tay, che trong chốc lát, bỏ vào chân phía dưới, giữ cửa cửa sổ Quan Hảo, tay chân nhẹ nhàng mà lên lầu. Ánh trăng xuyên thấu qua xong cửa sổ chiếu tiến vào, xa chứa rũ, Diệp Linh đã ngủ rồi. Nam Cung Hành lên giường, cứ việc thật cẩn thận, nhưng vẫn là đem Diệp Linh đánh thức. Diệp Linh không chấn mắt, dựa lại đây, ôm Nam Cung Hành nhẹ giọng hỏi, sư phụ có khỏe không? Nam Cung Hành lắc đầu, không tốt. Về sau chúng ta hảo hảo hiếu kính hắn giúp hắn tìm được cái kia như ý diệp linh nhẹ giọng nói phía dưới người ta nói nói nàng đều nghe thấy được tần trưng đưa cho nam cung hành kia thanh ao. nguyên bản chủ nhân hẳn là chính là tần trưng trong lòng nữ tử đi hảo ngủ đi nam cung hành nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp linh bả vai diệp linh lại ngủ nam cung hành lại thật lâu không có chấm mắt phương nguyên không yên tâm đứng ở hồ bờ bên kia hướng bên này xem thấy đèn đều dập tắt mới trở về nghỉ ngơi dựa theo nam cung hành mệnh lệnh Tân ức như bị khổ hình tra tấn một suốt đêm, cắn chết không buông khẩu, trung gian chết ngất vài lần. Bởi vì tân ức như biết, một khi nàng công đạo, chờ đợi nàng chính là chết. Nhưng nàng điều kiện, nam cung hành là không có khả năng đồng ý không muốn chết, liền sống không bằng chết mà háo. Hôm sau, nam cung hành tỉnh lại, xuống lầu liền phát hiện đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng tần trưng không thấy. Bọn họ ở mặt trên, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Hỏi thuộc hạ, không ai phát hiện tần trưng tung tích. Trong phủ các nơi tìm một vòng, xác nhận tần trưng là thật sự rời đi. Sư phụ hẳn là sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Diệp Linh than nhỏ, nam cung hành lắc đầu, sẽ không là chính hắn đi, có lẽ là nhớ tới chuyện gì tới, hồi tiêu giao cốc đi. Ta phải cá nhân đến tiêu giao cốc đi nhìn một cái. Làm hắn một người bình tĩnh một chút cũng hảo, nên trở về tới thời điểm sẽ trở về, rốt cuộc tân ức như còn ở nơi này, sư phụ tất nhiên muốn biết nàng thật tốt bí mật. Diệp Linh ngẫm lại, hẳn là như thế. Phương Nguyên làm cơm sáng, đưa lại đây, thấy Tần Trưng không thấy, thập phần lo lắng. Nghe Nam Cung Hành nói Tần Trưng có thể là hồi tiêu giao cấp đi, Phương Nguyên phải đi, bị Nam Cung Hành ngăn cản. A Hành, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu sư muội vì sao phải hại sư phụ? Phương Nguyên khó hiểu. Nam Cung Hành cùng Phương Nguyên đơn giản nói sự tình trải qua, Phương Nguyên nghe xong, cả người đều choáng váng, ta không rõ, ta không hiểu. Sư phụ đối nàng như vậy hảo, nàng làm như vậy, đối nàng có chỗ tốt gì nam cung hành nhớ tới diệp linh nói qua nói chuyển cáo phương nguyên sư minh thiện lương hạn chế sức tưởng tượng của ngươi có chút người làm ác ngươi sẽ không hiểu cũng không cần hiểu hảo hảo sư phụ sẽ trở về tìm chúng ta sư phụ phương nguyên vành mắt nhi đỏ lên sư phụ nên nhiều thương tâm nhiều khổ sở a sư phụ như vậy người tốt gặp gỡ loại sự tình này hắn còn có thể trở về sao có thể nam cung hành gật đầu sống đến một phen tuổi vẫn đối người đối sự có một khang chân thành tần trưng Sẽ trở về, sẽ tốt. Đến nỗi những cái đó tiện nhân, đều gặp quỷ đi thôi. Đêm qua nói tốt, hôm nay Nam Cung Hành cùng Diệp Linh muốn vào cung đi tìm Bách Lý Túc cùng Diệp Anh. Bất quá Diệp Linh như cũ thực suy yếu, Nam Cung Hành không làm nàng ra cửa, sợ thấy phong lại nhiễm phong hàn, hắn một người đi. Đến trong cung thời điểm, Bách Lý Túc vừa mới hạ lâm triều. Rời đi trong khoảng thời gian này, Tây Hạ Quốc hết thể mạnh khỏe. Nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Như thế nào đem sư phụ ngươi cứu trở về tới? Như thế nào bắt lấy ngu chú? Cái kia láo yêu bà đâu? Đã chết vẫn là chạy. Bách Lý Túc hỏi. Thị phu, ngươi gần nhất lời nói thật là nhiều. Nam Cung Hành ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh mà đem lúc trước phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần, cũng không có cố tình giấu giếm Diệp Linh bị thương sự. Diệp anh nghe xong sắc mặt liền trầm trầm. hai người các ngươi, lá gan cũng quá lớn. Đặc biệt là tiểu muội, nàng đương chính mình là làm bằng sát sao. Bách Lý Túc an ủi Diệp Anh, hiện tại không phải đều không có việc gì sao. Đừng nóng giận, bọn họ đã thực vất vả. Ta biết, Diệp Anh như mày, ta không tức giận, ta cái gì đều không nói, chẳng lẽ làm cái kia nha đầu cho rằng ta tán thành nàng làm như vậy. Lần sau vẫn là như thế, không màng chính mình an nguy đi phía trước hướng. Nếu nàng có bất chắc gì, ngươi bồi ta một cái muội muội sao. Bách Lý Túc ho nhẹ hai tiếng, chính chính thần sắc, ngươi nói đúng. Cần thiết muốn sinh khí, còn muốn mắng nàng. Hung hăng mà mang nàng, làm nàng trường trí nhớ. Tốt nhất đem nàng tấu một đốn. Đó là ta muội muội, luôn đến ngươi nói nàng. Diệp anh lại dỗi bách lý túc. Bách lý túc bồi cười, là là là, ta sai, từ đầu tới đôi tất cả đều là ta sai. Đừng nóng giận, lần này hưu kinh vô hiểm, tiểu muội cũng là biết chính mình xúc động, không dám gặp ngươi. Này không đêm qua liền trốn tránh, hôm nay cũng không dám tới. Nàng trốn tránh ta liền không thấy được. Ta đợi chút liền đi tìm nàng. Diệp anh lạnh mặt nói. Nam Cung Hành không có dầu dếm, Diệp Anh tuy rằng sinh khí, nhưng càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Mà nàng từ đầu tới đôi cũng không trách cứ quá Nam Cung Hành không có bảo vệ tốt Diệp Linh, tuy rằng Nam Cung Hành vốn tưởng rằng Diệp Anh sẽ mang hắn. Bởi vì Diệp Anh biết, tiêu định là Diệp Linh chủ ý lý tính tới giảng, Nam Cung Hành đích sắc không thể tự mình thượng. Nam Cung Hành nhớ thương Diệp Linh, nói xong liền phải trở về, Bách Lý Túc đứng dậy đuổi kịp, thấy Diệp Anh ngồi bất động. Không phải muốn đi Ninh Vương Phủ tìm tiểu mội sao? Bách lý Túc hỏi. Diệp Anh lắc đầu, thở dài một hơi, hiện tại đi làm cái gì? Nàng như vậy đua, cũng là vì chúng ta có thể có an bình nhật tử quá, làm nàng hảo hảo dưỡng đi. Chờ nàng hảo, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, đối với Diệp Anh chắc tay, cái gì cũng chưa nói, một người đi trở về. Lý giải vạn thuế. Bất quá Nam Cung Hành mới vừa đi, Diệp Anh khiến cho người chuẩn bị rất nhiều đồ bổ dược liệu, đưa đến Linh Vương Phủ đi. Vì thế... Diệp Linh giữa chưa liền uống thượng chỉ có trong cung mới có cực phẩm huyết tiến, cảm thán một câu, tỷ của ta thật tốt. Không chỉ như vậy, Diệp Anh còn làm người từ trong cung ngự hoa viên bảo một thân cây, đưa tới Ninh Vương Phủ, liền loại ở Trúc Lâu ngoại bên hồ. Diệp Linh ở lầu hai bên cửa sổ ra bên ngoài xem, liếc mắt một cái là có thể thấy. Là Tây Hạ một loại quý báu loại cây, tên gọi là Bình An Thụ. Nam cung hành đem Diệp Linh ghế nằm dọn ra đi, đem nàng ôm qua đi, làm nàng nằm dưới tảng cây nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu lên trên người, ấm áp. Phong Bất Dịch lại đây, Cấp Diệp Linh bắt mạch, khẽ hừ một tiếng nói, thật là ngại chính mình mạng lớn. Nếu không phải tần lão tiền bối thực lực cao cường, dùng hết toàn lực cứu ngươi, á hành đuổi tới kịp thời, ngươi đã thấy Diêm Vương đi. Cho nên nói, ta phúc lớn mạng lớn. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, lần sau đánh không lại liền chạy, đã biết sao? Phong Bất Dịch trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái. Đã biết, tiểu Phong phong đại gia. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Ngu chú Phong bất dịch nhắc tới tên này, liền những mi, hắn sẽ không dễ dàng cấp há hành giải cổ. Đây là tất nhiên. Diệp Linh nói, hắn cùng tân ức như giống nhau, đều biết, đem át chủ bài giao ra đây liền mất mạng, nhưng không giao, liền sẽ sống không bằng chết, bọn họ lại đều tham sống sợ chết, tuyệt không sẽ lựa chọn tự mình kết thúc. Vậy vẫn luôn như vậy háo đi xuống sao. Phong bất dịch hỏi. Diệp Linh khẽ lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn theo chân bọn họ đàm phán, nhưng bọn hắn thật sự muốn chạy, là không có khả năng. Một khi đã như vậy, vì sao háo? Hiện tại trực tiếp nói, đem sự tình mau chóng giải quyết không hảo sao. Phong bất dịch khó hiểu. Diệp Linh lắc đầu, này không phải háo. Đệ nhất, cũng là quan trọng nhất, trước cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, xuất khẩu ác khí. Đệ nhị, đem bọn họ đánh sợ, đánh phục, đánh đến sắp chết, kế tiếp nói điều kiện thời điểm, sẽ so hiện tại dễ làm rất nhiều. Nếu là chúng ta cấp giống giống, ngươi tin hay không bọn họ sẽ vẫn luôn được một tức lại muốn tiến một thước. Phong bất dịch trầm mặc sau một lát nói, ta muốn đi trông thấy ngu chú. Đi thôi, đừng bị dọa đến liền hảo. Diệp Linh gật đầu. Nguyên bản ngu chú bị nhốt ở phòng chất ủi, nhưng đêm qua trong phủ nhiều một cái phạm nhân lúc sau, nam cung hành thuộc hạ liền chuyên môn ở bọn họ trụ địa phương làm ra một cái hình phòng. Lúc này tân một đợt khổ hình vừa mới kết thúc, phong bất dịch vào cửa, đã nghe tới rồi nùng liệt mùi máu tươi Ngu chú cùng tân ước như trước sau bị đánh mất không chế, cứ việc cửa sổ mở ra, vẫn là lệnh người buồn ôn. Phong bất dịch ngay từ đầu cũng chưa nhận ra cái nào là ngu chú. Hai chân bị chém rất ngu chú, cột vào một cái cây cổ thượng, rũ đầu, tràn đầy huyết ấu đầu bạc che khuất mặt, vẫn không núp đích, như là đã chết giống nhau. Hủy rung mắt mù tân ước như, chỉ là chặt đứt một bàn tay, bị dây thừng treo ở trên xà nhà, trên người còn ở đi xuống lấy máu. Đầu vai, nhắm mắt lại. Phong bất dịch nhìn hai mắt. Xoay người đi ra ngoài, che lại ngực nôn khan một trận. Nguyên bản hắn vẫn luôn tưởng chất vấn ngu chú nói, suy nghĩ thật lâu, nhưng lúc này gặp qua ngu chú lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy, không thú vị, không có gì hảo hỏi. Hỏi ngu chú vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ý nghĩ kỳ lạ đến vĩnh sinh, không cần hỏi. Hỏi ngu chú vì sao không có lương tri? Hắn loại này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong xương cốt đại gian đại ác người, căn bản không hiểu lương tri là cái gì. Ninh vương trong phủ còn đóng lại mấy cái tù binh, một thương cùng bao gồm một trọng thiên ở bên trong ba cái lão giả. Mấy người này, đối nam cung hành cùng Diệp Linh tới nói, đã không có giá trị. Sử trí như thế nào, là cái vấn đề. Nói đúng ra, là nên xử trí như thế nào một thương. Nam cung hành hạ lệnh, làm thiên su đem một trọng thiên ba người trực tiếp giết. Hiện giờ bọn họ chủ tử đã bị bắt, lưu trữ bọn họ không có ý nghĩa. Mà này ba người cùng ngu chú thông đồng làm vậy, cũng không phải là bị ngu chú cấp lửa bởi vì bọn họ rất rõ ràng ngu chú đang làm cái gì âm thầm giúp ngu chú làm không ít tác sự bất quá mộc thương người này cùng mộc trọng thiên không phải một đường vì thế nhi an nguy hắn bị ngu chú hết bức, hỗ trợ làm việc tổng cộng chấp hành quá hai lần nhiệm vụ đâu một hồi là ở thanh vân thành một thương đi theo mộc trọng thiên cùng nhau phụ trợ sở minh trạch đi nghiệm chứng tống thanh vũ có phải hay không vân yêu có chuyện nam cung hành cùng diệp linh cũng không biết lúc ấy mộc trọng thiên vốn dĩ muốn giết chết thất tinh là bị mộc thương ngăn trở Hồi thứ hai, chính là ở Tấn Dương Thành, giả vờ ám sát nam cung hành, bởi vì hắn thực lực yếu nhất, cái thứ nhất bị bắt. Mà đây là ngu chú an bài, thậm chí mộc thương bị trảo đều là sở minh trạch thiết kế tốt. Đối với mộc thương, không có phải giết lý do, bởi vì nói đến cùng, bọn họ không oán không thủ, mộc thương cũng không có thật sự vì ngu chú làm ác. Mộc thương tận mắt nhìn thấy hắn sư phụ bị giết chết, thi thể bị kéo đi, liền thừa hắn một cái. Hắn đối Mộc trọng thiên chết, không có bất luận cái gì cảm giác bởi vì hắn cùng hoàn nhan lũ đều là bởi vì một trọng thiên mới rơi xuống hôm nay này phiên hoàn cảnh sau đó mộc thương gặp được nam cung hành hoàn nhan du còn sống các ngươi hài tử cũng ở nam cung hành mở miệng đối mộc thương nói mộc thương nguyên bản tử khí trầm trầm con ngươi lập tức sáng lên ngươi ngươi không có gạt ta đi ngu chú bị chúng ta bắt bất quá cái kia lão yêu bà mang theo hoàn nhan lũ đào tẩu nam cung hành nói ngu chú mộc thương nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên này Hận không thể ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết. Hôm nay, ta sẽ thả ngươi. Nam Cung Hành nói. Mục thương trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng, các ngươi, thật sự muốn thả ta. Bởi vì ta phu nhân cảm thấy hoàn nhan đu thực đáng thương, chúng ta cũng không có gì thâm cựu đại hận. Đến nỗi rời khỏi sau, ngươi có thể hay không tìm được nàng, các ngươi ngày sau sẽ như thế nào, xem các ngươi chính mình tạo hóa. Nam Cung Hành thần sắc nhàn nhạt mà nói, hơn nữa, trước mắt tới nói, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Ngu chú. Ngu chú có thể hay không biết U Nhi ở nơi nào? Một thương thần sắc vội vàng hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, hắn không biết, bởi vì hắn là bị vứt bỏ, mấy người kia ẩn thân địa phương, hiện giờ không ai biết. Chính ngươi đi tìm đi, nếu là tìm được, có thể báo cho chúng ta nói, đó là tốt nhất, không thể cũng không sao. Nam Cung Hành rất lời, thiên su đem trói buộc một thương xiềng xích buông ra. Hắn đã từng ở Tấn Dương thành thời điểm bị dùng quá hình, nhưng hiện giờ đã không có trở ngại. Thiên Su ném cho hắn một cái tay mải, bên trong phóng sạch sẽ quần áo, hắn vũ khí, còn có mấy trương ngân phiếu. Đi thôi, hảo hảo làm người. Nam Cung Hành dứt lời xoay người rời đi. Mục Thương quỳ trên mặt đất, đối với Nam Cung Hành bóng dáng khái một cái vang đầu, cảm ơn. Ngày sau có cơ hội, ta chắc chắn báo đáp hôm nay không giết Tri Ân. Mục Thương biết Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liền tính đem hắn cấp giết, cũng có nguyên vẹn lý do, bởi vì hắn đã từng vì ngu chú làm việc. Mục Thương thay đổi một thân sạch sẽ quần áo âm thầm rời đi, Ninh Vương phủ Thiên Su nói với hắn: Lúc trước hoàn Nhan đu nơi Sơn Cốc ở nơi nào, Mục Thương tính toán tới trước nơi đó đi, xem có thể hay không tìm được Sở Minh Trạch một hàng rời đi khi lưu lại dấu vết. Nam Cung hành cùng Diệp Linh Sở Dĩ không có lựa chọn làm Mục Thương quy phục, theo chân bọn họ hợp tác, cùng nhau đối phó kia láo yêu bà. Nguyên nhân là Mục Thương không thể khống. Tuy rằng bọn họ địch nhân tương đồng, nhưng mục đích là không giống nhau. Nếu là một ngày kia, Mục Thương bị lao yêu bà kia phương cấp bắt. Hoàng Nha Lũ có tính mạng chi nguy, hắn có cực đại khả năng, sẽ lựa chọn bán đứng nam cung hành cùng Diệp Linh. Chi bằng nhân lúc còn sớm các đi các lộ, không cần lại có quá nhiều liên lụy, ngày sau tái kiến, là địch là bạn, xem tình huống. Đảo mắt tới rồi 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Ở nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân nam cung hành tỉ mỉ hầu hạ điều dưỡng dưới, Diệp Linh thân thể khôi phục hơn phân nửa, đã hành động như thường. Bất quá phong bất dịch cùng nam cung hành đạt thành nhất chi ý kiến. Đều cho rằng Diệp Linh tốt nhất 3 tháng trong vòng đều đừng cử động võ, cũng không cần tu luyện, nếu không vừa mới khép lại gân mạch thực dễ dàng lại lần nữa bị hao tổn. Phái đi tiêu giao cốc người về sớm tới, nói gặp được tần trưng, nhưng hắn phảng phất ở vào tự bế trạng thái, nói với hắn lời nói cũng không có đáp lại. Tiết trung thu đêm, Nam Cung hành cùng Diệp Linh mang theo Diệp Tinh đi trong cung tham gia gia yến trở về, Phương Nguyên cùng Phong bất dịch thủ một bàn lớn đồ ăn, đang chờ bọn họ. Đoàn viên nhật tử, sư phụ như thế nào còn không trở lại phương nguyên rất nhiều lần hướng cửa xem thần sắc lo lắng một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cửa phương nguyên sửng sốt một chút sư sư phụ tuy rằng nam cung hành tổng quản tần trưng kêu lão nhân nhưng hắn hiện giờ thượng không đến 50 tuổi đã từng có một lần luyện công thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma dẫn tới xuất hiện một chút hoa dâm đầu tóc hiện giờ toàn trắng chỉ bạc như tuyết kỳ thật tần trưng cũng không lùn chỉ là nguyên lai có chút béo luôn là hàm ngực lương quỏng chạm không chạm tướng ngồi không ra ngồi có vẻ lùn hiện giờ hắn ngắn ngủn mấy ngày, cấp tốc gầy ốm đi xuống, thoạt nhìn cả người đều cao lớn không ít. đã từng tần trưng luôn là ăn mặc rách tung tóe, hiện giờ người mặc một thân màu đen áo gấm, tóc dùng một châm dựng thẳng lên, dâu cạo rớt, ngũ quan rốt cuộc rõ ràng lên. xem nhẹ kia đầu bạch phát, thế nhưng là cái tương đương tuấn lãng đại thúc. tần trưng thần sắc nhàn nhạt, nhấc chân đi vào tới, đem hắn mang đến một cái tay ngải ném ở bên cạnh, ở phương nguyên bên cạnh ngồi xuống. sư phụ, ngươi phương nguyên đánh giá tần trưng, nhìn kia đầu chỉ bạc. Cái mũi đau sót, sư phụ đầu tóc. Nam Cung Hành cười nói, đại sư Minh, sư phụ đầu tóc rõ ràng rất tuấn tú. Sư phụ hiện tại cả người đều rất tuấn tú. Tần Lão Đại, không tồi nga, không lớn không nhỏ. Tần Trưng mặt vô biểu tình mà nói. Tần Lão Đại, ngươi sửa đi diện than lộ tuyến. Nam Cung Hành trêu chọc Tần Trưng. Diệp Linh cười, á hành ngươi nói cái gì đâu. Sư phụ cái này kêu lánh khóc phong. Nam Cung Hành đôi mắt hơi lóe, Tần Lão Đại, ngươi trở về đến không phải thời điểm Không có làm ngươi cơm, trong nhà cũng không rảnh phòng. Tới tới tới, lanh túc tần lão đại, cho ngươi một chương ngân phiếu, thỉnh ngươi lanh khốc mà rời đi, đến tiểu lầu đi hảo hảo ăn một đốn, tìm ra khách điếm trụ. Nam Cung Hành nói, thật sự móc ra một chương ngân phiếu đưa cho tần trưng. Tần trưng một phách cái bản, dỗi tay liền méo Nam Cung Hành lỗ thai, tức giận mà nói, tiểu tử thúi ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu diệp tử cứu mạng A, sư phụ muốn mưu sát ta lỗ thai nam cung hành đối với diệp linh là mặt quỷ ta duy trì sư phụ tấu hắn. diệp linh cười đến thực vui vẻ phong bất dịch cười hắc hắc tiền bối ta cũng duy trì ngươi tần trưng banh không được bật cười đẩy ra nam cung hành ngồi xuống nhìn quét một vòng thanh thanh giọng nói nói có chuyện ta muốn tuyên bố sư phụ nói phương nguyên gật đầu đừng kêu sư phụ kêu cha thần trưng chính xác phương nguyên sửng sốt một chút tiện đà thần sắc vui vẻ vang dội mà kêu một tiếng cha Sư phụ, ta có cha, sẽ không quản ngươi kêu cha. Nam Cung Hành nói. Ai hiếm lạ ngươi cái này tiểu tử thúi. Một bên nhìn đi. Tần Trưng cho Nam Cung Hành một cái đại đại xem thường. Sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Linh. Tiểu Diệp A, muốn hay không nhận cái nghĩa phụ. Về sau nghĩa phụ che chở ngươi. Lần trước là ngoài ý muốn, kỳ thật ta võ công cũng không tệ lắm. Diệp Linh cười đến ngoan ngoãn, nghĩa phụ. Ai? Thần Trưng gật đầu, rất là vui vẻ. Thất sùng Nam Cung Hành. Tiên lặng mà nhu loạn phong bất dịch đầu tóc, bị phong bất dịch giẫm một chân. Tần lão đại, ngươi không phải là giả đi. Nam cung hành chấp chấp mắt. Thần trưng khẽ hừ một tiếng, lão tử nghĩ thông suốt. Về sau hảo hảo sinh hoạt, đi theo các ngươi ăn sung mặc sướng, đem lão tử nữ nhân tìm trở về. Làm những cái đó cầu đồ vật, đều gặp quỷ đi thôi. 186 vừa lòng đẹp ý, thiên lôi đánh xuống, canh hai. Trăng tròn treo cao, ngân huy như xương. Trung thu đoàn viên đêm, thần trưng trở về. Mọi người đều yên tâm. Đối với Tần Trưng có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tình, thay hình đổi dạng, một lần nữa là người, Diệp Linh cũng không nhiều ngoài ý muốn. Như Tần Trưng thường xuyên treo ở bên miệng nói, là người quan trọng nhất chính là không thẹn với tâm. Tần Trưng không làm ác, hà tất dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình. Hắn nên quá đến hạnh phúc, quá đến vui sướng, quá đến xinh xinh đẹp đẹp. Đây mới là đối hại hắn những người đó tốt nhất trả thù. Đồ ăn đều là phương nguyên làm. Tuy rằng nam cung hành cùng diệp linh đã ở trong cung ăn qua, nhưng như cũ nể tình mà bồi tần trưng ăn chút. Phương nguyên tây nghề là thật sự hảo, không cầu tinh xảo, chỉ cầu mỹ vị. Từ phương nguyên đi vào cái này ra, liền trưởng quản phong bếp. Qua đi này hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp diệp linh nấu ăn hẩm canh bổ thân mình. Đây là hắn yêu thích, đại gia thích ăn hắn làm đồ ăn, hắn vui mừng nhất. Trên bàn có rượu, thấy tần trưng duỗi tay, phương nguyên tây mắt lanh lẹ mà trước một bước đoạt lấy đi, thần sắc nghiêm túc, cha ngươi thân thể còn không có hảo, không cần uống rượu. nay rượu vẫn là nam cung hành thuộc hạ từ tiêu giao cốc kéo trở về, phương nguyên chuyên môn cấp tần trưng lưỡng. nhưng phương nguyên cảm thấy tần trưng sắc mặt không tốt lắm, không nghĩ làm hắn uống. tần trưng nhíu mày, nếu là gác trước kia, hắn khẳng định một quyền qua đi, đem rượu đột lại. nhưng lần này, hắn khẽ hừ một tiếng, nói thầm một câu, làm ngươi tiếng tiêu cha, liền quản khởi lao tử tới, cũng không kiên trì muốn uống. ăn cơm xong, tần trưng xua xua tay, các ngươi đi về trước. Ta có lời muốn cùng á hành cùng Tiểu Diệp, giảng. Ta đem cha phòng đều chuẩn bị tốt, chăn mới phơi quá, cha sớm một chút qua đi nghỉ ngơi. Phương Nguyên dặn dò Tần Trưng. Đã biết đã biết. Tần Trưng gật đầu. Phương Nguyên cùng phong bất dịch cùng với Diệp Tinh đều đi rồi, thuộc hạ thu thập chén đĩa, nam cung hành phao tiêu thực trà cấp Tần Trưng, bởi vì hắn ăn đến có điểm nhiều. Tiểu từ ngươi, hiện tại cưới tức phụ nhi, thật cùng trước kia không giống nhau. Đã từng ngươi chính là chỉ lo ăn mặc kệ làm chủ nhân thần trưng uống chua chua ngọt ngọt tiêu thực trà trêu ghẻo nam cung hành hiện tại nhà ta tiểu diệp tử là lao đại nam cung hành cười hắc hắc nhưng ta nghe nói hai người các ngươi đều còn không có viên phòng tiểu tử thúi ngươi cũng thật có thể nhận a ha ha ha ha thần trưng tận hết sức lực mà dễ cợt nam cung hành nam cung hành đầu một vai dựa vào diệp linh trên vai ôm diệp linh cánh tay ra vẻ thủy khuất tiểu diệp tử ngươi nghe một chút lao giả này chê cười ta chọc ta chỗ đau nghĩa phụ nói chính là sự thật diệp linh thực bình tĩnh mà nói Tần trưng cười ha ha nam cung hành thở ngắn than dài đây là hai thời trò hàng ngày từ nam cung hành bái tần trưng vi sư ngày đó bắt đầu ra hai liền tiến vào độc miệng lẫn nhau dối tương ái tương sát hình thức đã từng nam cung hành thiêu quá tần trưng râu trộm hướng tần trưng trong chén phóng nôm gà thừa dịp tần trưng uống say ở trên mặt hắn vẽ tranh dù sao nam cung ngự hưởng thụ quá đến từ nhi tự ái tần trưng cơ bản đều hưởng thụ quá mỗi khi bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt đuổi theo đi chính là một đồn đánh kết quả giao thủ lúc sau phát hiện nam cung hành thực lực lại tinh tiến nghĩ như vậy bảo bối đồ đệ lại không bỏ được đánh tần trưng là ngu chú tỉ mỉ cấp nam cung hành tuyển sư phụ chỉ là bởi vì hắn mấy năm nay luyện công liên tiếp ra vấn đề bị thương dẫn tới nội lực bị hao tổn trên thực tế hắn bình thường thời điểm thực lực mạnh mẽ ở đã từng ngu chú cùng một trọng thiên những người đó phía trên ngu chú không phải đều bị trảo nửa tháng a hành ngươi còn không có đem cổ độc cấp giải tính toán lưu trữ hắn ăn tết sao thần trưng hỏi nam cung hành vừa nghe lời này sâu kín mà nói tần lão đại nếu không đợi chút người đi thử thử kia ngu lão tiện không nói cái khác xương cốt ngạnh liền sợ chết hắn nếu là ngoan ngoãn cho ta giải cổ ta nhưng thật ra muốn hoài nghi trong đó có trá kia làm sao bây giờ thần trưng nhíu mày ta khi nào mới có thể bế lên tiểu tôn tôn chờ xem nam cung hành cũng muốn biết làm sao bây giờ Bọn họ đối cổ thuật đều hoàn toàn không biết gì cả, muốn cho ngu chú giao ra giải cổ phương thuốc, trừ phi thỏa mãn ngu chú điều kiện, nếu không ngu chú không có khả năng thỏa hiệp. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, liền tính ngu chú giao ra phương thuốc, bọn họ không thể nào nghiệm chứng thật giả. Trực tiếp làm nam cung hành lấy thân nghiệm chứng, vạn nhất hiệu quả tương phản, không những không có giải cổ, ngược lại làm cổ độc phát tác đâu. Loại này khả năng tính không chỉ có có, hơn nữa rất lớn. Ai biết ngu chú kia láo tiện nhân có thể hay không thiết kế dụ phát nam cung hành cổ động. đến lúc đó Diệp Linh lại yêu cầu hắn giải cổ, càng không thể động hắn. Thấy tần trưng từ trở về đến bây giờ, cũng chưa để qua tần ước như, Diệp Linh mỉm cười, nghĩa phụ, ngươi trong lòng người, là kêu như ý sao. Tần trưng nghe vậy, thần xác hơi giật mình, trên mặt tươi cười phai nhạt, trầm mặc xuống dưới. Nam cung hành cùng Diệp Linh liền ở bên cạnh kiên nhẫn chờ. tần trưng lại lần nữa mở miệng, thật sâu mà thở dài một hơi nói, đúng vậy. Nàng kêu như ý. Nghĩa phụ nguyện ý cùng chúng ta nói một chút tuổi trẻ thời điểm sự tình sao. Diệp Linh hỏi. Có một số việc, hiển nhiên vẫn luôn chôn giấu ở tần trưng đáy lòng, không có cùng nhân ôn. Nói ra, đối hắn là chuyện tốt. Ta từng thích quá một nữ tử, têu như yên, sau lại mới phát hiện, nàng chỉ là lợi dụng ta. Nàng thành ta đại tẩu. thần trưng tự dễ cười. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, vô vô tần trưng bả vai, sư phụ, đều đi qua hai tuổi trẻ thời điểm không gặp phải hơn người cha tần Trương vốn dĩ cũng không có thương tổn cảm chỉ là nói lên chôn sâu đáy lòng chuyện cũ nhất thời có chút thân thở. nghe được diệp linh nói trực tiếp bị cho cười tiểu diệp ngươi cũng gặp phải hơn người cha nam cung hành nhìn về phía diệp linh liền thấy diệp linh gật đầu đúng vậy sở minh hằng sở minh dần còn có đã từng vân tu cái đỉnh cái đều là nhân cha bất quá gặp phải ta tính bọn họ xui xẻo hiện giờ trước hai cái đã chết mặt sau cái kia mất trí nhớ tàn thế nam cung hành khỏe môi hơi câu, tóm lại, theo ta tốt nhất. Tần trưng cho Nam cung hành một cái xem thường, nhìn Diệp Linh tiếp theo nói, kia như yên đảo cũng không để cập tới, là ta chính mình phạm xuẩn, không gì hảo thuyết. Ta tưởng nói chính là như ý, nàng là như yên tỷ tỷ, gả cho ta tốt nhất bằng hữu lận phong. Diệp Linh đã cảm giác được, này sẽ là cái thực cầu hết chuyện xưa. Lận phong là cái tướng quân, như ý cùng hắn thành thân ngày đó, lận phong thượng chiến trường, không bao lâu, truyền quay lại tin người chết, như ý thủ tiết. Bởi vì một ít việc, chúng ta có giao thoa, ta thích thượng như ý nhưng chúng ta vẫn luôn phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, không có đã làm vượt rào việc. liền ở ta chuẩn bị cầu thú nàng thời điểm, lận phong tồn tại đã trở lại, nhưng hắn hai chân tàn tật, rốt cuộc vô pháp đứng lên. Thần Trưng cười khổ. Diệp Linh như mày. Trời xui đất khiến sự, chỉ có thể nói tạo hóa treo người. Tần Trưng tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, nhưng này trong đó tất nhiên còn có rất nhiều hắn thật tốt sự. Ta cùng như ý cuối cùng một lần gặp mặt, rõ ràng ly đến không xa, trung gian như là cách thiên ngai. Ta nói, ta phải đi, nàng không có giữ lại. Nàng muốn đem kia chiếc nhẫn trả lại cho ta, ta nói, kia chỉ là một cái ám khí. Nàng đem nàng đao tặng cho ta. Ta tưởng, đó chính là nhất đao lưỡng đoạn ý tứ đi. Nhiều năm trôi qua, nhắc lại lúc trước sự, tần trưng như cụ kho nén cảm xúc dao động. Chúng ta đều biết lẫn nhau là cái dạng gì người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lựa chọn kết thúc kia đoạn cảm tình thậm chí đều chưa từng từng có một cái ôm tần trưng cười khổ đã từng ta đối nàng nói qua về sau muốn tìm một chỗ yên tĩnh sân cốc đặt tên cứ gọi là tiêu dao cốc đầy khắp núi đồi loại thượng hoa mai chờ đến vào đông lạc tuyết khi mỹ nhân làm bạn mai lâm một bầu rượu chẳng phải vui sướng diệp linh chỉ đi quá một lần tiêu giao cốc đầy khắp núi đồi đều là hoa mai thụ vốn tưởng rằng là nguyên lai liền có không nghĩ tới là tần trưng loại Chúng ta chi gian không có ước định, phân biệt khi ai cũng không để tương lai. Nàng không biết ta đi nơi nào, ta cũng cưỡng bách chính mình, không hề quản nàng quá đến như thế nào. Tần trưng vành mắt nhi ứng đỏ, nhưng ta trung quy vẫn là không bỏ xuống được nàng, các ngươi cũng không biết, nàng thật sự, thật sự thực hảo. Ta tìm được rồi chính mình tiêu giao cốc, ngày ngày đêm đêm mượn rượu tới sầu, cho rằng như vậy là có thể quên nàng, nhưng sau lại phát hiện, say đến lợi hại nhất thời điểm, nàng ở ta trong đầu, càng thêm rõ ràng. Nhưng nghĩa phụ trước sau không có lại đi quấy rầy bọn họ. Diệp Linh trong lòng than nhỏ. Tần chưng quá thiện lương, hắn không phải một cái thích cường thủ hào đoàn người, lựa chọn rời khỏi, dù có tất cả không tha, cũng sẽ không làm chính mình làm vi phạm nguyên tắc sự. Diệp Linh chỉ có thể nói tiếng nội phụ. Một người có thể si tình đến trung thân không cưới, lại ở tiêu sái xoay người sau, rốt cuộc không quay đầu lại, chỉ ở phương xa yên lặng chờ đợi chúc phúc, chân quân tử. Ta không dám đi. Ta sợ nhìn thấy bọn họ quá rất khá trong lòng khó chịu nếu là nhìn thấy bọn họ quá đến không tốt ta lại có thể như thế nào đâu đoạt huynh đệ thê tử sao loại chuyện này ta làm không ra thần trưng thở dài nhưng nghĩa phụ vẫn luôn ở chờ đợi nàng có thể tới tìm ngươi đi diệp linh hỏi thần trưng rũ mắt cười khổ đó là trong mộng sẽ phát sinh sự chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự tới tìm ta nghĩa phụ tuy rằng không nên nói nói như vậy nhưng ta còn là tưởng nói nàng qua nhiều năm như vậy mới đến tìm ngươi Hẳn là cùng ngươi giống nhau, đều ở năm đó lựa chọn làm người tốt, mà không phải vì tình yêu không màng tất cả. Nhưng nàng tới, có lẽ là lận phong đã chết. Cũng có lẽ tao nội chuyện khác. Ta tưởng, nàng cùng ngươi giống nhau, vẫn luôn đều không có bông, tưởng tái tục tiền duyên. Diệp Linh nói. Thần trưng cùng như ý, ở Diệp Linh xem ra, chính là đồng loại người. Quá sỏ tạ thẳng quá thiện lương, không muốn thương tổn người khác, tình nguyện chính mình chịu khổ. Nhưng Tần Trưng sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì cái kia tiểu tiện nhân, làm hại như ý hiểu lầm rời đi, không biết đi nơi nào. Hiện giờ đã qua đi 5 năm, 5 năm A. Trước từ tân ức như trong miệng hỏi ra năm đó như ý theo như lời nơi đó ở nơi nào, tìm xem đi. Diệp Linh than nhỏ. Bất quá nam cung hành như mày, tần lão đại, vẫn là ta từng hỏi ngươi rất nhiều lần cái kia vấn đề, ngươi rốt cuộc từ chỗ nào tới. Tần Trưng nói những người này, Diệp Linh cùng nam cung hành đều không có nghe nói qua. Đương Kim Tam Quốc, tựa hồ cũng không có họ lận. Các ngươi còn nhỏ, không biết thiên ngoại hữu thiên. Ngày sau ta sẽ nói cho của các ngươi. Thần trưng ra vẻ cao thâm mà nói. Diệp Linh cười khẽ, cũng không nhiều ngoài ý muốn. Thiên hạ to lớn, sao lại chỉ có bọn họ nơi nhìn đến nơi này phương. Diệp Linh xem qua tạp thư trùng, từng có đôi câu vài lời nhắc tới quá dị tộc người. Nghĩ đến, Tần trưng đến từ một cái bọn họ cũng không biết địa phương đi. Kêu nghĩa phụ tường hảo, muốn như thế nào kệ ra tần ức như miệng sao. Diệp Linh hỏi. Thần Trưng như mày, không có A. Đây là nàng cuối cùng bảo mệnh phụ, nàng là sẽ không nói. Vừa mới, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Diệp Linh như suy tư gì? Tiểu Diệp, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Mau nói. Thần Trưng thần sắc vội vàng. Nghĩa phụ trước đừng kích động, ta đi gặp Tần Ước Như. Diệp Linh nói, đứng lên. Nam cung hành không làm Diệp Linh đi ra ngoài, làm thiên su đem người mang theo lại đây. Tần Ước Như hiện giờ thật sự người không người, quỷ không quỷ, bị ném xuống đất vẫn không núp ních như là đã chết giống nhau thần trưng nhìn đến tần ước như sắc mặt băng hàn không có ngôn ngữ tần ước như diệp linh kêu nàng một tiếng không phản ứng tần ước như xem ra ngươi xương cốt là thật nạnh. ngươi có điều kiện gì liền nói ra đi diệp linh nói chức đem ta mặt ta đôi mắt chữa khỏi tay của ta gần gân chân khép lại ta võ công khôi phục tần ước như thanh em khàn khàn ngẩng đầu nhìn diệp linh liếc mắt một cái tầm mắt vừa chuyển nhìn đến diệp linh bên cạnh ngồi tần trưng tần ức như đôi mắt hơi hơi mị một chút tựa hổ vô pháp xác nhận đây là người nào nga vị này chính là a hành sư phụ ta nghĩa phụ tần trưng bất quá cùng ngươi không có quan hệ diệp linh hảo tâm cấp tần ức như giới thiệu ngươi mới vừa rồi điều kiện ta suy xét một chút từ ngươi tình cảnh tới nói đảo cũng hợp lý ngươi không nơi nương tựa chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn cho nên trước hết cần làm chính mình khôi phục chạy trốn năng lực mới bằng lòng công đạo ngươi giấu đi bí mật tân ức như nhìn chằm chằm diệp linh đôi mắt hung ác nham hiểm mà cười gương mặt kia vặn vẹo đến cực điểm một khi đã như vậy các ngươi còn đang đợi cái gì Cha tấn ta cũng tra tấn đủ rồi đi trừ phi thỏa mãn ta điều kiện nếu không ta chết đều sẽ không nói ra tới nhiều quá một ngày tần trưng cùng hắn người trong lòng liền đa phần khai một ngày hắn đã nửa thanh thân mình xuống màu người còn có bao nhiêu thời gian dài có thể chờ nếu là không đáp ứng các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra tới ta tuyệt không sẽ khuất phục diệp linh giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thực sự có cốt khí vừa lúc ta cùng a hành mấy ngày nay nhàm chán làm ra một loại gọi là làm ngươi chết đi sống lại sống tới chết đi truy tâm thực cốt muốn sống không được muốn chết không xong độc dược xem ra ngươi rất muốn thử xem tân ức như thần sắc cứng đở diệp linh không cần uổng phí sức lực ta biết do nói liền không có đường sống ngươi một hai phải bức tử ta ta đây cho dù chết cũng muốn mang theo cái kia bí mật đến ngầm đi kia diệp linh cười lạnh chúng ta liền tới thử xem Ngươi còn có thể căng bao lâu đi. Ngươi, ngươi lại bức ta, ta đã chết, kia sự kiện, tần trưng rốt cuộc đừng nghĩ biết. Tần ức như lạnh giọng nói, xem ra ngươi vẫn là sợ hãi. Diệp Linh cười như không cười mà nói, ngươi sợ hãi bộ dáng, ta nhìn thực thuẫn mắt. Bất quá đâu, ngươi điều kiện, ta là không có khả năng đáp ứng. Đảo cũng không có nguyên nhân khác, làm ta nam nhân đi chạm vào người kia trương ghê tầm mặt, ta nhưng chịu không nổi. Ta nhưng thật ra hỏi qua tiểu phong phong, hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nói nếu làm hắn cho ngươi trị liệu, liền cùng chúng ta tuyển giao, nói hắn vừa thấy ngươi liền tưởng nôn mửa, tưởng tự chọc hai mắt, làm chúng ta ngàn vạn đường hại hắn. Không có biện pháp, ngươi chỉ có thể tiếp tục xấu đi xuống. Tân ức như nghe xong, mấy rục hộp máu, đôi mắt đều đỏ, diệp linh. Ngươi làm như vậy, sẽ không có hảo kết quả. Sớm muộn gì ta muốn ngươi cầu ta. Ta làm như vậy, đương nhiên là có hảo kết quả. Nhìn đến tiện nhân có ác báo. Trên đời này còn có thể có so này lớn hơn nữa mau nhân tâm sự sao. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, đến nỗi ngươi lấy tới bảo mệnh cái kia bí mật, ta không ngại ngươi mang theo nó đến ngầm đi gặp Diêm Vương. Bởi vì ta tính toán, cho ta nghĩa phụ tìm bạn trăm năm. Tần ức như bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình lỗ thai. Tần trưng khỏe miệng run rẩy, liền nghe Diệp Linh cười nói, ta nghĩa phụ như vậy một tá giả, lại xoáy lại khốc, hơn nữa vẫn là cái khó gặp hảo nam nhân. Hiện giờ này thiên hạ tam quốc tây hạ quốc hoàng đế là ta tỷ phu đông tấn hoàng đế là ta công công nam tống hoàng đế là ta bằng hữu ta theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi không dùng được bao lâu tam quốc mỗi một chỗ đều sẽ dán lên ta nghĩa phụ tìm bạn trăm năm thông báo mặt trên liền viết tần trừng ninh vương nghĩa phụ dạ vương sư tôn chưa từng hôn phối dục tìm kiếm như ý nương tử ngươi nói có phải hay không thực không tồi chờ như ý nhìn đến sẽ tự tiến đến tìm nghĩa phụ như thế nghĩa phụ vừa lòng đẹp ý đến nỗi ngươi ta cho ngươi tuyển cái ngày lành, làm ngươi thể hội một chút, thiên lôi đánh xuống cảm giác, như thế nào? Ta mới nghĩ đến cùng ngươi như vậy xứng đôi cách chết, không cần cảm tạng. 187 như ý thấy tin, canh một. Thiên su, đem tần ức như dẫn đi, chờ nào ngày mưa gió lôi điện tề tụ, mang nàng ra tới, làm nàng thể hội một chút, bị thiên lôi đánh xuống cảm giác. Diệp Linh cười lạnh, tần ức như nghe vậy, ánh mắt kinh hoàng, cả người run rẩy, run run không, không ngươi không thể đối với ta như vậy thả ta ta liền đem kia sự kiện nói ra có thể a diệp linh gật đầu ngươi nói nói xong liền có thể đi rồi ta tuyệt đối không ngăn cản ta không tin ta nói xong ngươi chắc chắn giết ta tân ức như kịch liệt lắc đầu kia nói nhảm cái gì mang đi diệp linh xua xua tay thiên su kéo tân ức như rời đi tân ức như ở diệp linh nói qua kia phiên lời nói lúc sau áp lực không được nội tâm đối tử vong sợ hãi khóc thét lên Tiếng khóc dần dần đi xa, nam cung hành tươi cười sung sướng, tiểu diệp tử, ngươi thật sự tính toán cấp sư phụ tìm bạn trăm năm. Không thể sao. Ta cảm thấy man tốt. Diệp Linh cười khẽ, liền tính Tân ức như nói ra năm năm trước như ý nơi địa phương, nàng hiện tại cũng chưa chắc còn ở nơi đó. Nhưng nàng nếu rời đi quê nhà, tới bên này, có rất lớn khả năng sẽ lưu lại. Chỉ cần nàng còn ở tam quốc trong phạm vi, sẽ nhìn đến Nghĩa Phụ kêu gọi. Nghĩa Phụ, ngươi cảm thấy đâu? Thần trưng như mày, này có thể hay không quá cao điệu. Nghĩa phụ cảm thấy không ổn. Vậy quên đi." Diệp Linh gật đầu. Tần Trưng thần sắc cứng đờ, "Ngươi nha đầu này, ta không có cảm thấy không ổn, chính là cảm thấy." "Tần lão đại, Đường Trang." Nam cung Hành chọc phá Tần Trưng. Tần Trưng sắc mặt banh không được, hắc hắc nở nụ cười, "Ta cảm thấy tiểu Diệp suy nghĩ của ngươi thật sự thật là khéo." "Ta tan thành." Nguyên Lai like Nghĩa phụ vừa mới là tưởng trang cái rồ rè. Diệp Linh trêu ghẹo Tần Trưng, một khi đã như vậy nói kia chuyện này chúng ta liền bắt đầu xuống tay làm nghĩa phụ liền chợt như ý nương tử tới tìm ngươi đi thần trưng liên tục gật đầu hảo hảo hảo thật tốt quá tần lão đại ngủ đi thôi đại sư mình cho ngươi phơi tràn đừng lưu nơi này quấy rầy chúng ta nam cung hành chủ khách tần trưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nơi này là tiểu diệp địa phương ngươi chính là cái tới cửa con rể luôn đến ngươi nói chuyện một bên đi đi dứt lời tần trưng vẻ mặt ôn hòa mà nhìn diệp linh người đến kia kêu, kêu một cái hiền từ ôn hòa tiểu diệp hảo hảo nghỉ ngơi nghĩa phụ sự không nóng nảy ngày mai sáng sớm làm là được nói không nóng nảy lại thuyết minh nhi sáng sớm diệp linh liền không chọc thủng tần trưng này gấp không chờ nổi tâm tình gật đầu nói hảo nghĩa phụ cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi tần trưng lúc đi bước chân nhẹ nhàng trong lòng tràn đầy đều là chờ mong phi thân lướt qua mặt hồ vào chút lâu liền vương nguyên còn đang đợi hắn cha này gian là ngươi nhà ở Phương Nguyên mang theo Tần Trưng vào một phòng. Trong phòng trang trí thực phù hợp Tần Trưng yêu thích, khoán canh tác đại khí. Được rồi, ngươi đi ngủ đi. Tần Trưng đem tay nải bông, xua xua tay, làm Phương Nguyên đi ra ngoài. Phương Nguyên đi tới cửa lại quay đầu lại, muốn nói lại thôi. Đừng bà bà mụ mụ, có chuyện nói thẳng. Tần Trưng tức giận mà nói. Cha! Phương Nguyên chạy về tới, ở Tần Trưng bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn nói. Tiểu sư muội sự, ngươi nhưng ngàn vạn đường lại thương tâm, không đăng giá Nàng đó là gieo gió gặt bão, Tần trưng một phách cái bản tiểu tử thúi, con mắt nào của ngươi thấy ta thương tâm. Ngươi cùng a hành hai cái tiểu tử thúi còn chưa đủ khí ta. Tiểu Diệp như vậy ngoan như vậy đáng yêu, ta nhớ thương cái kia lỏng lang dạ sói tiểu tiện nhân làm gì. Ăn no căng. Hắc hắc, cha nói đúng. Tiểu Diệp lại ngoan lại đáng yêu, ta cũng thích nàng. Phương Nguyên tươi cười hàm hầu. thần trưng như mày, ngươi không thể thích nàng. Nàng là ngươi đệ muội, Phương Nguyên vô ngữ. Cha ngươi nói bậy gì đó đâu. Tiểu Diệp là muội muội, muội muội. Biết biết. Sửa ngày mai làm nàng cho ngươi tìm cái hảo tức phụ nhi. Thần Trưng tiếng cười sang sảng. Hảo A. Phương Nguyên gật đầu, cười rộ lên miệng đều mau liệt đến như sau. Đi thôi. Tiểu Từ đốc. Thần Trưng cười mắng. Phương Nguyên vui vẻ mà đi rồi. Thần Trưng lại nhìn một chút phòng, lắc đầu bật cười. Mở ra hắn từ tiêu giao cốc mang lại đây đại tay mải. Từ bên trong cầm một quyển trục ra tới. Thật cẩn thận mà mở ra, bước họa ở trên bàn trải ra, một cái ôn nhu trầm tĩnh tuổi trẻ nữ tử, cười nhạt ngâm ngâm. Như ý tần trưng lẩm bẩm mà gọi tên này, trong nháy mắt, suy nghĩ về tới rất nhiều năm trước. Sáng sớm hôm sau, nam cung hành cùng Diệp Linh nhận được bẩm báo, tần ức như đã chết. Dự kiến bên trong, đêm qua Diệp Linh nói nói vậy, chính là từ bỏ cùng tần ức như nói bất luận cái gì điều kiện. Tần ức như rất rõ ràng, lấy nàng hiện giờ chẳng uống nói sẽ chết. Không nói, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở diệp linh tìm kiếm đến biện pháp khác lúc sau tân ức như bảo mệnh phù đã phá chống đỡ nàng cọng rơm cuối cùng cũng chặt đứt đêm qua không có nghiêm hình tra tấn nàng tứ chi vật mẹo đôi mắt đụng ra diệp linh có khuynh hướng cho rằng nàng là bị hủ chết thiên su đem tân ức như thi thể buông xuống bên cạnh cột vào cây cột thượng ngu chú xem đến rõ ràng nhịn không được đánh cái dùng mình ngu chú cũng không biết như ý sự tần trưng như vậy tàn nhẫn liền nữ nhi đều sát làm hắn trong nháy mắt cảm thấy lông tơ thẳng dự Rồi sau đó lại nói cho chính mình, không được, hắn không thể chết được, nhất định phải kiên trì trụ. Hắn cùng Tân ức như tình huống không giống nhau. Tần Trưng ở cùng phương Nguyên cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, biết được Tân ức như tin người chết. Hắn phản ứng cách khác Nguyên càng thêm bình tĩnh, cũng không quản quá nam cung hành cùng Diệp Linh sẽ xử trí như thế nào Tân ức như thi thể. Diệp Linh làm thiên su đem thi thể dùng chiếu quấn, ném tới bãi tha ma đi lên. Như vậy thai hoạ, không cần xuống mổ vì an. Diệp Linh tiến cung. Cùng Bách Lý Túc nói lên tần trưng sự. Bách Lý Túc lập tức đồng ý, ngày đó liền ban hạ thánh chỉ, cấp tần trưng tìm bạn trăm năm, làm phía dưới quan viên, một bậc một bậc truyền đạt ý chỉ, dùng nhanh nhất thời gian, tây lương thành mỗi cái thành chỉ, mỗi con phố hẻm, đều phải dán lên tìm bạn trăm năm thông báo. Trong đó tần trưng tên, cùng như ý hai chữ, ở thông báo mặt trên, thập phần thấy được. Không có gì người nhận thức tần trưng là ai, trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện quá loại đồ vật này, tất nhiên sẽ bị cả nước bá tánh nói chuyện say xưa. Tuy rằng như ý khả năng ở nơi nào đó ẩn cư, nhưng nàng chỉ cần không phải một người ngăn cách với thế nhân trạng thái, loại cường độ này cùng mật độ tìm người phương thức, nàng chắc chắn thấy. Rồi sau đó là Nam Tống cùng Đông Tấn. Nam Tống hiện giờ hoàng đế là Bát Quái giả Trang Tống Thanh Vũ. Nam cung hành phái người truyền tin qua đi, Bát Quái cũng hạ chỉ, nói rõ là chịu Bách Lý Túc gửi gắm. Làm Hữu Hảo Lân Bang, thực bình thường. Đông Tấn bên kia, Nam cung ngự là nhận thức tần trưng. Đối với Nam Cung hành viết thư trở về yêu cầu kỳ ba việc, Nam Cung ngự cảm thấy thực vô ngữ, nhưng vẫn là làm theo, dù sao cũng không có gì tổn thất. Trong lúc nhất thời, Tam Quốc cảnh nội, mỗi người đều ở thảo luận tần trưng tìm bạn trăm năm sự. Nhưng thông báo mặt trên chỉ viết dục tìm như ý nương tử, cũng chưa nói nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử, hơn nữa là thiên hạ trong phạm vi tìm bạn trăm năm, tổng làm người cảm thấy, này thông báo tựa hồ có khác thâm ý. Đích xác có khác thâm ý tìm như ý nương tử, người nào như ý như ý tự biết vì thế thần trưng bắt đầu rồi ngày ngày chờ hàng đêm mong nhật tử diệp linh nói nghĩa phụ như ý tất nhiên vẫn là như vậy mỹ ngươi đến hảo hảo bảo dưỡng một chút như thế nào bảo dưỡng phương nguyên biến đổi đa dạng cấp tần trưng làm tốt an hầm nô bổ, tần trưng thân thể càng thêm khỏe mạnh nguyên bản gây ốm đi xuống mặt bởi vì sinh hoạt trở nên quy luật tự chế không có lại béo trở về nhưng khỏe mạnh có ánh sáng thoạt nhìn trẻ lại không ít diệp linh nói nghĩa phụ ngươi phải có cái phòng ở Chờ như ý tới, cho nàng một cái ra. Thần Trưng cảm thấy, đúng vậy, cần thiết. Nhưng Ninh Vương trong phủ chỉ bên hồ có đất trống, địa phương khác đều loại cây trúc. Tần Trưng lại tưởng cùng đồ đệ nhi tử nữ nhi ở cùng một chỗ, vì thế, liền ở bên hồ tỉ mỉ chọn lựa một chỗ hướng dương cản gió địa phương, chém rất một tảng lớn cây trúc, chính hắn vẽ đồ, tự mình thăm dự, cái tân phòng. Tần Trưng không cần trúc lâu, nói như ý sợ lánh, trúc lâu vào đông lọt gió. Lại nói như ý thích hoang mai Biết được hoàng cung ngự hoa viên có vài cọng hiếm thấy hoa mai chủ loại, một câu, bách lý túc trực tiếp làm người bảo đưa lại đây, loại ở tần trưng chuyên môn cấp như ý cái sân bên ngoài. Tần trưng suốt ruột cưới vợ chuyện này, khắp thiên hạ người đều biết, đều rất tò mò, tần trưng cái này như ý nương tử, cuối cùng có thể hay không cưới được đến. Trước mắt công phu, cuối mùa thu đã đến. Tây lương thành xa suốt diệp kim hoàng, sương lạnh như tuyết. Nhưng nam tống phía nam nhất ngàn diệp trong thành, như cũ ấm áp như xuân từ bình vương một nhà mưu phản bị bắt đi lúc sau ngàn diệp thành tới tân quan viên thống trị ba tánh an cư lạc nghiệp mấy ngày trước quan phủ phái người ở ngàn diệp thành trung tâm trên đường cái nhất thấy được địa phương dán một chương bố cáo bị trong thành ba tánh nói chuyện say xưa. Ngày nay sáng sớm ngàn diệp dưới thành nổi lên vũ nhất diệp thuyền nhẹ từ trên biển nhanh nhẹn cập bờ thân hình mảnh khảnh nữ tử trên mặt che mặt xa chống một phen tố đế hồng mai rủ giấy dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất ngạn nhìn như bước chân kinh mạng Trước mắt công phu lại đã đến ly ngạn rất xa địa phương. Bước chậm đi vào ngàn diệp thành, ngày mưa trên đường người đi đường không nhiều lắm, nữ tử ngửa quen đường cũ mà vào một nhà cửa hàng, đánh một vò rượu. Thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Phu nhân tới rồi. hào liệt. lão bộ dáng, một vò ngàn diệp say. Tiểu nhị trên mặt mang theo cười, hiển nhiên đây là cái khách quen. Ngàn diệp say, ngàn diệp thành đặc sản rượu ngon, tinh khiết và thơm ôn hòa hiền hậu. Thức mau, nữ tử trong tay nhiều một vò rượu. Thanh toán tiền, như cũ nhiều cho tiểu nhị mười văn tiền thưởng. Ra quán rượu, nữ tử lại đi vào đối diện một nhà điểm tâm cửa hàng, cũng là khách quen, như cũ muốn một hộp bánh in. Lại ở nơi khác mua chút mới mẻ rau xanh trái cây, nữ tử dẫn theo một cái giỏ tre, đi qua ngàn diệp thành trung tâm đường cái. Thấy phía trước có người vây quanh một chương bố cáo, nữ tử vòng khai, tiếp tục đi phía trước, mắt nhìn thẳng. Đột nhiên, một cái tên truyền vào nữ tử trong thai, làm nàng bước chân cứng lại, nghỉ chân dừng lại quay đầu nhìn lại đây. Mưa phùn mênh mông, tầm mắt xuyên qua màn mưa, nữ tử thấy được kia trương dùng hồng giấy viết bố cáo, mặt trên chữ viết rõ ràng, có thể thấy được, bất quá ít ỏi số ngữ. Nữ tử đôi mắt hơi co lại, trong tay rổ rơi xuống trên mặt đất, mua tới đồ vật bị vũ xối, nàng cũng không quản, đi mau hai bước, vừa lúc phía trước xem bố cáo người tan, nàng đến trước mặt, ngẩng đầu lại xem, một chữ một chữ mà xem. Kia trương bố cáo mặt trên tự, cuối cùng ở nàng trong mắt, chỉ còn lại có năm chữ tần trưng, tìm như ý ninh vương là ai dạ vương là ai thần trưng ở tại nơi nào nữ tử hỏi bên cạnh một cái lao nhân lão nhân đánh ra nữ tử vui tươi hớn hở mà nói vị này phu nhân muốn đi thử xem xem ngươi như vậy mạo khí chất nói không chừng có thể vào quý nhân mắt đâu ninh vương là ai đoan vương là ai thần trưng ở tại nơi nào nữ tử lại lặp lại một lần lao nhân cười nói này ngươi cũng không biết ninh vương là tây hạ hoàng hậu muội muội nói lên nàng chính là cái kỳ nữ tử a nàng ban đầu là nam sở bất quá nam sở hiện giờ đã vong chính là chúng ta hiện tại nam tống diệp thịnh đại tướng quân thứ nữ nguyên là chiến vương phi sau lại đương đại tướng quân lại sau lại nàng tỷ tỉ, tỉ gả cho tây hạ hoàng đế nàng đến tây hạ đương cái nữ vương ra đêm đó vương chính là nàng hiện giờ hôn phu đông tấn thất hoàng tử cái kia tần trưng là ai chúng ta cũng không biết chỉ biết là tây hạ ninh vương nghĩa phụ đông tấn Giả vương sư phụ kia không đều biết đâu sao Hiện giờ hẳn là đều ở Tây Hạ thủ đô thành đi. Nghe nói kia ninh vương cùng dạ vương thành thân lúc sau, không lưu tại Đông Tấn, lại hồi Tây Hạ đi, khẳng định ở đằng kia. Lão nhân lo chính mình nói hắn biết đến sự, nói xong quay đầu, phát hiện ban đầu đứng ở bên cạnh nữ tử đã không thấy. Nữ tử dẫn theo rổ, bước chân vội vàng mà ra ngàn diệp thành, đến ngoài thành lúc sau, vận khởi khinh công, thực mau tới rồi bờ biển biên, bay lên thuyền nhỏ. Thuyền nhẹ ly ngạn, trước mắt công phu biến mất ở bên mang biển rộng phía trên. Ngàn Diệp Thành phía nam có cái hình bán nguyệt tiểu đảo, tên đã kêu nửa tháng đảo, nửa tháng trên đảo ở người cũng không tính nhiều bí ẩn. Ngàn Diệp Thành rất nhiều đánh cá mà sống người đều biết, ngẫu nhiên gặp được sóng gió thượng đảo tranh né, trên đảo phu nhân còn sẽ cho bọn họ nấu nhiệt canh uống. Một cái tô y thiếu nữ ngồi ở thạch ốc dưới mái hiên, đôi tay chống cằm, nhìn càng lúc càng lớn vũ. Thấy một đạo bạch di di thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, thiếu nữ đứng dậy, trên mặt mang theo cười, nương, ngươi nhưng đã trở lại, hạ lớn như vậy vũ. Còn một hai phải đi mua rượu uống. Nữ tử gỡ xuống trên mặt khăn che mặt, bên trái gò má thượng, có một quả tinh xảo hoa mai bớt. Nàng chính là tần trưng đang ở nơi nơi tìm Như Ý. Thiếu nữ là Như Ý Nữ Nhi, tên gọi băng nguyệt. Nàng 17-18 tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ, cười rộ lên có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nương. Băng nguyệt duỗi tay ở Như Ý trước mặt vây vây, phát hiện Như Ý ở thất thần, cảm thấy kỳ quái, phát sinh chuyện gì. Không có việc gì. Ta mang theo người yêu nhất ăn bánh in. Như ý đem rổ đưa cho băng nguyệt, đem dù thu, đặt ở dưới mái hiên, xoay người vào cửa. Băng nguyệt trực giác có việc phát sinh, hơn nữa là đại sự, nhưng lại không thể tưởng được sẽ là chuyện gì. Băng nguyệt làm tốt đồ ăn, đoan lại đây, gõ cửa, không phản ứng. Nàng nhíu mày, mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng, liền thấy như ý ngồi ở mép giường, thần sắc ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ cái gì. Nương, người làm sao vậy? Băng nguyệt đem đồ ăn đặt lên bàn đi qua đi ngồi ở như ý bên cạnh cầm như ý tay lạnh lẽo hán hắn ở tìm ta như ý lẩm bẩm mà nói bác nguyệt sửng sốt một chút hán là người kia sao nương không phải nói hắn đã cưới vợ sinh nữ vì sao còn muốn tìm nương các ngươi ở ngàn diệp thành gặp phải như ý lắc đầu không có ngàn diệp thành dán ra bộ cáo Hán đồ đệ cùng nghĩa nữ đều là thân phận tôn quý người ở giúp hắn tìm ta ta không rõ vì cái gì kia bố cáo mặt trên viết hắn chưa từng hôn phối dục tìm như ý nương tử chưa từng hôn phối kia năm đó cái kia bang nguyệt nhữ mày nương có thể hay không là ngươi năm đó gặp phải cái kia cô nương cố ý lừa ngươi ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ở một khối chính hay nghe được nàng quản tần trưng kêu cha như ý nhữ mày nàng vì sao phải gạt ta vạn nhất nàng cùng ta giống nhau đều là dưỡng nữ đâu đến nỗi nàng vì sao phải lừa nương ta cũng không hiểu nhưng lòng người khó dò Bảo không chuẩn nàng bản tính không tốt cố ý dở trò quỷ Qua 5 năm tần trưng mới tìm nương Trung gian khẳng định có kỳ quặc, Giống như hắn căn bản không biết 5 năm trước nương đi đi tìm hắn giống nhau Nếu không đã sớm tới Cho nên Rất có thể chính là cái kia cô nương từ giữa làm khó dễ Hai bên lừa gạt Ba Nguyệt nói kia, Ta muốn đi gặp hắn sao Như ý thần sắc có chút chân trở Nhoáng lên Nhiều năm như vậy đi qua Vì sao không đi Ba Nguyệt chính xác Đương nhiên muốn đi Hắn không biết nương ở nơi nào, chúng ta tránh ở nơi này, đều có thể nhìn đến bố cáo, nói không chừng hắn đem tìm người bố cáo dán đẩy thiên hạ đâu. Hắn trong lòng định là nhớ thương nương, tựa như nương chưa từng có quên hắn giống nhau. Nương còn đang đợi cái gì? Chúng ta hôm nay liền thu thập một chút, cùng đi tìm hắn đi. Bố cáo thượng viết hắn ở nơi nào sao? Như ý lắc đầu, không viết, nhưng ta hỏi cá nhân, nói hắn là Tây Hạ Ninh Vương Nghĩa Phụ, Đông Tấn Dạ Vương Sư Phụ, hiện giờ ở Tây Hạ Đô Thành. Nương! Các ngươi đã bỏ lỡ không ngừng một lần, ngươi qua đi những cái đó năm bị thật nhiều khổ, rốt cuộc giải thoát rồi, vì tìm hắn, đi rồi nhiều ít lộ, tìm được sau lại sinh như vậy hiểu lầm, chỉ hoan năm năm. Chờ ngày mai chúng ta liền đi thôi. Lần này mặc kệ như thế nào, nhất định tìm được hắn, giáp mặt nói rõ ràng. Băng Nguyệt thần sắc nghiêm túc mà nói. Chúng ta đây ngày mai liền đi. Như ý vốn dĩ đã quyết ý đem kia đoạn cảm tình chôn sâu đáy lòng, trong lúc nhất thời đột nhiên biết được có thể là hiểu lầm, nỗi lòng có chút loạn. Không đợi ngày mai, hôm nay hết mưa rồi chúng ta liền đi. Băng Nguyệt cười nói. Hai mẹ con ăn cơm xong, qua cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng tươi sáng. Hai người thu thập hành lý, băng Nguyệt nhìn đến tủ quần áo chung một kiện rửa sạch sẽ phùng tốt nam nhân quần áo, khe như mày, lấy ra tới, đặt ở trên bàn. Nghĩ nghĩ, lại tìm tới một chương giấy, viết một hàng tự, công tử, ngươi thiếu ta ân cứu mạng, không cần báo đáp, có duyên gặp lại. Đẻ ở quần áo hạ. có hành lý ra cửa thấy Như Ý y đã ở trong viện chờ, Bá Nguyệt cười chạy tới, vãn trụ Như Ý y cánh tay, "Nương, đi thôi." 188 công tâm kế, hồng mai ánh tuyết mỹ nhân tới, canh hai. Tây Lương Thành, 9 tháng sơ 8, Diệp Linh 17 tuổi sinh nhật, cũng là nàng cùng Nam Cung Hành quen biết hai đầy năm nhật tử. Trong phủ bày ra yến, cấp Diệp Linh khánh sinh, Bách Lý Túc mang theo Minh Thị cùng Diệp Anh Diệp Trần cùng nhau tới. Phương Nguyên Trường Uống, làm một bản phong phú sinh nhật yến. Nam Cung Hành trước tiên mấy ngày Trộn cùng phương nguyên học, thân thủ cấp Diệp Linh làm một chén thoạt nhìn không tồi Mỹ trường thọ. Mỹ sợi gân nói, canh tiên vị Mỹ, Diệp Linh không tiếc khen. Tần trưng treo gẻo Nam Cung Hành, tiểu tử này hiện giờ thật đúng là tiền đồ. Không tồi không tồi. Nam Cung Hành tỏ vẻ, chính mình tức phụ nhi, chính là muốn sủng. Chúc tiểu gì vinh viễn Mỹ lệ. Nhất Mỹ lệ. Diệp Trần ngọt ngào mà nói. Lời này Diệp Linh thực thích nghe, kết quả tiếp theo câu liền nghe Diệp Trần hỏi, tiểu gì, tiểu dượng không phải nói năm nay cho ta sinh muội muội sao Muội muội đâu nam cung hành ho nhẹ hai tiếng hỏi ngươi phụ hoàng mẫu hậu mớn bách lý túc mỉm cười nhi tử đừng nóng nổi ta sẽ nỗ lực sinh nhật tiến kết thúc đại gia tan đi nam cung hành nắm diệp linh ở bên hồ bước chậm đi ngang qua tần trưng tân kiến tiểu viện liền thấy tần trưng đang ngồi ở trong viện phát ngốc nghĩa phụ lại suy nghĩ như ý diệp linh hỏi Tần trưng thở dài các ngươi nói nàng sẽ nhìn đến kia bố cáo sao nếu là thấy Sẽ tìm đến ta sao? Sẽ. Diệp Linh gật đầu. Như ý kia thanh đao, lúc trước Tần Trưng lựa chọn đưa cho nam cung hành, là bởi vì hắn thật sự cho rằng hắn cùng như ý đời này rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Mà những năm đó, hắn dùng tu luyện cùng cồn gây tê chính mình, quá đến mơ màng hồ đồ, ở tu luyện liên tiếp xảy ra chuyện lúc sau, cảm thấy chính mình tiếp theo chưa chắc còn có thể khiêng qua đi, liền đem chính mình chân quý nhất đồ vật đưa cho nhất đắc ý đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai like như ý 5 năm trước liền tới đi tìm hắn, bọn họ lại sinh sôi bỏ lỡ 5 năm thời gian. Kia thanh đao, nam cung hành đã trả lại cho tần trưng. Diệp Linh tái kiến ngu chú thời điểm, hắn ăn mặc một thân sạch sẽ quần áo, tóc thúc lên, đang ở ăn cơm. Bởi vì tay phải bị nam cung hành chém rớt, chỉ còn lại có tay trái, dùng chiếc đũa có chút miễn cưỡng. Dương mắt xem qua Diệp Linh, ngu chú cúi đầu tiếp theo ăn. Diệp Linh liền ở bên cạnh ngồi xuống, chờ ngu chú ăn xong. Bung chiếc đũa Ngu chú xoa xoa miệng, cười lạnh, ngạnh không được hiện tại tới mềm. Vô dụng. ta này phó quỷ bộ dáng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Chỉ cần ta cấp nam cung hành giải cổ, ta liền mất mạng. Hơn nữa ta dám giải, các ngươi dám tin sao. Ha ha ha ha. Diệp Linh thần sắc như thường, dẫn theo ấm trà, cấp ngu chú đổ một ly nước ấm, đẩy đến trước mặt hắn, Thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi tử bị bắt được hiện tại, chỉ tự không đề cập tới ngươi a tỷ. Ngu chú bưng chén trà tay bỗng nhiên nắm chặt. Hư lệnh một tiếng, để nàng làm cái gì? Sở Minh Trạch thực lực không yếu, hơn nữa đầu góc cực kỳ thông minh, lúc trước nếu là bọn họ không có đi trước nói, ta cũng không có nắm chắc có thể lưu lại ngươi. Diệp Linh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngu chú ánh mắt tối xâm lại. Kỳ thật ngươi trong lòng rõ ràng không phải sao. Cũng không phải ngươi A Tỷ không nghĩ trở thành ngươi trói buộc mới đi trước, mà là nàng đem ngươi vứt bỏ. Sở Minh Trạch lúc ấy thuận tay mang đi chính là cũng không có nhiều ít tác dụng hoàn nhăn đu. Mà không phải ngươi, nếu hắn thật muốn che chở ngươi, ngươi không đến mức lưu lạc cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh. Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh. Ngu chú đáy mắt hàn quang lập lòe, châm ngòi ly rán. Có ý tứ sao? Ngươi cho rằng ta là châm ngòi ly rán. Ngươi cùng ngươi A Tỷ hiện giờ lại không ở một chỗ, ngươi là của ta tù binh, ta có cái gì hảo châm ngòi. Diệp Linh cười khẽ, lại nói, ngươi cùng ngươi A Tỷ ở hai vạ đến nơi từng người phi phía trước, thật sự tỉ đệ tình thâm sao các ngươi chỉ gian căn bản không cần chân ngòi vậy ngươi nói cái gì vô nghĩa ngu chú lạnh giọng nói ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi a tỷ cùng sở minh trạch là không có khả năng tới cứu ngươi không cần mơ ngộng hao huyền diệp linh phong thả ung dung mà nói hơn một tháng ngươi có tưởng hảo tự mình đường sống sao các ngươi căn bản không tính toán cho ta đường sống ngu chú cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thiếu hụt hai chân lạnh lùng mà nói kỳ thật hiện tại là ngươi tồn tại cũng là cái phế vật Nếu là không có chuyển sinh cổ, ngươi không thể đổi cái thân mình nói, tồn tại cũng không có gì ý tứ Diệp Linh nói, nhưng ngươi bị nhốt ở chỗ này, cái gì đều không có, liền không có sinh cơ A hành cổ độc, chỉ cần không phát tác, là có thể sống lâu trăm tuổi Ngươi này rách nát thân thể, còn có thể chờ bao lâu Ngươi xác định muốn tiếp tục cùng chúng ta háo Nhưng ngươi muốn cho ta cho hắn giải cổ, không có khả năng Đó là ta bảo mệnh phù Ngu chú lạnh giọng nói nhưng cho dù ta thả ngươi đi trừ phi ngươi a tỷ thu lưu ngươi nếu không ngươi không nơi nương tựa một bước khó đi nhưng ngươi a tỷ là sẽ không lại thu lưu ngươi cái này không có giá trị phế vật ngươi trong lòng rõ ràng diệp linh chậm dai nói ngươi chết sống cùng a hành an nguy so sánh với với ta mà nói cái gì đều không phải cho nên ta có cái đề nghị ngươi có thể suy xét một chút ngu chú đôi mắt hiếp lại cái gì đề nghị diệp linh mỉm cười hợp tác đi cổ loại ở bách lý túc trong cơ thể ta muốn hắn huyết thực dễ dàng, liền tính ngươi hiện giờ là tự do, kiện toàn, vạn sự đã chuẩn bị, lấy không được bách lý túc huyết, cũng là vổng phí. Ngươi dạy ta cổ thuật, ta cho ngươi cung cấp dược liệu cùng cổ loại, mặt khác, lại cho ngươi tìm một cái tân thân thể. Ý của ngươi như thế nào? Ngu chú thần sắc biến đổi lại biến, ngưng mắt nhìn Diệp Linh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Tuy rằng ta cho rằng, các ngươi muốn làm ra không chịu cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh cái này hạn chế chuyển sinh cổ, là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng chuyển sinh của bản thân, chính là nghịch thiên sửa mệnh, có lẽ chỉ là bởi vì ta không hiểu. Ngươi muốn đồ vật, ta đều có thể cung cấp. Ta biết ngươi không tin cái gì, là, ta sẽ không giết một cái người tốt, nhưng tìm cái tội ác tẩy trời người lại đây, đương ngươi ký chủ, này cũng không vi phạm ta nguyên tắc. Diệp Linh nói, ngu chú gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Linh, ngươi điều kiện là, làm ta cấp nam cung hành giải cổ. Đương nhiên, đây là tiền đề điều kiện chí nhất. Ngươi cho hắn giải cổ. Ta sẽ không giết người, bởi vì ta yêu cầu hiểu biết cổ thuật, mới có thể càng tốt mà đối phó ngươi A Tỷ. Ngươi sẽ không đến bây giờ còn nhớ ngươi A Tỷ đi. Nàng chính là đã sớm mặc kệ ngươi chết sống. Mà nàng, mới là chúng ta hiện giờ uy hiếp lớn nhất. Diệp Linh nói. Ngu chú trầm mặc sau một lát cười lạnh, cuối cùng, ta cái gì đều dạy cho ngươi, ngươi vẫn là có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết ta. Ngươi lo lắng không phải dư thừa, nhưng ta cũng có thể lưu trữ ngươi, dùng để đối phó ngươi A Tỷ. Ngươi đối chúng ta tới nói, tồn tại, so đã chết càng có giá trị. Diệp Linh mỉm cười, nếu ngươi thành công, yêu cầu nghiệm chứng, ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem kỳ tích phát sinh. Nguy hiểm tự nhiên là có, nhưng hiểm chung nhưng cầu sinh. Ngươi hiện giờ cùng chúng ta háo, không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi chạy không thoát, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nay cục vô giải, cuối cùng kết quả chính là, ngươi bị sinh sôi háo chết ở chỗ này. Làm một cái ý nghĩa độc thiên tài, chẳng lẽ ngươi không nghĩ có cơ hội? Thật sự làm ra ngươi muốn vĩnh sinh chi bảo sao? Này, là ngươi duy nhất cơ hội. Thấy ngu chú lại lần nữa lâm vào chờ mặc, Diệp Linh đứng dậy, "Ngươi có thể chậm rãi suy xét, nếu là nghĩ kỹ, ta sẽ lại đến gặp ngươi." Diệp Linh sắp ra cửa thời điểm, liền nghe ngu chú ở nàng phía sau cười lạnh, kỳ thật, các ngươi cũng đối chuyển sinh cổ tâm động đi." Diệp Linh không có quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nói, "Người đều có sinh lão bệnh tử, ai không nghĩ đến vĩnh sinh." Ngu chú cười lạnh, Diệp Linh đã ra cửa. Ngu chú trong mắt chuyển động, ở tự hỏi Diệp Linh nói. Hắn là cái cực độ tự phụ người, tin tưởng vững chắc trên đời không ai có thể đủ tránh thoát chuyển sinh cổ dụ hoặc, nam cung hành cùng Diệp Linh cũng là người. Tuy rằng Diệp Linh đề nghị đối ngu chú tới nói, như cũng có rất lớn nguy hiểm, nhưng này thật là hắn duy nhất cơ hội. Hiện giờ mất đi hai chân, chính hắn chạy không được, cũng không ai tới cứu hắn, hắn duy nhất sinh tồn đi xuống được đến tự do khả năng, chính là làm ra chuyển sinh cổ tới, được đến một khối kiện toàn thân thể mới. Mà muốn làm ra chuyển sinh cổ, lấy hắn hiện giờ chẳng huống liền tính là tự do, cũng không có cách nào được đến bách lý túc huyết cùng sở cần dược liệu. Nhưng này đó đối Diệp Linh tới nói, đều dễ như trở bàn tay. Ngu chú tâm động. Ngay kế sáng sớm, thiên su bầm báo, ngu chú muốn gặp Diệp Linh. Diệp Linh tái kiến ngu chú thời điểm, hắn ánh mắt chi gian mang theo đã từng ngạm mạ, âm chắc chắc mà nở nụ cười, đề nghị của ngươi, ta phải sửa lại. Ngươi nói. Diệp Linh gật đầu. Chờ ta thành công làm ra muốn bảo bối, lại cấp nam cung hành giải cổ. Đây là ngu chú nghĩ đến, hắn cuối cùng có thể dùng để chạy trốn lợi thế. Diệp Linh lắc đầu cự tuyệt, không có khả năng. Đến lúc đó ngươi một chạy thoát chi, chúng ta thậm chí vô pháp nghiệm chứng ngươi cấp giải dược là thật là giả. Ngu chú sắc mặt trầm xuống, sự tình quan cánh mạng của ta, cần thiết đáp ứng ta điều kiện, nếu không hết thể không bàn nữa. Vậy không cần nói chuyện. Diệp Linh dứt lời, đứng dậy liền đi. Ngu chú thần sắc cứng đờ ở diệp linh ra cửa phía trước gọi lại nàng đứng lại diệp linh quay đầu lại xem ra ngươi không tính toán chờ chết ngu chú hừ lạnh một tiếng lấy giấy bút tới thiên su đưa lên giấy bút ngu chú liệt một cái dược liệu đơn tử ném cho diệp linh đi tìm đủ này mặt trên dược liệu diệp linh từ đầu tới đuôi nhìn một lần dỗi tay tốn quá ngu chú cổ áo đem hắn hung hăng mà ngã ở trên mặt đất lao tiện nhân chuyện tới hiện giờ còn ở cùng ta chơi đa dạng chúng ta là không biết giải cổ yêu cầu cái gì dược liệu Nhưng ngươi viết này đó, rõ ràng là dụ phát trong thân thể hắn cổ độc. Ngu chú thần sắc đại biến, ngươi, ngươi không cần nói bậy. Ngươi căn bản không hiểu. Này đó dược liệu, đều là ngươi đã từng làm một trọng thiên mấy lao già kia đi tìm, có phải hay không cho rằng chúng ta hoàn toàn không biết gì cả? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, lúc trước ngươi đi tìm này đó dược liệu, là vì cấp á hành làm giải dược, trước tiên chuẩn bị, cho hắn giải cổ sao? Diệp Linh nhắc chân giẫm lên ngu chú ngực. Ngươi một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nói, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Một lần nữa viết, ngu chú cái chán hãn ròng ròng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc trước nam cung hành cùng Diệp Linh bắt được một trọng thiên những người đó lúc sau, thế nhưng điều tra bọn họ giúp ngu chú đi tìm cái gì dược liệu. Vốn dĩ ngu chú tính toán là, dù phát nam cung hành cổ độc, đến lúc đó, Diệp Linh sẽ bức thiết mà muốn giải cổ, trong tay hắn lợi thế, so hiện tại lớn hơn nữa, liền có nhiều hơn quyền lên tiếng. Đáng tiếc. Không diễn. Ngu chú đôi tay bắt lấy ghế dựa, gian nan mà đem thân mình dịch đi lên, suy tư một lát, một lần nữa bắt đầu viết. Diệp Linh bắt được một chương tân dược liệu danh sách, có lẽ là không hiểu cổ thuật duyên cớ, nàng cũng xem không hiểu trong đó phương pháp. Diệp Linh đem kia danh sách gấp lại, nhìn ngu chú lạnh giọng nói, kế tiếp, ngươi yêu cầu dạy ta làm đệ nhất dạng cổ độc chính là đoạn tình cổ, yêu cầu cái gì, lại viết. Ngu chú biết, Diệp Linh vẫn là không tin hắn, cho nên muốn trước hiểu biết đoạn tình cổ, thậm chí Muốn trước tìm cá nhân làm thực nghiệm, mới có thể cấp nam cung hành dùng giải dược, cẩn thận tới rồi cực điểm. Ngu chú ngoan ngoắn mà lại viết cái đơn tử cấp Diệp Linh. Diệp Linh bắt được tay lúc sau, nhìn Ngu chú nói, cho ngươi ba ngày thời gian, đem ngươi biết nói về cổ thuật đồ vật, tất cả đều viết xuống tới. Ngu chú thần sắc biến đổi, viết xong, ta còn có thể có đường sống sao. Đương nhiên, về chuyển sinh cổ, ngươi có thể trước không cần viết. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, Ngu chú đột nhiên có loại dự cảm. Hắn thượng một cái tạc thuyền, kế tiếp sẽ như thế nào, hắn thật sự vô pháp đoán trước. Nhưng hắn bị Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bước đến cái này hoàn cảnh, cũng là thật sự không thể nào lựa chọn. Diệp Linh cầm ngu chú cấp đồ vật, ra cửa liền thấy Nam Cung Hành đứng ở bên ngoài chờ nàng. Như thế nào? Nam Cung Hành hỏi. Kế hoạch là hắn cùng Diệp Linh cùng nhau thương nghị quyết định, lựa chọn làm Diệp Linh ra mặt, là bởi vì Nam Cung Hành cùng ngu chú Chi Gian có quá vãng quan hệ, có một số việc Diệp Linh tới làm càng có trợ với công phá ngu chú trái tim tạm thời được đến một ít khả năng hữu dụng đồ vật bất quá ta yêu cầu nghiệm chứng xác định không có vấn đề sau lại cho ngươi dùng Diệp Linh cầm trong tay giấy đưa cho Nam Cung Hành ta phái người đi tìm Nam Cung Hành gật đầu dứt lời ôm lấy Diệp Linh tiểu Diệp tử ngươi đối ta thật tốt Diệp Linh thực đàn ông mà vỗ vỗ Nam Cung Hành bả vai làm việc tốt thưởng gian an chờ một chút đêm động phòng hoa chúc sẽ đến Nam Cung Hành dở khóc dở cười Nói thật, thật sự sốt ruột. Phong bất dịch biết được Diệp Linh đối phó ngu chú thủ đoạn, những mày hỏi, ngươi cùng hắn học cổ thuật liền thôi, thật sự muốn giúp hắn làm ra chuyển sinh cổ. Diệp Linh gật đầu, nếu là tồn tại đồ vật, chúng ta có thể không cần, nhưng không thể không hiểu biết. Vậy ngươi tin tưởng hắn thật có thể làm ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ sao? Phong bất dịch hỏi. Diệp Linh cười, ta không tin. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc hắn có thể làm được, chờ cho đến lúc này, hắn bị chúng ta ép khô trong đầu đồ vật liền có thể ở vĩnh sinh ảo tưởng bên trong, đi tìm chết. Phong bất dịch dơ ngón tay cái lên, tiểu Diệp, vẫn là người đủ tàn nhẫn. Phong bất dịch nhớ tới Diệp Linh lúc trước nói với hắn, đầu tiên là dùng khổ hình tra tấn ngu chú một đoạn thời gian, căn bản không phải vì buộc hắn công đạo, đệ nhất vì xuất khẩu ác khí, đệ nhị muốn đem hắn đánh sợ. Ở tân ức như sau khi chết, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành liền thay đổi đối phó ngu chú phương thức, bắt đầu hảo hảo chiêu đại hắn. Trong tiềm thức ngu chú sẽ không lại tưởng trải qua phía trước chết đi sống lại nhật tử mà lúc này diệp linh đi theo hắn giảng đạo lý mặc dù hắn tự nhận là cảnh giác nhưng kỳ thật sớm đã ở diệp linh trong khống chế bởi vì phía trước nam cung hành cùng diệp linh hành động đã chặt đứt ngu chú đường lui hắn lại không bỏ được chết chỉ có thể nghe diệp linh từng bước một bị nắm cái mũi đi ba ngày sau diệp linh được đến ngu chú viết xuống thật dày một chồng giấy đều là về cổ thuật đồ vật bất quá diệp linh phải đợi đoạn tình cổ dược liệu tìm đủ lúc sau lại bắt đầu thực tiễn, bởi vì nhất quan trọng là đem nam cung hành đoạn tình cổ cấp giải trừ, mặt khác đều nhưng dĩ vãng sau đẩy đảo mắt vào 10 tháng, đầu mùa đông mùa trúc lâu bên trong cũng không lọt gió, hơn nữa thực cấm áp, bởi vì diệp linh vẽ đủ, nam cung hành làm người đào địa long ở trận đầu gió lạnh khởi thời điểm liền tiêu thượng thần trưng cũng là người cho hắn tiểu viện lộng địa long, hắn đi ra ngoài đi dạo phố mua hồi rất nhiều như ý khả năng sẽ thích đồ vật tới trang điểm bọn họ tiểu gia. Diệp Linh đi xem qua lịch sự tao nhã lại ấm áp, tần trưng trong xương cốt chính là cái lãng mà người, mà cái kia tiểu ra, chỉ chờ nữ chủ nhân trở về. Tây lương thành mùa đông rất lạnh, nay đông tuyết tới cũng so năm rồi sớm một ít. Trận đầu tuyết rơi xuống thời điểm, tần trưng nhìn đến trong viện trồng trọt một gốc cây hồng mai khai một đóa, cũng chỉ có nho nhỏ một đóa, nhưng cực kỳ giống như ý trên mặt kia đóa hoa mai bớt, làm tần trưng lại là thích lại là thương cảm. Diệp Linh khoác thật dày áo choàng, mang mũ choàng đi đến viện muốn khẩu liền thấy Tần Trưng Chính nhìn chằm chằm trên cây một đóa hồng mai, thần sắc tựa bi tựa hỉ, tuyết trắng đầu tóc đã cùng lạc tuyết hòa hợp nhất thể. "Nghĩa phụ, sư minh làm nướng khoai lang, muốn ăn sao?" Diệp Linh cười hỏi. Tần Trưng thu hồi tầm mắt, thở dài một hơi, trước mắt công phu tới rồi Diệp Linh bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng quét lá dụng linh đầu vai bông tuyết, cùng Diệp Linh cùng nhau hướng trúc lâu đi, vừa đi vừa hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy như ý sẽ đến sao?" Vấn đề này, Tần Trưng đã hỏi qua Diệp Linh vô số lần diệp linh như cũ cho một cái khẳng định trả lời sẽ dứt lời còn nửa nói dỡn mà nói hoa mai đã khai mỹ nhân còn sẽ xa sao thần trưng cười cười tiểu diệp chính là có thể nói nếu là nàng năm nay không tới ta liền đi tìm nàng chân trời góc biển cũng muốn đem nàng tìm được ta duy trì nghĩa phụ diệp linh cười nói phong tuyết đan sen hai nữ tử cưỡi ngựa vào tây lương thành tiến thành liền hỏi thăm ninh vương phủ nơi nương ngươi nhìn thấy tân thúc Câu đầu tiên lời nói sẽ nói cái gì? Băng Nguyệt tò mò hỏi. Như ý cười nhạt than nhỏ, cảm ơn hắn, nhiều năm như vậy, không có đã quên ta. 189 đây là ta, canh một. Tây Lương Thành tuyết đầu mùa ngày, Phương Nguyên làm nướng khoai lang. Phòng tay khoai lang, xé mở nướng đến nhũn ra lưu nước ngoại ra, ngọt hương mê người, làm người ngón trỏ đại động. Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, cả nhà vây quanh bếp lò, nói nói cười cười ăn mỹ vị. Mặt hồ kết một tầng miếng băng mỏng. Rừng trúc xanh ngắt vẫn như cũ. Nếu là không ra khỏi cửa, tổng làm người cảm thấy, sinh hoạt ở một cái thế ngoại thanh lũ chỗ. Bảo bảo hẳn là sẽ thích cái này. Diệp Linh cười nói. Diệp Linh dứt lời, ách nô xuất hiện ở cửa. Hắn hiện giờ là ninh vương phủ khách quen, mỗi lần trong phủ làm cái gì ăn ngon, ách nô như là ở trong cung có thể người được giống nhau. Tổng hội đúng giờ xuất hiện, ăn xong lại cấp tiểu chủ tử mang một phần nhi trở về. Ách thúc mau tới. Phương Nguyên vui tươi hớn hở mà đem tân nướng tốt một cái khoai lang nhặt ra tới, dùng giấy bao, đưa cho Ách Nô. Ách Nô tiếp nhận đi, ăn một ngụm, ánh mắt sáng lên, thực mau liền ăn xong rồi. Phương Nguyên đem lại nướng tốt mấy cái trang ở túi tử, đưa cho Ách Nô, đây là cấp tiểu trần nhi. Ách Nô liên tục gật đầu, tiếp nhận đi ôm vào trong ngực, đối với đại gia xua xua tay, thân ảnh thực mau biến mất ở phong tuyết bên trong. Đại môn nhắm chặt, bên trong cánh cửa thiên su cùng khai dương đang ở môn giới hiên, ngồi trên mặt đất. Đối ẩm sướng liêu nghe được tiếng đập cửa hai người lập tức buông chảy đến rượu sửa sang lại quần áo thiên su đi mở cửa khai dương đem bầu rượu chén rượu phóng tới trong một góc đại môn mở ra phong tuyết tập vào trước mặt thiên su tập trung nhìn vào bên ngoài đứng hai nữ tử một cái bạch đi yề, mảnh khảnh thân hình trên mặt che màu trắng khăn che mặt đôi mắt trầm tĩnh như nước một cái người mặc thanh y ỉa cao gầy thức tha khuôn mặt trắng nõn mặt mày mang cười xin hỏi tần trưng tiền bối nhưng ở chỗ này thiên su nghiêm sắc mặt chắp tay hỏi không biết hai vị là chẳng lẽ là tần trưng người muốn tìm tới khai dương trong lòng vừa động đoán được sao lại thế này trước tiên vọt vào trong phủ đi gọi người bác nguyệt cười nhạt ta nương tiến đến tìm bạn cũ mong mời thiên su xác định kia bạch đi là nữ tử định là tần trưng đang ở đau khổ chờ đợi người lại nói mặt khác một bên khai dương đột nhiên xuất hiện ở chúc lâu cửa cung thanh bầm báo chủ tử ngoài cửa tới hai nữ tử mọi người đều là sửng sốt Diệp Linh theo bản năng mà đi xem tần trưng, liền thấy hắn thần sắc mừng như điên, đống nhiên đứng dậy, vọt vào phong tuyết bên trong. A hành, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Diệp Linh hứng thú bừng bừng mà lôi kéo nam cung hành cùng đi ra ngoài, phong tuyết mênh mang, đã không thấy được tần trưng thân ảnh. Nương tới, phương nguyên thần sắc kinh hỉ, vốn dĩ chuẩn bị muốn đi ra ngoài, sau lại lại quyết định tiếp theo nướng quay lang, cười ha hả mà nói, như vậy lanh thiên, nương một đường lại đây khẳng định rất mệt. Ăn cái nướng khoai lang ấm áp thân mình tốt nhất. Phong Bất Dịch ngồi ở bên cạnh, ăn cái thứ ba nướng khoai lang, cho Phương Nguyên một cái ngươi nói rất có đạo lý ánh mắt. Diệp Tinh không hiểu liền hỏi, vì sao là hai nữ tử? Có lẽ là mang theo một cái tùy tùng đi. Phong Bất Dịch thuận miệng nói, cũng có thể nương có cái nữ nhi. Phương Nguyên cười nói, lúc này thiên su tiếp như ý cùng ba nguyệt mã, chuồng ngựa liền ở vào cửa không xa địa phương, đem ngựa đuổi đi vào. Hắn khách khí mà dẫn đường, hướng trong phủ đi linh vương trong phủ không có đại lộ chỉ có rừng trúc gian dùng phiến đá xanh phô liền tiểu đạo khúc kính thông u hiện giờ ở đại tuyết bên trong càng làm cho người đột nhiên có loại đặt mình trong thương u trúc hải cảm giác nhân đang ở lạc tuyết đường mòn còn chưa có quét tước thiên su ở phía trước môi đi một bước dùng nội lực đem đá phiến thượng lạc tuyết phất quét đến hai bên đi tránh cho như ý cùng băng nguyệt ướt giày hoặc trượt chân chỉ thấy phía trước tuyết trúc hơi hơi rung động một đạo màu đen thân ảnh mũi chân từ rừng trúc phía trên nhẹ điểm mà qua phi thân rừng ở cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, như ý bước chân cứng lại, nhìn người nọ đầy đầu chỉ bạn, thần sắc ngần ngơ. Mà tần trưng nhìn kêu mặt màu trắng bóng hình xinh đẹp, trong lòng mừng như điên chưa tiêu, đột nhiên khẩn trương vô thố lên. Thiên su yên lặng mà lưu. Bác Nguyệt đánh giá tần trưng, lại nhìn nhìn như ý nháy mắt phiếm hồng hốc mắt, cũng yên lặng mà đi theo thiên su rời đi phương hướng đi rồi. Trong mộng vô số lần ảo tưởng tình cảnh, rốt cuộc trở thành sự thật. Nhưng tỉnh chuẩn bị quá vô số lần gặp mặt câu đầu tiên nói cái gì, đến lúc này, tất cả đều đã quên sạch sẽ. Thiên điệu mê mang, tuyết hải dương trúc, đều biến mất không thấy, duy dư gang tức ngoại kia nói thương nhớ đêm ngày thân ảnh, nhưng này gang tức khoảng cách, lại cách hơn 20 năm hiểu nhau tương nhớ không được gặp nhau hưởng câu. Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng đều có chút tình kiếp không dám đi phía trước một bước. phảng phất đặt mình trong cảnh trong mơ, sợ động một chút, này mộng liền ác nam cung hành cùng diệp linh tránh ở tần trưng phía sau cách đó không xa nhìn nín thở ngưng thần sợ quá yếu nhiễu bọn họ một trận gió thổi tới cành trúc run rẩy một đoàn bông tuyết rơi xuống sắp tạp đến như ý trên vai tần trưng huy trưởng phất một cái thân hình như huyễn, đông tuyết phi dương mà hắn trước mắt công phu tới rồi như ý trước mặt nửa thước khoảng cách hô hấp có thể nghe có lẽ là tần trưng ánh mắt quá nóng cháy như ý hơi hơi ru mắt tần trưng tay hơi hơi giật mình hình như có một chút chần chờ Rồi sau đó kiên định mà vòi qua, đem như y ôm vào trong lòng ngực. Dù có thiên ngôn vạn ngữ đai nói hết, liếc mắt một cái như mới gặp, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Nam cung hành yên lặng mà nắm chặt Diệp Linh tay, ôm lấy nàng lặng lẽ rời đi. Rõ ràng là tương kiến hoan, ta tổng cảm thấy, có một chút thương cảm. Diệp Linh than nhỏ. Một lần lại một lần bỏ lỡ, nhân sinh đã qua hơn phân nửa, vòng đi vòng lại, rốt cuộc đi tới cùng nhau, trời cao đối này một đôi có tình nhân, quá hà khắc rồi lúc này tần trưng cùng như ý ở tuyết chung lẳng lặng ôm nhau gió thổi khởi chỉ bạc cùng mặc phát dây dưa tuyết rừng ở tần trưng phát gian hóa thành trong suốt bọc nước hắn hốc mắt cũng tràn ra một tia trong suốt không biết qua bao lâu tần trưng buông ra như ý hai người ánh mắt giao triển thực xin lỗi thực xin lỗi đồng thời mở miệng châm thấp giọng nam cùng mềm nhẹ giọng nữ nói đồng dạng bà chữ ngày xưa ly biệt hai người ăn ý mà không nói chuyện tương lai không nói tái kiến không có khắc khẩu Không có lôi kéo, chỉ có đối lẫn nhau không tha cùng yên lặng chúc phúc. Hôm nay tái kiến, ai cũng không cảm thấy đối phương thua thiệt chính mình. Một câu thực xin lỗi, nôn chung chi ý đều là qua đi nhiều năm, ta không ở, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Như ý tháo xuống trên mặt khăn che mặt, tần trưng ánh mắt sáng quắc ngươi vẫn là như vậy Mỹ. Như ý nhìn tần trưng kia đầu chỉ bạc, cái mũi hơi toan, ngươi giống như rất mệt. Ta giả rồi. Tần trưng cười cười. Như ý khẽ lắc đầu, giống nhau. Trong mắt rõ ràng lóe lệ quang, hai người nhìn nhau cười, thế nhưng đột nhiên có loại qua đi nhiều năm chưa từng tách ra quá cảm giác. Thời gian cùng khoảng cách, cách xa nhau quanh năm, tái kiến không có ngăn cách, không có mới lạ, không có xấu hổ, ôm nhau kia một khắc, chỉ còn lại có hai viên rửa vào cùng nhau tâm. Tần trưng nắm lấy như ý hơi lạnh tay, bàn tay to bao, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi sau đó, mười ngón tay đan vào nhau, nắm nàng, ở tuyết trung rừng trúc, từng bước một, chậm rãi đi phía trước đi lúc này băng nguyệt đã đi theo thiên su tới rồi bên hồ trúc lâu nhìn kết băng mặt hồ bên hồ độc lập trúc lâu cùng tiểu viện băng nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc tới trên đường băng nguyệt cố ý hỏi thăm cùng vô tình nghe nói rất nhiều diệp linh sự cái này trong phủ chủ nhân thân phận như vậy tôn quý nhưng trụ hoàn cảnh như thế đơn giản tự nhiên làm nàng không khỏi tò mò lên hảo muốn nhìn một chút diệp linh là bộ dạng gì thiên su đánh mảnh khách khí mà nói tiểu thư thỉnh Cảm ơn ngươi băng nguyệt mỉm cười gật đầu ở cửa nhẹ nhàng dầm chân đem giày mặt lạc tuyết lộng rớt lại tháo xuống tuyết rơi áo choàng run run đắp ở trên cánh tay chầm chậm vào phòng ấm áp hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến còn mang theo mê người ngọt hương băng nguyệt không có nhìn đến diệp linh chỉ có thấy vây quanh bếp lò phương nguyên cùng phong bất dịch cùng với thiếu niên diệp tinh phong bất dịch yêu nướng khoai lang đang ở ăn cái thứ tư phương nguyên bên hông hệ tập rề trong tay cầm kiểm sát ở quay cuồng bếp lò chung trưa nướng tốt khoai lang diệp tinh phủ một quyển sách nghe tiếng ngẩng đầu Băng Nguyệt trên mặt không cấm mang theo cười, nguyên tưởng rằng này chúc lâu bên ngoài đơn giản, bên trong định là ưu nhã tinh xảo, không nghĩ tới như thế bình dân. Trước mặt tình cảnh này, làm băng Nguyệt như là vào một cái bình phàm bá tánh trong nhà, tràn đầy sinh hoạt hơi thở, lập tức liền tiêu trừ nàng trong lòng khoảng cách cảm cùng xa lạ cảm. Phương Nguyên ngừng đầu, thấy một cái thanh lệ thiếu nữ đứng ở cửa cười, ánh mắt sáng lên, ngươi là mội muội sao. Băng Nguyệt nghĩ hoặc, vừa thấy mặt đã kêu nàng muội muội, Vị này chính là ai? Phong bất dịch ưu nhãm mà nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, vị cô nương này, ngươi trước mặt cái này là tần trưng tiền bối đồ đệ cùng nghĩa tử. Ta kêu phong bất dịch, cái này tiểu đệ là diệp tinh. Ba Nguyệt sửng sốt một chút, các ngươi hảo. Vị này chính là, dạ vương sao? Phương Nguyên ha ha cười rộ lên, liên tục lắc đầu, không không không, ta không phải. Ta kêu phương Nguyên, dạ vương là a hành sư đệ, hắn mới vừa rồi cùng tiểu diệp cùng nhau đi ra ngoài, lập tức liền trở về. A hành, Đông tấn giả vương nam cung hành. Tiểu Diệp, Tây hạ ninh vương Diệp Linh. Băng Nguyệt mỉm cười, Phương Nguyên đại ca, ta là bồi ta nương tới, ta kêu Băng Nguyệt. Dứt lời lại bồi thêm một câu, cùng ngươi giống nhau, ta là ta nương nghĩa nữ. Quả thật là muội muội. Băng Nguyệt muội muội, mau ngồi a, đừng câu thúc. Phương Nguyên nhiệt tình tiếp đón Băng Nguyệt. Băng Nguyệt thoải mái hào phóng mà đi qua đi ngồi xuống, trong tay bị Phương Nguyên tắc một cái nóng hầm hập nướng khoai lang, dùng sạch sẽ giấy bao. Băng ba Nguyệt chớp chớp mắt. Có điểm đốc, Phương Nguyên vui tươi hớn hở mà nói, ngươi mới từ bên ngoài về nhà, khẳng định lánh, ăn trước điểm ấm áp, nhưng ngọt. Băng Nguyệt còn không có ăn qua nướng khoai lang loại đồ vật này, Phương Nguyên nhiệt tình cũng không có làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ là cảm giác thực thân thiết, trong tay này nóng hầm hợp đồ ăn, càng thêm thân thiết. Tới, cho ngươi một cái muỗng, sợ làm dơ tay, có thể sẽ mở một cái cái miệng nhỏ, dùng cái muống đào ăn. Phương Nguyên lại đưa cho Băng Nguyệt một cái tinh xảo muỗng nhỏ tử, là dùng cây trúc làm băng nguyệt chiếu phương nguyên nói xé mở ngoại ra dùng cái muông đảo khởi nướng đến hương mềm khoai lang nhập khẩu ngọt ngào nhu nhu ăn ngon cực kỳ cảm ơn phương nguyên đại ca ăn rất ngon băng nguyệt cười nói tới uống điểm cái này là tiểu diệp nấu trà sữa phương nguyên cấp băng nguyệt đổ một ly ấm áp trà sữa đặt ở nàng trước mặt trà sữa thứ này băng nguyệt cũng không uống qua bưng lên tới lướt qua một ngụm thực đặc biệt hương vị thơm nồng không nhị mãi hương cùng trà hương hoàn mỹ dung hợp uống xong đi dạ dày đều ấm đi lên giêm cửa súc lên, nam cung hành nắm diệp linh tiến vào, thấy băng nguyệt chính một ngụm trà sữa, một ngụm nướng khoai lang ăn đến hương. băng nguyệt quay đầu, nhìn đến vào cửa một đôi mỹ nhân, trong mắt hiện lên thật lớn kinh diễm. nghe nói không ít người khác đối nam cung hành cùng diệp linh dung mạo đánh giá, băng nguyệt trong lòng cũng không có cái gì khái niệm, bởi vì nàng từng gặp qua không ít mỹ nhân. nhưng nhìn đến trước mặt này hai người, băng nguyệt mới biết được cái gì kêu khinh thành tuyệt sắc, phong hoa vô song. nam cung hành nhìn băng nguyệt liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Bung ra Diệp Linh tay, ngồi xuống Diệp Tinh bên cạnh đi. băng Nguyệt đứng dậy, Diệp Linh cười khẽ, không cần giữ lễ tiết, mau mời ngồi. Ta là Diệp Linh. Nàng lại như ý tiền bối nghĩa nữ, tên gọi băng Nguyệt. Phong bất dịch mở miệng giới thiệu. Diệp Linh ngồi ở băng Nguyệt bên cạnh, cười hỏi, các ngươi từ nơi nào đến? Ngan Diệp Thành. băng Nguyệt nói, Nga, nơi đó, ta đi qua. Diệp Linh nói, đó là sở Minh Trạch đã từng ra. An nhạc lâu vốn dĩ hang ổ vĩnh sinh đảo liền ở ngàn diệp ngoài thành. Các ngươi là nhìn đến bố cáo tới đi. Diệp Linh hỏi. Bác Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, ai nghĩ ra tới cái này điểm tử. Quá tuyệt. Kỳ thật chúng ta không thường đến trong thành đi, ta nương chỉ mỗi tháng đi mua một lần rượu, lần trước đi thời điểm liền thấy được. Nàng. Phong bất dịch dùng ánh mắt ý bảo, tìm bạn trăm năm thông báo như vậy kỳ ba đồ vật, là Diệp Linh ý đồ xấu. Người quá thông minh. Bác Nguyệt khen. Người ăn trước. Trong chốc lát lạnh, chúng ta chậm rãi liêu. Diệp Linh mỉm cười. Băng Nguyệt không có ra vẻ rụt rè, nàng thật là có điểm nói bụng, uống trà sữa, ăn nướng khoai lang cảm giác, tại đây rét lạnh phong tuyết thiên, quá thoải mái. Phương Nguyên lại nướng hảo một cái, ra bên ngoài xem, nương như thế nào còn chưa tới đâu. Sư Minh, đừng đợi. Nghĩa phụ khẳng định mang theo như ý tiền bối nói chuyện đi, một chốc sẽ không lại đây. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Cũng đúng, kia cái này còn cấp băng Nguyệt mội tử ăn đi. Phương Nguyên cười nói, còn có thể nuốt trôi sao. Băng Nguyệt thực thật thành gật đầu, có thể. Chờ băng Nguyệt uống xong một ly trà sữa, ăn xong một cái nướng khoai lang, Tần Trưng mới nắm như ý tử trong rừng trúc đi ra. Hắn chỉ một chút bên hồ trúc lâu đối như ý nói, ta đồ đệ cùng nữ nhi đều ở nơi đó, chê chút lại mang người đi gặp bọn họ. Nghe Tần Trưng nói lên nữ nhi, như ý hơi hơi như mày, nhớ tới nàng năm năm trước ở tiêu giao cốc nhìn thấy Tần Ước Như. Hai người phi thân lướt qua mặt hồ, tới rồi tiểu viện cửa thanh nhã ưu tĩnh tiểu viện trong viện ngoài viện đều loại như ý yêu nhất hoa mai vào sân như ý ngẩng đầu thấy có một chi hồng mai khai tuyết trắng tôn nhau lên trông rất đẹp mắt ta đi ra ngoài khi mới khai một đóa, ngươi gần nhất khai một chi thần trưng cười nói ở cửa tần trưng cấp như ý hái được áo choàng mang theo nàng vào phòng căn phòng này là tần trưng chuyên môn cấp như ý chuẩn bị như ý vừa vào cửa thần xác hơi giật mình bên trong rất nhiều đồ vật đều là nàng thích Qua nhiều năm như vậy, Tần Trưng còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tần Trưng dứt lời liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Tần Trưng đi mà quay lại, phùng một ly ấm áp trà sữa, đặt ở Như ý trong tay, uống một chút, ấm áp thân mình. Như ý uống trà sữa, Tần Trưng mở miệng liền giải thích nàng vừa mới trong lòng nghi hoặc, mười mấy năm trước, ta nhặt một cái nữ anh, dưỡng tại bên người, đặt tên cứ gọi là Tần Ước Như. Nhưng nàng không học giỏi. Năm năm trước ngươi đi đi tìm chuyện của ta, nàng cố tình gạt, ta đến hai tháng trước mới biết được, sau lại, nàng lại liên tiếp hại người. Hiện giờ, nàng đã không ở nhân thế. Ta vừa mới nói nữ nhi, là tiểu diệp, diệp linh. Như ý nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Tân ức như không chỉ là lừa tần trưng, nàng còn lựa như ý như ý năm đó cho rằng tần trưng sớm đã cưới vợ sinh nữ, một mình thương tâm khổ sở thật lâu. Làm tân ức như chuyển cáo tần trưng, đem như ý đao còn cho nàng. Là như ý tưởng tái kiến tần trưng một mặt, làm chấm dứt, kết quả này nhất đẳng, năm năm đi qua. Như ý uống qua trà sữa, đặt lên bàn, không đợi tần trưng hỏi, chủ động mở miệng, nhìn tần trưng ánh mắt bình tĩnh mà nói, lận phong đã không còn nữa, chúng ta không có hải tử. Ba Nguyệt là ta nhận nuôi nữ nhi. Năm đó ngươi đi rồi, đã xảy ra rất nhiều sự, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Bên kia, ta đã không có gì nhưng lưu luyến. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi phải về một thứ thần trưng trong lòng hơi trầm xuống ánh mắt buồn bã ngươi vẫn là muốn lấy lại ngươi lao sao như ý không nói gì chỉ lẳng lặng mà duỗi tay tới rồi tần trưng trước mặt tần trưng chố mắt một lát thần xác vui vẻ phản ứng lại đây từ trong lòng lấy ra kia cái tím đá quý nhẫn thật cẩn thận mà cấp như ý mang lên đây là của ta như ý nhìn tần trưng ánh mắt hơi nhuận a chừng cưới ta đi quãng đời còn lại chúng ta cùng nhau quá một vận mệnh trêu cận bất kham chuyện cũ canh hai Tần trưng cấp như ý cầm ô, hai người vòng qua kết băng hồ, đến chút lâu bên này. Thu dù đánh mảnh, tần trưng ngữ mang ý cười, như ý, mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, Như ý vào cửa, như cũng một thân bạch đi thân hình mảnh khảnh. Nàng dung mạo chợt xem cũng không thập phần xuất sắc, nhưng càng xem càng dễ coi, khí chất thanh nhã đại khí. Thời gian ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, không có nếp nhăn, như nước con ngư như cũ trong suốt, nhưng trong đó bình tĩnh không gợn sóng, như một phương u đàm. Bác Nguyệt đang ở cùng Diệp Linh nói chuyện thiếm nói các nàng đã từng ở nửa tháng trên đảo sinh hoạt, cùng với một đường lại đây hiểu biết. Bác Nguyệt cá tính tiêu sái, hai người rất có loại nhất kiến như cố cảm giác. Diệp Linh liếc mắt một cái liền thấy được như ý ngón tay mặt trên kia viên màu tím đá quý, này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Diệp Linh mỉm cười, xem ra, ta nên gọi thanh nghĩa mẫu. Đối với Diệp Linh xưng hô, như ý ý cười thanh thiển, ngươi chính là tiểu Diệp đi, thật là chăm nghe không bằng một thấy, thật đẹp đa tạ nghĩa mô khen. Nghĩa phụ thất thần làm cái gì, chạy nhanh ngồi đi. Diệp Linh xem tần trưng đứng ở bên cạnh, nhìn như ý cùng nàng nói chuyện, thế nhưng ngây ngô cười lên, cảm thấy thú vị. Một phen tuổi lão nam nhân, hiện giờ nhưng thật ra giống mao đầu tiểu tử giống nhau. Tần trưng hoàn hồn, trước tiếp đón như ý ngồi xuống, sau đó cùng như ý giới thiệu đang ngồi người. Bất đồng với Diệp Linh kêu nghĩa mẫu, nam cung hành kêu chính là sư mẫu, phương nguyên trực tiếp vang dội mà kêu một tiếng nương. Thấy như ý đều ứng. Tần Trưng trong lòng vui mừng, ánh mắt dừng ở băng nguyệt trên người, mang theo từ ái cười. Băng nguyệt lại nhìn về phía Như Ý, dùng ánh mắt Trưng cầu nàng ý kiến. Như Ý mỉm cười, đã kêu cha đi. Băng nguyệt đứng dậy, đối với Tần Trưng không mình hành lễ, kêu một tiếng, cha. Ai? Mau ngồi mau ngồi, người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Tần Trưng cao hứng mà nói, ở trên người nhìn nhìn, cũng không có gì đồ vật có thể cho băng nguyệt đương lễ gặp mặt. Diệp Linh mỉm cười, nghĩa phụ, đường tìm. Chờ ngươi cùng nghĩa mẫu thành thân, cần phải cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Tần trưng cùng như ý nhìn nhau cười, nhàn nhạt tình ý ở mặt mày gian lưu chuyển. Diệp Linh trong lòng lấy làm kỳ. Hơn 20 năm qua đi, hai người kia gặp lại, cảm tình thế nhưng khôi phục đến nhanh như vậy sao? Tần trưng mấy năm nay là ở ngây ngốc mà chờ, kỳ thật cũng không có chờ, chỉ là tầng kinh thương hải nan vi thủy, các nữ tử đều nhập không được hắn mắt, không có như ý, chính hắn lựa chọn lẻ loi một mình. Nhưng như ý mấy năm nay trải qua. Nàng cái kia giống như chết đi trợ phù, này trung gian gấp mắt, Diệp Linh cảm thấy, chắc chắn thực phức tạp. Bất quá Diệp Linh tin tưởng tần trưng ánh mắt, có thể làm hắn như thế vướng bận nữ tử định không phải là gian đắc người, mà như ý 5 năm, năm trước đi tiêu giao cốc tìm tần trưng, bị tân ức như lửa gạt sau, lựa chọn yên lặng rời đi, không còn có xuất hiện, đã chứng minh rồi nàng nhân phẩm. Bọn họ đều là sẽ vì đối phương suy xét người, làm người đều cực có nguyên tắc. Hai người chi gian nan ý, cách hơn 20 năm biệt ly. Tựa hồ có tăng vô giảm. Nương, tới nếm thử cái này. Phương Nguyên đem chuyên môn cấp như ý nướng cuối cùng một cái khoai lang đặt ở nàng trước mặt. Dùng bạch xứ cái địa lượng đầy, ngoại ra sẽ rách một cái hình tròn khẩu, dùng thanh trúc muống nhỏ tới ăn, bình dân đồ vật cũng nhiều vài phần ưu nhã. Như ý thực nghề tình mà ăn chút, nói ăn rất ngon, cảm ơn Phương Nguyên. Gặp mặt chào hỏi qua, đơn giản hàn huyên bài câu, tần trưng đưa ra làm như ý cùng băng nguyệt đi trước nghỉ ngơi. Các nàng một đường từ nhất nam bộ ngàn diệp thành cưới ngựa tới rồi, mệt nhọc vất vả. Chờ buổi tối, ta xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn, cấp nương cùng băng nguyệt mội tử đón gió tẩy trần. Phương Nguyên cười đến hàm hậu. Nguyên bản tuy rằng đều không phải là lẻ loi một mình, nhưng trong lòng tịch liêu không thể miêu tả hai người. Đến lúc này, đột nhiên đều có loại cảm giác, có da, hơn nữa trong nhà người lập tức liền nhiều lên, náo nhiệt ấm áp không khí, làm nhân tâm sinh vui mừng. Lúc trước cũng không biết như ý có cái dưỡng nữ. Bất quá vấn đề không lớn. Tần Trưng dọn về chúc lâu đi trụ, làm như ý cùng băng nguyệt hai mẹ con ở tại trong tiểu viện. hắn bận trước bận sau mà cho các nàng đưa nước cấm, đưa trà bánh, thẳng đến như ý thật sự nghỉ ngơi, mới vui tươi hớn hở mà ra tới. Xem trong viện kia cây sớm chán hồng mai lại khai một chi, Tần Trưng cảm thấy, này rõ ràng chính là tin mừng. Như ý ngủ một giấc, khó được tiến vào thâm yên, tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã tối. Nàng xuống giường, mặc tốt quần áo, đẩy ra cửa sổ liền thấy trong viện đã ngân trang tố khỏa mới đến nàng thế nhưng trước nay chưa từng có mà an tâm bác nguyệt sớm đã nổi lên đang ở phòng bếp cấp phương nguyên trợ thủ đối với phương nguyên chủ nghệ khen không dứt miệng phương nguyên thích cái này tính cách rộng rãi muội tử đã từng tân ước như nũng nịu đối phương nguyên quát mắng tuy rằng phương nguyên nguyên bản đem tân ước như đương thân muội mội đau cũng không ngại nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên được không sợ nhất tương đối đại ca đây là cái gì Bác Nguyệt tò mò mà nhìn Phương Nguyên ngón tay linh hoạt mà bao ra một đám tinh xảo đáng yêu sủi cảo. Cái này a, kêu sủi cảo, an đoàn đoàn viên viên, tiểu diệp dạy ta. Nàng trung nghệ cũng có thể hảo, nấu cơm đặc ăn ngon. Bất quá nàng lúc trước bị thương, còn không có dưỡng hảo, á hành gần nhất không cho nàng mệt. Phương Nguyên cười ha hả mà nói. Bác Nguyệt ở bên cạnh nhìn, nóng lòng muốn thử. Phương Nguyên thả chậm động tác, cho nàng biểu thị, nàng thực mau liền học được, cảm thấy rất thú vị. Có chút chờ mong này sủi cảo sẽ là cái gì hương vị. Trời ra rét phong tuyết thiên, nhất ngủ ngon. Diệp Linh hạ buổi lên lầu, vốn dĩ nói ngủ trong chốc lát, làm nam cung hành nhớ rõ kêu nàng lên, cùng nhau đi ra ngoài xem tuyết, kết quả trận mắt thời điểm trời đã tối rồi. Cửa sổ đóng lại, bên cửa sổ điểm đèn, nam cung hành mặt nghiêng như ngọc, đang ở biểu tình chuyên chú mà xem ngu chú viết xuống về cổ thuật đồ vật trước mặt còn thả một đống dược liệu. Nghe được động tĩnh quay đầu thấy Diệp Linh tỉnh lại. Nam Cung Hành lập tức buông trong tay đồ vật đứng dậy, đi tới ngồi ở mép giường, duỗi tay ôm lấy Diệp Linh. Diệp Linh thần sắc lười biếng mà dựa vào Nam Cung Hành trước ngực, đánh cái tiểu ngáp, càng ngủ càng lây. Ngươi đây là thân thể còn không có hảo, phải nghỉ ngơi nhiều. Nam Cung Hành khẽ vuốt Diệp Linh nhu thuận tóc dài, lên ăn cơm, ăn no ngủ tiếp. Ăn ngủ, ngủ ăn, quá heo giống nhau sinh hoạt. Diệp Linh dối người, khiếp mắt cảm thán một câu, thật đúng là rất thoải mái. Bất quá nói thoải mái Diệp Linh. Cũng không mê luyến loại này lười nhác, xuống giường sau liền hỏi Nam Cung Hành, xem đến thế nào. Nam Cung Hành lắc đầu, cổ thuật thực gian nan, ngu chú viết ra vài loại cổ độc, đều yêu cầu hiếm thấy dược liệu tới dưỡng, chỉ xem kia tờ giấy, đọc lầu lầu cũng không gì trọng dụng, đến chân chính thử qua mới biết được. ân, chúng ta vẫn là trước chuyên chú với đoạn tình cổ, nghĩ cách sớm ngày đem ngươi cổ độc cấp giải, bằng không tổng cảm thấy không an tâm. Diệp Linh nói, dược liệu không hảo tìm, chỉ có thể chờ. Nam Cung Hành nói, liền tính hắn tưởng mạo hiểm, trực tiếp dùng ngu chú viết phương thuốc chế thành giải dược, trong đó mấy vị dược liệu, đều là khả ngộ bất khả cầu. Diệp Linh thu thập hảo, hai người xuống lầu, liền thấy thơm nào ngạt thức ăn đã thượng bàn. Băng Nguyệt bưng một đại bàn sủi cào tiến vào, mạo hôi hổi nhiệt khí, thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh xuống dưới, cười nói, ta mới hỏi qua đại ca, ta so tiểu Diệp đại Tam thắng, liền thác kêu to ngươi một tiếng muội muội. Diệp Linh cười khẽ, kêu một tiếng, băng Băng Nguyệt thực vui vẻ, rõ ràng càng thích Diệp Linh, đối nam cung hành kêu sư minh, cũng không có nhiều chú ý hắn. Thần Trưng mang theo như ý lại đây, người đến đông đủ. trừ bỏ Diệp Linh ở ngoài, những người khác ly chung đều là rượu. Ăn cơm trước, Thần Trưng đứng dậy, nâng chén nói, hôm nay là cái ngày lành, lời nói không nói nhiều, làm. Đại gia uống lên một ly, liền bắt đầu ăn cơm. Băng Nguyệt nếm một cái nàng thân thủ bao sủi cảo, đối với Phương Nguyên dơ ngón tay cái lên, đại ca, thật sự hảo hảo ăn. Lại cấp Như Ý gắp một cái, cười nói, nương, mau nếm thử, cái này kêu sủi cảo, là mội muội dạy cho đại ca, ta cùng đại ca học như thế nào bao, nói là ngụ ý đoàn đoàn viên viên. Như Ý động tác hưu nhã, ăn xong lúc sau, khẽ gật đầu nói, ăn rất ngon. Hòa thuận vui vẻ mà cơm nước xong, từng người trở về nghỉ ngơi. Phong tuyết chưa đỉnh, tần trưng tặng Như Ý cùng băng nguyệt đến cửa phòng, đang muốn đi thời điểm, Như Ý lại mở miệng gọi lại hắn, tiến vào ngồi ngồi đi. Ai? Thần Trưng lập tức gật đầu, vào phòng, ánh đến mở nhạc, hai người ở bên cạnh bản tương đối mà ngồi. Tần Trưng thật không có tâm tư khác, chỉ là hồi lâu không thấy, hán kỳ thật rất muốn cùng Như Ý trò chuyện, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Như Ý phảng phất nhìn thấu Tần Trưng suy nghĩ cái gì, đôi mắt buông xuống, than nhỏ một tiếng nói, có một số việc, ta tưởng, hay là nên sớm một chút nói cho ngươi, không hy vọng ngươi miên man suy nghĩ. Thần Trưng chính xác, ngươi nói. Nói vậy ngươi muốn biết, qua đi những năm đó, ta cùng lận phong là như thế nào quá, chúng ta vì sao không có hài tử, còn có, hắn là chết như thế nào. Như ý thần sắc bình tĩnh. Thần trưng gật đầu, là. Bất quá ngươi nếu là hiện tại không nghĩ nói, không cần miễn cưỡng, tương lai còn dài. Như ý khỏe môi tươi cười, lộ ra một tia chua xót cùng tự dê ước, không có gì không thể nói, ở ngươi trước mặt, cũng không có gì không nghĩ nói. Dứt lời, như ý trầm mặc một lát, mở miệng nói, năm đó. Lận ra cầu thú, ta tại gia tộc gan bài dưới, gả cho lận phong. Ở kia phía trước, ta cùng hắn chưa thấy qua vài lần. Người biết hắn tính cách, ít nói, thì nộ không hiện ra sắc, ta vẫn luôn đều nhìn không thấu hắn người kia. Nhưng đó là ta mệnh, ta nhận, nên đối mặt, ta sẽ không trốn tránh. Chính là không nghĩ tới, thành thân ngày đó, hắn liền thượng chiến trường, không bao lâu, liền đã chết. Những việc này, tần trưng đều biết, chỉ là nghe như ý nhắc lại, thần sắc nhất thời có chút thân thở. Ta thấy tới rồi hắn tàn phá thi thể, ta đối hắn không quen thuộc, hắn cha mẹ nói, đó chính là hắn, hoàng thượng cũng nhận định hắn đã chết trận. Lúc ấy, ta cho rằng, kia cũng là ta mệnh, ta nhận. Lận phong cha mẹ, chính miệng cùng ta nói, ta tuổi còn trẻ, không thể chậm trễ, nếu là tài giá, bọn họ sẽ không ngăn. Nhưng lúc đó ta cũng không có nghĩ tới sau lại sẽ đi theo ngươi đến cùng nhau, ta thậm chí cảm thấy, đương cái quả phụ, đảo cũng không tồi. Chúng ta từ nhỏ quen biết, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn luôn đuổi theo ta muội muội Như Yên. Ta nguyên tưởng rằng nàng sẽ gả cho ngươi, ai ngờ nàng tuyển ngươi huynh trưởng, nàng cùng ta nói, chỉ đem ngươi đường ca ca. Lần đó ta ra ngoài gặp nạn, ngươi ngẫu nhiên gặp được Tiểu rút, là chàng ngoài ý muốn. Lần thứ hai chạm mặt, là ta nửa đêm trộm chuồn ra đi mua rượu uống, ở kia ra chỉ ban đêm mở cửa tiểu tử quán, gặp được đang ở độc trước ngươi. Thiền nói vài câu, phát hiện chúng ta đều là nơi đó khách quen, lại đầu một hồi gặp phải. Thần trưng cười, đúng vậy. Ngày ấy ta đã hơi say khi, gặp ngươi vào cửa, cho rằng hoa mắt. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là ta đã thấy nhất ôn nhu trình tĩnh tiểu thư khuê các, thậm chí có vài phần theo khuôn phép cũ, không nghĩ tới cũng sẽ làm ra đêm khuya chạy ra trộm uống rượu hành động Một đêm kia, chúng ta thiên mã hành không mà nói chuyện thiếm, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai sẽ có một người, làm ta có nói không xong nói. Sẽ có một người, mặc kệ ta nói cái gì, đều kiên nhẫn nghe, đều có thể lý giải. Như ý mỉm cười. thần gật đầu ta có đồng cảm. Sau lại, chúng ta thường xuyên đêm khuya ở kia ra tiểu quán tương lộ, uống rượu tan phiếm, ở kia tòa trong thành nhất an tinh thời điểm, cùng đi tàn bộ, lang thang không có mục tiêu mà nơi nơi đi. Chờ hứng đông khi, ta lại làm hồi cái kia theo khuôn phép cũ tiểu quả phụ. Nhưng cuộc đời của ta, trở nên không giống nhau, ta biết. Ngươi lần đầu tiên nói, muốn gới ta thời điểm, kỳ thật ta có chút do dự. Mặc kệ như thế nào, ta từng gả chồng, gả vẫn là ngươi đã từng tốt nhất bằng hữu. Nhưng ta suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định thuận theo bản tâm. Chỉ là không nghĩ tới, ông trời phảng phất ở treo cờ ta, lận phong liền ở lúc ấy, tồn tại đã trở lại. Hắn là ta trên danh nghĩa trợ phu, là ngươi tốt nhất bằng hữu ta biết ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn, ta cũng biết, ta cũng không có như vậy đại dũng khí, không màng đồn đại vớ vẩn, ở lúc ấy bỏ xuống lận phong, đi theo ngươi. Cái loại này chỉ lo chính mình sung sướng, mặc kệ người khác chết sống sự, ngươi làm không ra, ta cũng thế chúng ta quá hiểu biết lẫn nhau thậm chí liền tách ra đều thực ăn ý ngươi đi rồi ta như cũng làm cái kia theo khuôn phép cũ lận ra thiếu phu nhân hầu hạ trọng thương lận phong hiếu kính cha mẹ chồng quan tâm lận ra đệ muội nhưng ngươi không biết chính là lận phong năm đó không ngừng hai chân tàn tật kỳ thật đã không thể giao hợp đây là chúng ta vì sao không có hải tử nguyên nhân thần trưng thần sắc chấn động hán nếu hắn đã dáng mẹ kia vì sao còn muốn trói buộc ngươi tại bên người hắn không phải loại người như vậy Như ý cười khổ, ngươi không hiểu biết lận phong, ta càng không hiểu biết hắn. Thời gian rất lâu, kia sự kiện, ta đều bị cảm kích lận người nhà cố tình gạt. Ta kia cha mẹ chồng, từng chính miệng nói qua, nếu ta tài giá, sẽ không ngăn, nhưng lận phong sau khi trở về, bọn họ biết rõ lận phong tình huống thân thể, lại cầu ta lưu lại, nói lận phong thâm ai ta, chỉ là không tốt biểu đạt, hy vọng ta có thể làm bạn hắn, cho hắn sinh một đứa con. Ta tin. Sau lại mới biết được, nhị lao lúc ấy đã rõ ràng lận phong bệnh tình chỉ cố ý lừa gạt ta một cái. Vì cái gì? Tần trưng mày hung hăng mà ninh lên, hắn không hiểu, lận người nhà vì cái gì muốn làm như vậy. Lận phong có thể cho hạ nhân hầu hạ, như ý rất tốt phương hoa, thế nhưng bức nàng sinh sôi thủ xuống quả. Như ý không có trả lời tần trưng vấn đề, lo chính mình nói, bởi vì nhị lao không nghĩ làm lận phong không thể giao hợp sự tình, bị người ngoài biết được, cho nên, lận phong yêu cầu một cái thế tử. 20 năm, ta làm cho lận gia hảo tức phụ, làm cho lận phong phu nhân. Làm hết ta nên làm sự Nhưng lận phong trước sau trầm mặc ít lời Chưa bao giờ đối ta cười quá một chút Cũng chưa bao giờ cùng ta cùng chung chăn gối Ta không ngại Bởi vì có một số việc Nếu thật phát sinh Ta cũng không rõ ràng lắm chính mình có không tiếp thu Lận phong có cá biệt viện Hắn thường xuyên đến bên kia đi Một đái chính là hơn phân nửa ngày Chưa bao giờ chuẩn ta đặt chân Ta không sao cả Mỗi người đều có chính mình bí mật Ta làm ta bổn phận Không thẹn với lương tâm Chỉ đêm khuya mộng hồi khi Nhớ tới ngươi nhìn nhìn lại chính mình quá nhật tử tổng cảm thấy ta đời trước định là làm nhiệt bằng không sẽ không bị ông trời như thế trêu cợn thần trưng sắc mặt nặng nề ta vốn tưởng rằng ta vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt vì cái gì rốt cuộc là vì cái gì nếu là sớm biết rằng như ý y quá như vậy nhật tử thần trưng lúc trước không màng tất cả đều phải mang nàng đi quản thế nhân nói cái gì kỳ thật những năm đó ta cũng vẫn luôn muốn hỏi lận phong vì cái gì hắn rõ ràng căn bản không thích ta Năm đó vì sao phải cầu thú ta? Ta như vậy tận tâm tận lực mà chiếu cố hắn, hắn vì sao luôn là lạnh nhạc? Đừng nói phu thê, chúng ta liền bằng hữu đều không giống, giống như là ở tại dưới một mái hiên người xa lạ. Ta từng hỏi qua một lần, hắn như cũ trầm mặc. Thẳng đến hắn bệnh tình chuyển biến xấu, thời gian vô lâu ngày, mới rốt cuộc nói cho ta nguyên do. Là cái gì nguyên do? Tần trưng trong lòng không khỏi toát ra một cổ lửa giận, mặc kệ lận phong có cái gì nguyên do, hắn cưới như ý. Lại làm nàng thủ sống quả, đối nàng lãnh bạo lực như vậy nhiều năm, tần trưng đều không thể tiếp thu. Hắn trong lòng có nữ nhân khác, hắn thâm ái nữ nhân kia ngươi nhận thức, ta hảo muội muội như yên. Như ý cười khổ liên tục, chuyện này, ta tưởng ngươi cũng không biết đi. Lận phong từ đầu đến cuối ái chính là như yên, mặc dù như yên gả cho người, hắn cũng không có biến. Năm đó như yên gả cho ngươi huynh trưởng sau không bao lâu, lận phong sẽ đột nhiên chủ động cầu thu ta, chính miệng nói hắn vừa ý ta, kỳ thật. Chỉ là bởi vì ta là Như Yên tỉ tỉ. Tần trưng nắm tay gắt gao mà nắm lên, nặng nề mà tạm một chút cái bản, thật quá đáng. Hắn vẫn là người sao. Lận phong trước khi chết, cùng ta nhắc tới Như Yên khi, ta nhìn đến hắn trong mắt có quang. Hắn cùng ta nói rất nhiều hắn cùng Như Yên quá vắng sự, hắn nói Như Yên là bất đắc dị mới gả cho người huynh trưởng, hắn nói hắn tâm rất nhỏ, dung không dưới nữ nhân khác. Ta hỏi hắn, một khi đã như vậy, vì sao cưới ta? Hắn đem ta đương thay thế phẩm sao? Kết quả Lận Phong nói cho ta, hắn không có đem ta đương thay thế phẩm, bởi vì ta thay thế không được Như Yên ở trong lòng hắn vị trí. Năm đó hắn sẽ tới ta, là Như Yên ý tứ, bởi vì Như Yên nói với hắn, ta thâm ái hắn, hy vọng hắn không cần cô phụ ta. Như ý rũ mắt, đầy mặt trào phúng, buồn cười sao. Ta kia hảo muội muội, một tay hủy hoại cuộc đời của ta. Nàng rõ ràng biết, ta cùng Lận Phong ở thành thân phía trước căn bản không có gặp qua vài lần, thậm chí một câu cũng chưa nói qua. Nàng thế nhưng lừa lận phong nói, ta đã lưu luyến si mê hắn nhiều năm. Lận phong nói, ở hắn trọng thương trở về sau, vốn định hưu ta, phóng ta rời đi, là như yên, lại là như yên, nói với hắn, ta nói rồi phải đối hắn sinh tử tương tùy, không rời không bỏ, nói làm lận phong thành toàn ta một lòng say mê, cho ta một cái cơ hội, hảo hảo chiếu cố hắn, nói kia mới là ta muốn. Buồn cười lận phong, hắn thế nhưng đối ta nói, như yên một mảnh hảo tâm vì ta, hắn không hy vọng như yên thất vọng cho nên mới không có hưu ta. Thần trưng tức giận đến cả người run rẩy. Thiện nhân, cái kia âm độc vô sỉ tiện nhân, ta kia hảo muội muội, nhìn kiều kiều nhu nhu, thật đúng là cái lợi hại nhân vật. Lận phong sau khi chết, ta đi tìm như yên chất vấn, nàng hảo sinh vô tội bộ dáng, nói ta ở hồ ngôn loạn ngữ, nói ta điên rồi. Nhưng ta ở lận phong thường xuyên đi cái kia biệt viện, thấy được mấy chục phúc như yên bức họa, hắn thật đúng là si tâm một mảnh. Như ý không có từng yêu lận phong cũng không cái gọi là hận. Từ đầu tới đuôi, nàng kia hơn 20 năm trải qua, chỉ có thể dùng buồn cười tới hình dung. Nàng tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức, không có bạc đái bất luận kẻ nào. Kết quả là, nàng hành vi, nguyên lai là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Ta cuối cùng một lần nhìn thấy như yên, chỉ chúng ta hai người. Như yên cười duyên nói, kỳ thật nàng sớm biết rằng, ta và ngươi đã từng thiếu chút nữa đi đến cùng nhau. Chuyện này làm nàng thực không cao hứng, bởi vì ngươi là duy nhất một cái, thoát ly nàng khống chế nam nhân. Nàng có nói, năm đó kỳ thật là bị nàng phu quân gặp được nàng cùng lận phong gặp lén, nàng giải thích nói lận phong thích chính là ta, là ở thỉnh nàng hỗ trợ cho ta chuyển giao tín vật, cho nên, ta cần thiết gả cho lận phong, như vậy ngươi huynh trưởng mới có thể thật sự tin tưởng nàng cùng lận phong thanh thanh bạch bạch. Ta lúc ấy thật sự muốn giết nàng, nhưng nàng không biết từ nơi nào học được tả môn công pháp, thế nhưng thực lực tăng nhiều, trọng thương ta. Nàng không có giết ta, bởi vì nàng biết, lận phong đã chết, ta nói cái gì người khác đều sẽ không tin. Nàng đã là người thắng, nàng thích xem ta thống khổ mà tồn tại. Ta hỏi nàng vì cái gì hơn ta, nàng nói bởi vì ta là đích nữ, nàng là thứ nữ, nàng từ nhỏ liền chán ghét ta. Đáng giận những cái đó năm nàng trang ngoan bán xảo, ta từng như vậy che chở nàng. Ta mang theo băng nguyệt rời đi, không còn có quay đầu lại. Ta đi qua rất nhiều rất nhiều địa phương, muốn tìm kiếm một cái tiêu giao cốc. Xa xôi vạn dặm đi vào bên này sau, kỳ thật ta không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng như cũ tìm khắp có thể tìm địa phương. Ta muốn tìm đến ngươi, bởi vì đời này ta duy nhất vui sướng thời gian, là cùng ngươi ở kia tiểu tiểu quán trung uống rượu tàng thiếm, ở dưới ánh trăng an tĩnh bước chậm thời điểm. Ta chỉ là tưởng, nếu ngươi còn đang đợi ta, quãng đời còn lại, ta không bao giờ tưởng bỏ lỡ. Nếu ngươi đã có ra, ta sẽ không quấy rầy ngươi, tìm một chỗ yên tĩnh chỗ, vượt qua quãng đời còn lại. Tần Trưng đứng dậy, đem như ý gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, liên thanh nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Năm đó ta không nên đi luôn Đều là ta sai Bọn họ rất giống Không cầu mọi việc thuận ý Chỉ cầu không thẹn với tâm Bọn họ trong lòng có cương thường Có đạo đức Có thiện nghiệm Có nguyên tắc, Làm bọn họ cho rằng nên làm việc Chưa từng hại người chi ý Kết quả là Lại phát hiện Thế gian này nhân tâm chi hiểm ác Viễn siêu bọn họ tưởng tượng Như ý lẳng lặng mà dựa vào tần trưng trong lòng lực Bất giác đã lệ ước y hề khâm lẩm bẩm mà nói a chừng Chúng ta về sau hảo hảo Được không 191 hai nơi ngọt ngào Một chỗ chắc tâm không thôi, canh một. Phong tuyết đan sen thời tiết, chúc lâu ấm áp hòa hợp. Sắp ngủ trước, Diệp Linh nói, Hảo muốn biết nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu chuyện xưa. Tần trưng cùng như yên, như ý cùng lận phong, tần trưng cùng lận phong, tần trưng cùng, cùng như ý, quan hệ rắc rối phức tạp. Đã biết như ý là cái cao đẳng cấp vô sỉ không hạn cuối trà xanh ký nữ, lận phong tính cách không rõ, tần trưng cùng như ý đều là thiện lương người chính trực. Bọn họ chuyện xưa, tất nhiên không đơn giản. Nam cung hành cười khẽ như ý tiền bối qua đi những cái đó năm trải qua tần lão phần lớn không biết chờ hắn đã biết sẽ nói cho chúng ta biết ai mặc kệ như thế nào ta còn là cảm thấy yêu nhau người phân biệt hơn hai mươi năm vượt qua Sơn hải mới rốt cuộc đi đến cùng nhau chuyện này thật sự thảm diệp linh than nhỏ đều nói thương hải tăng điển nhân tâm dễ biến tần trưng cùng như ý ở qua đi những cái đó năm chung đều cho rằng bọn họ sẽ không có nữa cộng đồng tương lai nhưng vòng đi vòng lại cách xa nhau thiên ngai chúng đến gặp nhau nhưng mất đi thời gian trung quy là không về được ngủ đi ngày mai cùng tần lão đại thương lượng một chút nam nội đem bọn họ việc hôn nhân làm quá vãng không thể truy quý trọng hiện tại nam cung hành nói như thế nào cảm giác chúng ta gần nhất liêu đến càng ngày càng đứng đắn diệp linh cười khẽ nam cung hành cười khổ bởi vì không thể làm không đứng đắn sự thanh thân nam cung hành cùng diệp linh thật không có thành thân phía trước như vậy thân mật chiến miên bởi vì nam cung hành không thể không khắc chế cũng là tương đương chua sót diệp linh méo một chút nam cung hành mặt đáng thương hải tử ngủ đi huyết khí phương cương mỹ nhân trong ngực nam cung hành hít sâu một hơi ngủ không chuẩn miên màn suy nghĩ tây hạ hoàng cung thanh linh cung diệp anh đang ở dưới đèn đọc sách nàng gần nhất là tây hạ hoàng cung tàng thư lâu khách quen lâu lâu đi chuyển một vòng cảm thấy hứng thú thư liền lấy ra tới xem xong lại cùng diệp linh chia sẻ bất giác đêm đã khuya mặc Chúc nhắc nhở diệp anh nên ngủ Diệp Anh khép lại thư, nhìn Mặc Trúc nói, ngày mai ngươi hồi Linh vương phủ đi, vẫn là đi theo tiểu nội đi. Nàng bên kia càng cần nữa ngươi, cũng so trong cung tự do chút. Mặc Trúc nguyên là Diệp Linh thuộc hạ, tới Tây Hạ Quốc lúc sau Diệp Linh khiến cho nàng đi theo Diệp Anh ở trong cung hầu hạ. Mặc Trúc cung kính nói, là, thuộc hạ ngày mai sẽ đi thấy chủ tử, xem nàng ý tứ. Hảo, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Anh đứng dậy. Từ thư phòng ra tới, hành lang hạ đèn lồng tản mát ra mở nhạc quang. Đại tuyết bay tán loạn, Diệp Anh vào phòng, điểm đèn, thiêu than, cũng không lãnh. Chỉ ngày xưa lúc này đã ở mép giường dựa vào chờ nàng bách lý túc, hôm nay không thấy bóng dáng. Hoàng thượng nói hắn tối nay bất quá tới, làm hoàng hậu nương nương đi ngủ sớm một chút. Nghe được cung nữ thanh âm, Diệp Anh theo bản năng hỏi một câu, hắn ở nơi nào? Nô tỳ không biết. Cung nữ lắc đầu, thủ hạ đi nhìn xem đi. Mặc Trúc dứt lời liền rời đi. Diệp Anh vốn định gọi lại Mặc Trúc làm nàng không cần phải đi còn không có mở miệng, đã không thấy thân ảnh của nàng. Quản hắn ở đâu, quản hắn làm cái gì? Diệp Anh mặc ngữ, lắc lắc đầu, thu thập hào nằm ở trên giường. Rõ ràng phiền nhân Bách Lý Túc không ở, nàng thế nhưng nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Diệp Anh hiện giờ chỉ có một người, nhưng như cũ thói quen mà lên giường liền nằm ở sườn, bên ngoài để lại một nửa địa phương, nhưng hôm nay nơi đó không có luôn là nhìn chằm chằm nàng xem Bách Lý Túc, ngày xưa cảm thấy phiền không ngừng một lần đem hắn đá đi xuống quá, hôm nay lại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Mặc Trúc đỉnh phong tuyết đi trước ngự thư phòng đèn đã tắt, Bách Lý Túc không ở, lại đi Bách Lý Túc từ thành thân sau liền không lại trụ quá tầm cung cũng không ở. Cuối cùng Mặc Trúc ở ngự hoa viên tìm được Bách Lý Túc xa xa nhìn thoáng qua trở về bẩm báo Diệp Anh ngự hoa viên hắn ở thưởng tuyết sao Diệp Anh nghe vậy ngồi dậy cảm thấy không thể hiểu được gió to đại tuyết thời tiết hơn phân nửa đêm nhất lênh thời điểm. Bách Lý Túc chạy ngự hoa viên đi làm cái gì. Chủ tử mau chân đến xem sao. Mặc Trúc hỏi. Ân. Diệp Anh đứng dậy, lại đem áo ngoài mặc vào. Dù sao nhất thời ngủ không được, đi xem Bách Lý Túc chịu cái gì phong. Tiếp nhận Mặc Trúc truyền đạt ngân hồ áo choảng Mặc Hảo ra cửa, thấy Mặc Trúc một tay cầm ô, một tay dẫn theo đèn lồng. Diệp Anh dôi tay, đều cho ta đi, ngươi đi nghỉ ngơi, không cần đi theo. Mặc Trúc đem rủ cùng đèn lồng cho Diệp Anh, Diệp Anh một người ra thanh linh cùng hướng ngự hoa viên phương hướng đi hiện giờ trong cung chủ tử tính toán đâu ra đấy liền bốn cái ban đêm các nơi đều thử can tĩnh tiếng ngự hoa viên đi qua một cái chỗ rẽ thấy một chỗ coi ánh sáng diệp anh chậm rãi đi qua không bao lâu liền thấy được bách lý túc chung quanh một vòng thị vệ dẫn theo đèn lồng chiếu sáng ngự hoa viên chung một chỗ cản gió đất trống nơi này cũng là trong vườn phong cảnh đẹp nhất địa phương bên cạnh chính là băng hồ còn có bị tuyết trắng bao trùm núi giả bách lý túc ăn mặc một thân áo đơn không có áo choàng, trên đầu tràn đầy tuyết cũng không quản, trong tay cầm một phen sẻng, đang ở sân tuyết. Ách nâu ngồi xuồng bên cạnh trên mặt đất, dùng tấm ván gỗ đem tuyết áp thật đánh ngang. Lúc này tuyết phòng ở so lúc trước hai lần đều lớn hơn nữa, mới đánh cái nền. Bách Lý Túc đột nhiên nghe được Diệp Anh thanh âm, Bách Lý Túc sửng sốt một chút, đung nhiên quay đầu lại, liền thấy Diệp Anh đứng thẳng ở phong tuyết trung, đèn lồng chiếu sáng đến gương mặt kia nhiều vài phần ôn nhu, liền như vậy nhíu mày nhìn hắn, nhíu mày cũng cực mỹ. Làm Bách Lý Túc một cái chớp mắt cảm thấy hắn cưới cái từ họa chung đi ra tuyết tiên tử. Bách Lý Túc trên mặt không khỏi mang theo cười, cao giọng nói, quá lạnh, người mau trở về. Ta cấp Trần Nhi làm người tuyết, ngày mai hắn là có thể chơi. Ban ngày mới hạ khởi tuyết, Diệp Trần An Ách Nô Tử Ninh Vương Phủ mang về tới nướng khoai lang. Minh Thị lo lắng bên ngoài quá lạnh, không làm hắn đi ra ngoài. Hắn nhất thời đảo cũng không để qua đi hai cái mùa đông làm bạn hắn đại tuyết người. Nhưng Bách Lý Túc nhưng nhớ ký đâu. Cái thứ nhất tuyết phòng ở là ở nguyên Nam Sở Kinh Thành Chiến Vương Phủ, Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành này đối ngay lúc đó anh em cùng cảnh nộ ở một cái phong tuyết đêm cùng nhau tạo. Cái thứ hai là ở Tinh Vương Phủ. Cái thứ ba, sắp ra đời. Thấy Diệp Anh không đi, hướng bên này, Bách Lý Túc nhíu mày, buông sẻng, chạy tới, đến Diệp Anh trước mặt, cười nói, không cần hỗ trợ, ngươi mau trở về, đừng đông lạnh, ta làm tốt liền đi trở về. Bách Lý Túc mặt bị gió thổi đến hơi hơi phím hồng, Diệp Anh lần đầu tiên phát hiện. Hán kỳ thật lớn lên rất đẹp, mới gặp khi diện than, hiện giờ ở nàng trước mặt trở nên càng thêm rộng rãi, không biết có phải hay không bị nam cung hành ảnh hưởng. Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý túc ánh mắt sáng quắc Diệp Anh không nói một lời, thu hồi tầm mắt, xoay người liền đi. Các ngươi mấy cái, hộ tống hoàng hậu hồi thanh minh cung. Bách Lý túc chỉ bốn cái thị vệ, không cần. Diệp Anh dứt lời, phi thân dựng lên, cầm ô, dẫn theo đèn lồng, trước mắt công phu biến mất ở mênh mang phong tuyết bên trong. Bách Lý Túc ngựa đầu nhìn, thẳng đến nhìn không thấy, mới thu hồi tầm mắt, tâm tình mỹ mỹ. Tức phụ nhi như vậy mỹ, nhi tử như vậy đáng yêu, ông trời đái hắn không tệ, không khác, hắn muốn gấp bội đối bọn họ hảo. Một cái 3 mét rất cao, bụng ngập mạc, đầu tròn tròn, ngây thơ chất phác đại tuyết người xuất hiện ở Ngự hoa viên trung, bên trong là trong đó chống không tuyết phòng ở Bách Lý Túc đem trước tiên chuẩn bị tốt, chuyên môn dùng lưu ly chế thành môn cấp trang thượng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Thiên mau sáng Bách Lý Túc làm người đem tuyết phòng ở chung quanh thu thập một chút, vô vô ách nô bả vai nói, ách thúc vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ách nô vui tươi hớn hở mà xua xua tay. Vì hắn thương yêu nhất tiểu chủ tử làm điểm này sự, tính cái gì vất vả. Mỗi lần nghe Diệp Trần kêu hắn ách ra ra, hắn trong lòng đều cao hứng thật sự. Bách Lý Túc mang theo một thân hàn khí, trở lại thanh Linh cung. Mặc trúc chào đón, đại tiểu thư đêm qua ngao canh gừng, ở bếp lò thượng ôn, hiện tại muốn uống sao. Bách Lý Túc ánh mắt sáng lên, trong mắt vui mừng lan tràn, uống. Thân thể hắn, điểm này phong tuyết không đáng kể chút nào, nhưng Diệp Anh đại buổi tối thân thủ cho hắn ngao canh gừng chuyện này, làm hắn trong lòng nháy mắt lại ngọt lại ấm, kinh hỉ không thôi. Bách Lý Túc uống lên canh gừng, tắm gội qua đi, Diệp Anh đã nổi lên. Hai người như ngày xưa giống nhau, đến từ An Cung Trung đi dùng đồ ăn sáng. Tuyết sau sơ tỉnh, Diệp Trần nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi Bách Lý Túc, Phụ Hoàng. Đại tuyết người khi nào trở về tìm ta nha. Bách Lý Túc đang chờ Diệp Trần hỏi, nghe vậy cười, đêm qua liền tới rồi đi, đợi lát nữa ngươi mang theo hoàng tổ Mẫu đi ngự hoa viên nhìn một cái. Diệp Trần chờ mông lên. Ăn cơm xong, Diệp Trần liền lôi kéo Minh Thị tay muốn đi ngự hoa viên. Minh Thị cười cho hắn mặc vào tiểu áo tràng, mang lên vây cổ cùng mũ nhỏ. Tổ tôn hai ra cửa, Minh Thị còn gọi Diệp anh cùng nhau. Bách Lý Túc thượng chiều đi. Hạ chiều sau, Bách Lý Túc đến ngự hoa viên liền nghe được diệp trần tiếng cười mở ra lưu li môn liền thấy tuyết trong phòng phô thật dày thảm minh thị cùng diệp anh ngồi ở mặt trên diệp anh trước mặt thả cái tiểu bàn trà nàng đang ở pha trà thanh hương lượn lờ nhất cử nhất động mỹ lệ ưu nhã diệp trần ngồi ở bên cạnh bên cạnh nằm nai con điểm điểm cùng giống cái tuyết nắm giống nhau cho tuyết trong tay cầm nam cung hành cho hắn mới làm rối gô món đồ chơi chơi đến vui vẻ vô cùng phu hoàng diệp trần nhìn đến bách lý túc tươi cười sán lạn mà kêu một tiếng bách lý túc cười đồng ý thời dây qua đi ngồi ở diệp trần bên cạnh bồi hắn cùng nhau chơi khuỵu tay đột nhiên bị người chạm vào một chút bách lý túc quay đầu trong tay đã bị thả một cái ấm áp chén trà. bách lý túc khỏe môi gợi lên một màn sung sướng độ cung ôm nhi tử uống diệp anh phao hương trà thoải mái lại thích ý một nhà tổ tôn buôn cái mang lên ách nô liền cơm chưa đều là ở tuyết trong phòng ăn hòa thuận vui vẻ minh thị có tôn vạn sự đủ gần nhất thoạt nhìn đều trẻ lại không ít minh thị nhìn Bách Lý Túc từ đem Diệp Anh cưới trở về, cả người càng thêm rộng rãi ái cười, Diệp Anh rõ ràng so vừa tới khi muốn ôn hòa rất nhiều. Đều là chịu quá khổ, chịu đựng tịch liêu 5 tháng người, dùng bọn họ độc đáo phương thức, yên lặng mà cho nhau ấm áp. Đến nỗi viên phòng sự, Minh Thị cảm thấy, nhanh. Lại nói Ninh Vương Phủ bên này, đêm qua Diệp Linh còn đang nói, muốn biết Tần trưng cùng như ý sự, ngày này Tần trưng sáng sớm liền chuyên môn lại đây tìm nam cung hành cùng Diệp Linh, nhìn đêm qua không có ngủ hảo ánh mắt chi gian rất là mỏi mệt bộ dáng nghĩa phụ đây là làm sao vậy diệp linh hỏi như ý tới tần trưng đây là quá hưng phấn ngủ không được tần trưng chưa ngữ trước than cười khổ liên tục ta năm đó thật sự hẳn là không màng tất cả mang theo như ý cùng nhau đi ta quáng ngốc, cho rằng ta rời đi không cho nàng mang đến bối rối mới là đối nàng hảo kết quả làm nàng sinh sôi bị 20 năm khổ a đêm qua nghe xong như ý giảng thuật tần trưng trong lòng vẫn luất lại khổ sở Thật không thể thời gian chảy ngược hồi tuổi trẻ khi, nếu cho hắn trọng tới cơ hội, hắn nhất định canh giữ ở Như Ý bên cạnh. Diệp Linh nhíu mày, phát sinh chuyện gì? Tần Trưng thanh âm trầm thấp mà đem Như Ý nói cho chuyện của hắn, cùng Diệp Linh cùng Nam cung hành nói. Diệp Linh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nhân trí tiện tắc vô địch, những lời này, chính là kiếp Như Yên vẽ hình người. Tần ức Như cùng Như Yên so sánh với, đều là gặp sư phụ. Tần Trưng nghe được Diệp Linh nói, cười khổ không ngừng. Nàng quá am hiểu ngụy trang cùng thao tác nhân tâm, năm đó ta cũng từng bị nàng che giấu. Hiện tại ngẫm lại, thật là quá xuẩn. Diệp Linh lắc đầu, Nghĩa Phụ không cần tự trách, từ đầu tới đuôi, không phải các ngươi sai. Nghe các ngươi nói, kiếm như yên cũng không phải là đơn giản mặt hàng, các ngươi chỉ là quá thiện lương, không thể tưởng được nhân tâm sẽ như vậy ác độc Bất quá ông trời có mắt, thiện ác đến cùng chung có báo. Hiện giờ Nghĩa Phụ cùng Nghĩa mẫu rốt cuộc vượt qua thật mạnh chướng ngại đi đến cùng nhau, về sau sẽ càng ngày càng tốt kia như yên áp giả áp báo tuyệt không sẽ có kết cục tốt nghe xong diệp linh nói thần trưng sắc mặt hơi tễ hy vọng như thế nghĩa phụ yên tâm đi diệp linh mỉm cười chờ chúng ta trên người phiền thoái giải quyết nhưng nhất định phải đi nghĩa phụ quê nhà nhìn một cái đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về có thủ báo thủ có đoán báo đoán, một cái đừng nghĩ chạy hảo đến lúc đó chúng ta cùng đi về sau lão phu đã có thể đi theo các ngươi lan lộn lấy hai người các ngươi thiên phú Tương lai thực lực định ở lao phu phía trên. Tần trưng trên mặt khôi phục tươi cười, trong lòng thương cảm cũng tan không ít. Nghĩa phụ hiện giờ là chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, kế tiếp chiếu cố nhiều hơn. Diệp Linh cười nói, bất quá có chuyện, ta muốn hỏi nghĩa phụ, ngu chú tỷ đệ, theo chân bọn họ đến từ cùng cái địa phương sao. Các ngươi nơi đó, có hay không hiểu cổ thuật người? Tần trưng nhíu mày, suy tư một lát, theo ta được biết, bên kia cùng bên này giống nhau, cổ thuật là thất truyền, thế nhân khó chứa tà thuật. Đến nỗi họ ngu gia tộc, chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng này có thể là giả họ. Ta nguyên là một quốc gia hoàng tử, nếu ngu chú cùng ta đến từ cùng cái địa phương, ta không có sửa tên đổi họ, hắn hẳn là biết ta mới đúng, nhưng hắn biểu hiện, không giống như là biết đến. Vậy trước mặc kệ bên kia sự, không cần bởi vì những cái đó tiện nhân sai lầm ảnh hưởng ngươi cùng nghĩa mẫu thật vất vả được đến đoàn viên. Các ngươi cần thiết quá đến hạnh phúc, quá đến vui sướng, quá đến càng ngày càng tốt. Đây mới là đối những cái đó âm độc vô sỉ tiện nhân, tốt nhất trả thù. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc mà nói. Thần trưng thần sắc chấn động, liên tục gật đầu, đối. Tiểu Diệp ngươi nói đúng. Liền phải như vậy. Diệp Linh nói, như thể hồ quán đỉnh, làm thần trưng trong lòng làm cái quyết định, kế tiếp muốn gấp bội đối như ý hảo. Bọn họ quá đến tốt tốt đẹp đẹp hạnh phúc vui sướng, mới là quan trọng nhất. hắn hối hận, tự trách, ấy náy, thương tâm, nhưng thật ra như những cái đó tiện nhân ý. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, tần lão đại, chạy nhanh, ngươi tính toán khi nào cưới nhân ra. Một phen tuổi, đừng cỏ tới cỏ lui. thành thân còn kịp tái sinh cái hoa đâu. Đến lúc đó chúng ta giết bằng được, làm những cái đó món lòng nhìn xem, bọn họ không có thực hiện được. Các ngươi quá đến tiêu giao sung sướng, tức chết cái kia như yên. Thần trưng nghe được Nam Cung Hành nói sinh hoa, mặt già đỏ lên. Cái kia, khu khu. Hai từ sự, xem thiên ý, xem duyên phận, không có cũng không sao nếu là có lời nói tần trưng tưởng tượng đến kế tiếp ngày lành cầm lòng không đậu mà nở nụ cười nếu là có lời nói kia đương nhiên là cực hảo dứt lời tần trưng hảo tưởng lập tức nhìn thấy như ý cấp giống giống mà liền đi rồi như ý đang theo băng nguyệt ở ăn cơm sáng là phương nguyên sáng sớm làm tốt đưa lại đây việc nhà mỹ vị nhất thư thái tần trưng chờ như ý ăn cơm xong lôi kéo nàng trở về phòng đóng cửa lại đem diệp linh cùng hắn rằng nói đối như ý nói một lần như ý nghe xong mỉm cười gật đầu. Tiểu Diệp thật là cái thông thấu hài tử, nàng nói được thực có lý. Như ý, chúng ta thành thân đi. Chọn cái gần nhất ngày lành. Ở trong phủ làm hỷ sự, bọn nhỏ đều ở. Tần Trưng ánh mắt sáng quắc mà nói, quang đời còn lại mỗi một ngày mỗi một khắc, ta không bao giờ tưởng lãng phí, ta muốn cho ngươi làm thê tử của ta. Nếu ngươi nguyện ý, ông trời chiếu Cô nói, chúng ta nói không chừng còn có thể sinh cái hài tử, nhìn hắn chậm rãi lớn lên, ngươi có chịu không? Thần Trưng thần sắc nghiêm túc. Như ý trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nghe được sinh hài tử sự, bất kỳ nhiên đỏ mặt. Nàng tuổi đã không nhỏ, nhưng không có sinh dục quá, thoạt nhìn như cũ tuổi trẻ. Ở tần trưng trong mắt, nàng cùng năm đó giống nhau, thậm chí so năm đó càng mỹ. Vì thế, tần trưng ngày đó liền tuyển cái gần nhất ngày tốt, liền tại hạ đầu tháng 1, khoảng cách hiện tại dư lại 10 ngày thời gian. Nam cung hành phân phó đi xuống, làm người bắt đầu chuẩn bị tần trưng cùng như ý thành thân sự. Tái kiến nam cung hành, tần trưng vui tươi hớn hở mà nói. A hành a, ngươi cùng tiểu Diệp cấp Vi sư sinh tiểu tôn tôn sự, không nóng nảy. Ngươi hiện tại thân thể không được ổn định, ngàn vạn đừng sang vậy. Vi sư nỗ lực, sớm một chút cho ngươi sinh cái tiểu đệ. Ha ha ha ha. Bị Trát Tâm Nam Cung Hành cho tần trưng một cái đại bạch mắt, yên lặng mà rời xa cái này, hiện giờ sung sướng đến tưởng trời cao láo gia hỏa. Ai ngờ vạn chút thời điểm, Bách Lý Túc tự mình tới trong phủ cho bọn hắn đưa địa phương thượng tân tiến cung hoa quả tươi, nhìn thấy Nam Cung Hành, cũng là đầy mặt xuân phong đắc ý. Trộn cùng Nam Cung Hành nói, Nam Cung, ngươi cũng không biết, A Anh đêm qua thân thủ cho ta ngao canh gừng uống, sợ ta đông lạnh. Ta cảm thấy, A Anh đã đã thích ta. Viên phòng sắp tới. Cho ta nhi tử sinh muội mọi sự, ta chính mình tới. Ngươi bên này ổn định A, ngươi hiện tại thân thể không được, ngàn vạn đừng sang bậy. Nam Cung Hành một ngày trong vòng liên tục nghe hai người ở trước mặt hắn một bên tú ân ái một bên nói hắn thân thể không được, quả thực khóc không ra nước mắt. Nam Cung Hành tiếp nhận bách lý túc trong tay rổ. Một chân đem hắn đá ra đi, lăn lăn lăn. Bách Lý Túc cũng không giận, vui vẻ mà trở về tìm Diệp Anh. A hành, làm sao vậy? Diệp Linh mới an bài mặc trúc chô ở trở về, thấy Nam Cung Hành sắc mặt quái quái. Nam Cung Hành sâu kín mà nói, tiểu Diệp Tử, tần lão đại cùng trăm dặm nhân cha đều nói ta thân thể không được. Diệp Linh phụt một tiếng cười, duỗi tay méo Nam Cung Hành cổ áo, làm hắn cúi đầu, thấu đi lên hôn một cái, vô vô bờ vai của hắn nói, ngoan, không có việc gì à ta sẽ không ghét bỏ ngươi thân thể không được. đệ tam sóng chất tâm đến từ nhất thân ái diệp linh nam cung hành tức giận à vẫn là muốn nỗ lực bảo trì mỉm cười tiểu diệp tử sớm muộn gì ta sẽ làm ngươi biết ta thực hành 192 trăm ân ái tú vẻ mặt sở minh trạch hiện thân canh hai tây lương thành trung truyền khai một tin tức linh vương nghĩa phụ tần trưng, chính là lúc trước khắp thiên hạ tìm bạn trăm năm cái kia thật tìm được rồi hắn như ý nương tử rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Là cái dạng gì mỹ nhân, có thể làm tần trưng vừa lòng đẹp ý. Thành thân sắp tới, như ý ban ngày không có ra quá ninh vương phủ môn. Nàng cùng tần trưng hoàn toàn là tình yêu cuồng nhiệt trạng thái, cùng nhau đánh đàn, cùng nhau nói chuyện thiếm, nắm tay đi khắp trong phủ mỗi một chỗ, thưởng thức bất đồng cảnh đẹp. Tới rồi ban đêm, một hồ hai ly, hai người ngồi đối diện trẻ chén, nói chuyện trời đất. Tuổi trẻ khi, như ý bởi vì thân phận có hạn, không đi qua nhiều ít địa phương. Qua đi những năm đó, vì tìm tần trưng. Nàng giấu chân đi khắp thiên hạ Hai người liêu lên Như cũ ăn ý mười phần Chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Uống đến hơi say hai người Trộm chuồn ra đi Đến Tây Lương thành trung nơi nơi đi Ban đêm phong cảnh cùng ban ngày bất đồng Nơi trốn yên tĩnh khi Sẽ làm người có loại thiên địa mình Mang chỉ dư hai người cảm giác Nắm tay Không hỏi phương hướng Không có mục đích Cảm thấy hết thể đều hảo Một ánh mắt giao hội phảng phất chính là thiên trường địa cửu Đây cũng là bọn họ chi gian lúc ban đầu quen biết cảm giác là bọn họ nhiều năm như vậy mặc kệ trải qua nhiều ít tịch liêu khổ sở ở trong lòng đều chưa từng phai màu tốt đẹp lúc ban đầu tâm động như cũ ở tần trưng cho rằng nam cung hành cùng diệp linh không biết kỳ thật bọn họ không chỉ có biết có một ngày buổi tối còn trộm đi theo tần trưng cùng như ý phía sau muốn nhìn một chút bọn họ làm cái gì sau lại phát hiện chính là lang thang không có mục tiêu mà đi ngẫu nhiên dăm ba câu nói chuyện với nhau không nhanh không chậm, phảng phất phải đi đến địa lao thiên hoàng đi diệp linh tỏ vẻ Đây là tần trưng cùng như ý chi gian độc hữu lãng mạn hẹn hò, thật sự ngọn. thành thân sự, như ý nghĩ, vô cùng đơn giản liền hảo, chỉ cần là người kia, hết thể đều là đúng. Nhưng Diệp Linh nói, nghi thức cảm rất quan trọng. Như ý áo cưới, là Diệp Linh cùng Diệp Anh đề ra lúc sau, vẽ đồ, cho kích cỡ, Diệp Anh làm trong cung ngựa ý thì phường tú nương chế tạo gấp gáp. Trong phủ trước tiên mấy ngày liền dán lên đỏ thấm hỷ tự, đi ngang qua người đều biết đây là muốn làm hỷ sự. thành thân ba ngày trước, Làm như ý tới trước băng nguyệt trong phòng cùng nàng cùng ở băng nguyệt cùng Diệp Linh, tỉ mỉ trang điểm tân phòng, còn không cho như ý trước tiên xem. xính lễ của hồi môn liền tỉnh. Tiên tài chi vật, bọn họ đều hai bàn tay trắng, chỉ có lẫn nhau cùng trong phủ hải tử, này liền đủ rồi. đảo mắt tới rồi tháng 11 mùng 1, ngày đại hỷ. Tần trưng đời này lần đầu tiên mặc vào đỏ thấm hỉ bảo trên mặt hỉ khí dương dương, thoạt nhìn Tuấn Lãng ổn trọng Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên, cha hôm nay cũng thật xoái. Tần Trưng đối với gương, sửa sửa chính mình kia một đầu chỉ bạc, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới. phảng phất về tới nhiều năm trước, hắn tính toán cưới như ý thời điểm, kia vui mừng nhảy nhót lại chờ mong tâm tình. Tóc sự, Tần Trưng hỏi qua phong bất dịch, có thể hay không khôi phục phong bất dịch nói không phải không thể, nhưng không cần thiết, bởi vì hắn cảm thấy Tần Trưng đầu bạc liền rất đẹp. Tần Trưng đi hỏi như ý, thích đầu bạc vẫn là tóc đen. Như ý đã biết, Tần Trưng một đêm đầu bạc, Là bởi vì biết được năm năm trước như ý từng đi tìm hắn, lại bị tân ức như sở lừa gạt, dẫn tới hai người lại lần nữa bỏ lỡ, tâm thương gây ra. Nàng nói, nàng thích tần trưng đầu bạc, thực mỹ. Vì thế, tần trưng chính mình cũng càng xem càng mỹ. Hiện giờ hắn thực chú trọng bảo dưỡng, kế tiếp muốn thành thân, động phong hoa trúc, còn tưởng sinh cái hoa, cần thiết cấp lực. Diệp Linh giúp đỡ như ý mặc vào kia thân đỏ thâm áo cưới. Ngắn gọn lưu sướng đường cong, phát họa ra như ý mảnh khảnh thân hình, một chút đều không mệt chế là diệp linh căn cứ như ý khí trước thiết kế phiêu giật xuất trần tiên phạm nhi chỉ làn váy thượng thêu tinh xảo hoa mai một đóa một đóa sinh động như thở diệp linh lôi kéo như ý làm nàng xoay cái vòng nhi làn váy nhẹ dương hoa mai phảng phất ở nàng quanh thân bay múa ba nguyệt ở bên cạnh nhìn ánh mắt kinh diễm này váy cũng thật mỹ quá xứng nương khí chất muội muội tương lai ta thành thần áo cưới liền làm ơn người. diệp linh mỉm cười gật đầu không thành vấn đề Bất quá càng Mỹ chính là nương. Băng Nguyệt lôi kéo như ý tay, nhìn nàng, cười nói, nương hôm nay, chính là trên đời này đẹp nhất tân nương tử. Như ý vốn tưởng rằng chính mình trải qua những cái đó năm lạnh nhạt tịch liêu, đã tâm như nước lặng, nhưng gần nhất mới phát hiện, nàng những cái đó năm chỉ là ở vào sai lầm hoàn cảnh, đối mặt sai lầm người, cho nên cả người đều thực tiêu cực, rất có vài phần được trang hay chớ tâm thái. Hiện giờ, đi tới chân chính thuộc về nàng ra bên người đều là đúng người. Nàng sẽ nhịn không được lộ ra tươi cười, muốn nói chuyện, muốn làm rất nhiều trước kia muốn làm lại không có cơ hội sự. Hôm nay là như ý lần thứ hai thành thần, nàng đã nhớ không dậy nổi lần đầu thành thần khi là cái gì tâm tình, nhưng hiện giờ vui mừng, là rõ ràng chính xác. Nàng ở nhận thức nàng người trong mắt, là ôn nhu trinh tĩnh tiểu thư khuê cát, xưa nay theo khuôn phép cũ. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng trong xương cốt tâm hướng tự do, có một viên muốn thoát ly gông cùng xiềng xích tâm. Điểm này, thần trưng hiểu nàng đây là năm đó bọn họ hai người sẽ ở đêm khuya tiểu tiểu quán tương ngộ nguyên nhân như ý mặt mày chi gian khó nén vui mừng cảm ơn tiểu diệp ngươi chuẩn bị hết thảy ta đều thích thích diệp linh cười kéo như ý ngồi xuống thân thủ cho nàng thượng trang băng nguyệt đứng ở như ý phía sau cho nàng trải đầu băng nguyệt thấy diệp linh cầm lấy một chi tinh tế bút lông có chút tò mò diệp linh chấm nàng chuyên môn chuẩn bị màu đỏ thuốc màu biểu tình chuyên chú ở như ý giữa mày vẽ một đóa là lướt tinh xảo hoang ai Như ý nguyên bản thanh lãnh trầm tĩnh khí chất, hiện giờ nhiều vài phần tuyệt tục diễm sắc. Bang Nguyệt đối với Diệp Linh giơ ngón tay cái lên, giữa mày hoa thật là vẽ rồng điểm mắt chi bút, quá tuyệt. Như ý nhắm mắt lại, cảm giác được Diệp Linh ở nàng giữa mày vẽ đồ vật, nhưng chính mình nhìn không tới. Chờ Diệp Linh đem trang đều hoa hảo, mới cầm gương đồng lại đây, giơ cấp như ý xem. Như ý trợn mắt, thần sắc ngẩn ngơ, trong nháy mắt không thể tin gương đồng trung mỹ nhân là nàng chính mình. Nhận thức như ý người đều cho rằng nàng dung mạo chỉ là trung thượng chi tư, xa xa không bằng nàng kia tuyệt sắc huynh thành thứ muội như yên. Nhưng Diệp Linh lần đầu tiên thấy Như ý, liền cảm thấy nàng thực mỹ, không phải cái loại này nhu nhược nữ tử vẫn thường mỹ, Như ý mỹ không có công kích tính, ưu nhã đại khí, thông dong an tĩnh, tựa như gió lạnh trung lẳng lặng nở rộ hoa mai, không cùng người tranh chấp, lại độc hữu một phần ngạo nghệ. Diệp Linh hoa trang, phóng đại Như ý mặt bộ ưu điểm, gai đúng chỗ ngứa diễm sắc, thanh tuyệt không tủ. Tiểu Diệp. Ngươi thật là diệu thủ. Không có nữ nhân không yêu Mỹ, như ý thật sự rất thích. Từ nhận thức đến hiện tại, còn không có nửa tháng, như ý đã khen quá Diệp Linh vô số lần, nhiều lần không trùng lạp. Nàng thật là quá thích cái này cô nương, thật thật có thất khiếu Linh lung tâm. Ba Nguyệt mỉm cười nói, muội muội là cái bảo tàng, không ngừng cho chúng ta kinh hỷ, tương lai còn dài, nương chậm rãi khen. Ba Nguyệt cấp như ý trải cái đơn giản thanh lệ tiểu tóc, như ý đã nhiều năm không có mang quá trang sức, Diệp Linh mở ra một cái hộp từ bên trong cầm một chi nón nà bạch ngọc châm cài băng nguyệt tiếp nhận đi cấp như ý cắm thượng nguyên bản tỷ của ta tưởng cấp nghĩa ngẫu chuẩn bị một cái mũ phượng bất quá ta có kinh nghiệm kia đồ vật tác cổ trói buộc cho nên chúng ta liền dùng khăn văn đỏ này khăn văn còn có cái diệu dụng diệp linh lấy qua khăn văn đỏ tiếu ngữ doanh doanh có gì diệu dụng như ý theo bản năng hỏi diệp linh khỏe môi hơi câu đem nghĩa mẫu này trương mỹ lệ mặt hoàn toàn che khuất chờ vào động phòng lại cấp nghĩa phụ một cái đại đại kinh hỉ Như y bất giác đỏ mặt. Băng Nguyệt tỏ vẻ, Diệp Linh nói rất đúng. Khách nhân tới cửa, chỉ Diệp Anh một nhà. Diệp Trần ăn mặc một thân đỏ sậm tiểu áo gấm, vui sướng mà chạy vào tần trưng phòng. Thần ra ra hôm nay hảo hảo xem. Diệp Trần vào cửa liền khen. Tần trưng tâm hoa nộ phóng, ôm Diệp Trần, nhìn hắn Linh Tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ, rất là thích. Hôm qua Diệp Anh còn chuyên môn mang Diệp Trần lại đây, đặt ở tần trên giường, làm hắn lăn lăn, đây là một loại chúc phúc hy vọng bọn họ sớm ngày có tình yêu kết tinh bách lý túc theo sau vào cửa chắp tay chúc mừng ách nô cũng cười đối tần tranh chắp tay bên kia diệp anh đỡ minh thị vào tiểu viện thấy như ý cũng là liên thanh chúc mừng cảm ơn các người. như ý cảm thấy diệp linh bên người mỗi người đều thực hảo diệp anh tính cách nàng cũng thích, thích. Giờ lánh buông xuống tần trưng ở một chúng tiểu bối vây quanh dưới tiến đến tiếp như ý đi bái đường khỉ đường thiết lập tại nam cung hành cùng diệp linh trụ trúc lâu bên kia diệp chân ở phía trước vui sướng mà chạy thiếp tân nương từ lâu nghe được tiếng bước chân tới gần băng nguyệt vội vàng đem khăn đoan cấp như ý đắp lên như ý trước mắt đỏ rực một mảnh bị diệp linh cùng băng nguyệt một tả một hữu nâng đi ra ngoài trong viện hồng mai đã tất cả đều khai viện ngoại hoa mai cũng ở sáng nay thịnh phóng càng thêm vài phần không khí vui mừng tần trưng nhìn đến kia mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp đi mau hai bước tới rồi trước mặt hơi hơi cúi người đem như ý chặn ngang ôm lên mọi người trên mặt đều mang theo cười Diệp Trần Thanh âm vang dội mà nói, tần ra ra thật xoái. Tần Trưng ôm như ý đến hỉ đường, hôm nay đảm đương lễ quan người là nam cung hành. Không bái cao đường, bái thiên địa, bái phu thê. Hai người trước sau nắm tay, ở mọi người chúc phúc ánh mắt bên trong, kết thúc buổi lễ, Tần Trưng lại đem như ý chặn ngang bế lên tới, tươi cười đẩy mặt mà đi rồi. Ra cửa, bất quá mấy chục mét khoảng cách, Tần Trưng trực tiếp ôm như ý phi thân lướt qua mặt hồ, trước mắt công phu tới rồi tiểu viện cửa, rồi sau đó biến mất không thấy. Tần ra ra vì cái gì chạy trốn nhanh như vậy. Giống như sợ có người cùng hắn đoạt như ý mãi mãi giống nhau. Diệp Trần đồng nôn vô kỵ. Nam Cung Hành bế lên Diệp Trần, gật đầu nói, bảo bảo ngươi nói đúng, hắn chính là sợ có người cùng hắn đoạt. Bách Lý Túc yên lặng mà chụp một chút Nam Cung Hành, cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Tần trưng lão già này đều mỹ nhân trong ngược độ đêm xuân đi, Nam Cung Hành vẫn là cái đồng nam tử. Nam Cung Hành yên lặng mà đá Bách Lý Túc một chân, cho hắn một cái lạnh lạnh ánh mắt ngươi này nhân tra thiếu đắc ý bách lý túc cười đến thật đắc ý không dùng được bao lâu hắn cũng có thể độ đêm xuân hảo chờ mong thiệt tình đồng tình nam cung hành huynh đệ hảo thảm không ai đi nháo động phòng vai chính không ở bên này đại gia vô cùng náo nhiệt mà khai hiến uống rượu mừng tân phòng trung tần trưng trọn rơi xuống khăn văn đỏ nhìn đến như ý trực tiếp choáng váng như ý thấy tần trưng đứng bất động ngẩng đầu xem hắn đôi mắt đẹp lưu chuyển cố phán thần phi giữa mày kia đoá kiểu diễm tiểu hoa bằng thêm vải phần mỹ xác cùng sườn mặt thượng hồng mai bứt ra hỏa chiếu sáng lẫn nhau a trưng như ý kêu tần trưng tần trưng hoàn hồn ngồi ở như ý bên cạnh nắm lấy tay nàng mười ngón tay đan vào nhau ánh mắt si ngốc như ý ngươi hảo mỹ thật đẹp thật đẹp như ý sắc mặt ửng đỏ rũ mắt cười nhạt tần trưng cầm lòng không đậu mà cúi đầu dù gấu yếm tiếp cận đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới đứng dậy từ trên bàn lấy tới rượu hợp cẩn cánh tay tương dao ánh mắt quấn quýt si mê Hai người uống qua rượu hợp cẩn, Tần Trưng buông chén rượu trở về, ôm như ý liền ngã xuống trên giường. Bên này hỉ yến kết thúc, Diệp Anh một nhà hồi cung đi. Ba Nguyệt dọn tới rồi hồ bờ bên kia trúc lâu đi trụ, cái kia tiểu viện, chính là Tần Trưng cùng như ý thành thân lúc sau tiểu gia. Hôm sau, Tần Trưng cùng như ý sóng vai đi vào trúc lâu khi, mọi người đều đã đang ngồi. Tần Trưng xuân phong đắc ý, như ý ở bên cạnh hắn lại có vài phần chim nhỏ nép vào người cảm giác. Tình yêu dễ chịu có thể là người trọng hoạch tân sinh ai có thể nghĩ đến mấy tháng trước tần trưng vẫn là ở núi sâu rừng già trung ẩn cư tao lao nhân cả ngày trang điểm đến cùng khất cái giống nhau bên hông luôn là treo một phen phá giao thay, không cái chính hình mà như ý mấy tháng trước ở tại ngàn diệp ngoài thành nửa tháng đảo tâm như nước lặng thậm chí là tâm như nước lặng mỗi ngày đứng ở bờ biển biên nhìn Thái Dương từ hải mặt bằng dâng lên lại rơi xuống ngày qua ngày đã không biết hôm nay hôm nào hạnh phúc tới tựa hồ thực đột nhiên. Nhưng kỳ thật bọn họ vì đi đến hôm nay, vì đi đến lẫn nhau bên cạnh, đều đã trả giá quá nhiều quá nhiều. May mà, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bọn họ tuổi đều không nhỏ, nhưng hiện giờ, mới là bọn họ tốt nhất niên hoa. Tần Trưng cùng Như Ý tiếp nhận rồi đại gia lại lần nữa chúc mừng, các bọn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật. Như Ý đưa cho Diệp Linh chính là nàng hàng năm không rời thân một khối nõa ngọc, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, mặt trên khắc lại một cái ngọn lửa đồ đằng. Nghĩa phụ nói nghĩa mẫu sợ hàn, bực này bà bối. Vẫn là nghĩa mẫu mang hảo. Diệp Linh mỉm cười, nàng thức thích, bất quá không hảo đoạt người nhiều hái. Nay Ngọc vừa thấy liền có lai lịch, định là đối như ý tới nói thực trân trọng đồ vật. Như ý còn chưa nói cái gì, tần trưng mở miệng nói, tiểu diệp, ngươi nghĩa mẫu cho ngươi, liền nhận lấy. Nàng hiện giờ có ta, không sợ hàn. Như ý giận tần trưng liếc mắt một cái, làm hắn không cần nói lung tung, một phen tuổi không sợ người chê cười. Tần trưng mới mặc kệ, cái gì một phen tuổi? Hắn hôm qua mới thành thân. Sự thật chứng minh, còn trẻ đâu? Mọi người đều bị Tần Trưng cùng như ý tú vẻ mặt, Nam Cung Hành nghe được Tần Trưng nói, mới vừa vào khẩu trà suýt nữa phun ra tới, sắc hai hạ. Lúc này, ở khoảng cách Tây Lương Thành gần nhất Tây Mạc Thành Trung, một người tuổi trẻ Nam Tử dẫn theo rổ, từ trên đường đi qua, thấy nguyên bản nơi nơi dán tìm bạn trăm năm thông báo đã bị xé, có người nói, Ninh Vương Nghĩa phụ tìm được rồi như ý nương tử, hôm qua đều thành thân. Nam Tử quanh co lòng vòng, và một cái không chấp mắt dân chạch trong viện đỉnh bụng to tuổi trẻ phụ nhân đang ở lượng quần áo người đã trở lại là hoàn nhan du ân cho người mua vài thứ sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt đem rổ đặt ở dưới hiên vào phòng liền thấy lao phụ nhân ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn hắn chủ tử sở minh trạch không mình hành lễ đi ra ngoài một chuyến nghe được cái gì lao phụ nhân lạnh giọng hỏi thần trưng hôm qua đã thành thân sở minh trạch nói lao phụ nhân sắc mặt trầm xuống Hán phía trước làm kia vừa ra, định là ở tìm người, hiện tại đã tìm được rồi. Thần trưng cưới người, ngươi có biết là ai? Sở Minh trạch trong đầu hiện ra một đôi mẹ con thân ảnh, lại lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Ngươi không biết? Ngươi không biết? Lý Tây lương thành như vậy gần, ngươi mỗi ngày đi ra ngoài tìm hiểu, lại cái gì cũng không biết. Ngươi không biết ngu chú đã chết không có, ngươi cũng không biết tần ước như chết không chết. Làm ngươi bắt bách Lý Túc, ngươi nói một người làm không được. Muốn ngươi có tác dụng gì? Chuyện của chúng ta như thế nào tiếp tục? Lao phụ nhân lạnh giọng hỏi. Chủ tử bất giận. Thuộc hạ cho rằng, ngu chủ tử tất nhiên còn sống, nhưng bị nhốt ở ninh vương trong phủ, một khi hiện thân cứu rút, chắc chắn rơi vào bấy giờ. Sở Minh trạch Cung vừa nói. lão phụ nhân nắm lên trong tầm tay chén trà liền nện ở hắn trên đầu, vậy cái gì đều không làm sao? Ở chỗ này chờ chết sao? Người trong tay không phải có ngu chú lúc trước cho ngươi, có thể dụ phát nam cung hành cổ độc dược sao? Đừng lại cùng ta nói thời cơ không thành thục, ta mệnh lệnh người, mặc kệ dùng biện pháp gì, hoặc là trộm tới bách lý túc, hoặc là vào tay hắn huyết. Nếu không không cần trở về gặp ta. Sở Minh Trạch cái chán đổ máu, rũ mắt cung kính mà nói, là, chủ tử, thuộc hạ này liền nghĩ cách. Ra cửa, Sở Minh Trạch từ trong lòng móc ra một cái dược bình tới, đôi mắt hơi ám, hướng tới Hoàn Nhan đũ đi đến. Hoàn Nhan đũ nhìn thoáng qua, bọn họ nơi vị trí rời khỏi phòng gian có một khoảng cách, lao phụ nhân nghe không thấy. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi nghe được mộc thương tình huống sao? Ngu chú bị bắt, mộc thương có thể hay không đã bị? Hoàn nhan Du đỡ bụng, vành mắt phiếm hồng. Sở minh Trạch lắc đầu, lấy ta đối nam cung hành cùng Diệp Linh hiểu biết, mộc thương nguyên bản theo chân bọn họ không oán không thù, cũng chưa làm qua thật thương tổn bọn họ sự, bọn họ không chỉ có sẽ không giết mộc thương, ngược lại có khả năng sẽ thả mộc thương. Thật sự, hoàn nhan lũ có chút không dám tin tưởng. Đây là ta cái nhìn. Ngươi yêu cầu tâm tồn hy vọng hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới. Sở Minh Trạch nhìn Hoàn Nhan Đu thần sắc nhàn nhạt mà nói, đừng suy nghĩ bậy bạn kế tiếp ta muốn đi Tây Lương thành ba ngày, ngươi xem nàng. Nếu là muốn sinh, ta người liền ở tại cách vách, sẽ đến giúp ngươi. Hoàn Nhan Đu nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc như cũ có chút bất an, ngươi là muốn đi cấp Nam cung hành hạ độc sao. Chuyện của ta, ngươi không cần lo cho. Sở Minh Trạch dứt lời, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, thực mau biến mất ở Hoàn Nhan Đu trước mặt. 193 Hoàng Nhan Lũ sinh nữ, Sở Minh trạch kế hoạch, canh một. Tần Trưng cùng Như Ý đã thành thân ba ngày, tân hôn yến nhĩ, ngọt ngọt ngào ngào tiện sát người khác. Không riêng Tần Trưng muốn cái hài tử, Như Ý đối này cũng thực khát vọng. Nàng là cái bình thường nữ nhân, cùng Tần Trưng thiệt tình yêu nhau, hy vọng có thể có tình yêu kết tinh, bọn họ cùng nhau nhìn hài tử từng giọt từng giọt lớn lên. Đây là nàng đã từng tha thiết ước mơ nhân sinh. Vì thế thành thân ngày kế Tần Trưng còn chuyên môn mang theo Như Ý đi tìm phong bất dịch. Làm phong bất dịch cho bọn hắn bắt mạch, xem bọn hắn thân thể có hay không cái gì vấn đề, có thể hay không sinh hoa. Phong bất dịch xem qua lúc sau, thực khẳng định mà nói, không thành vấn đề, sinh đi thôi. Từ tới Tây Lương thành Linh vương phủ, băng nguyệt vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị như ý hôn sự, không có ra quá môn. Hôm qua băng nguyệt chuyên môn cùng Diệp Linh nói, nàng tưởng hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố, hỏi Diệp Linh muốn hay không cùng nhau, Diệp Linh vui vẻ đáp ứng. Ngày này hai chị em liền cùng nhau đi ra cửa. Mặc Trúc theo ở phía sau. Không có cưới ngựa, không có ngồi xe, một đường trò chuyện, đi bộ hướng Tây Lương Thành trên đường cái đi. Băng Nguyệt tan mặc Diệp Linh cho nàng chuẩn bị một thân màu xanh lá váy áo, thanh lệ không tầm thường. Nàng nguyên là cái gặp nạn quý nữ, từ nhỏ bị Như Ý nhận nuôi, lấy danh lại không có họ. Tuy rằng lúc ấy lận phong còn sống, nhưng Như Ý cũng không có làm băng Nguyệt họ lận, lận người nhà cũng hoàn toàn không đãi thấy cái này Như Ý nhặt về đi cô nương. Hiện giờ Như Ý gả cho Tân Trưng Băng Nguyệt cùng Phương Nguyên giống nhau, họ Tần. Băng Nguyệt thân mật mà kéo Diệp Linh cánh tay, đi lên Tây Lương thành đường cái. Về Tần Trưng tìm bạn trăm năm, Tần Trưng thành thân tin tức nhiệt độ còn không có rút đi. Hiện giờ mọi người nhìn thấy Diệp Linh bên cạnh xuất hiện một cái mỹ lệ cô nương. Cái thứ nhất ý niệm đều là, này sẽ không chính là Tần Trưng như ý nương tử đi. Nhưng thấy Băng Nguyệt còn sơ thiếu nữ kiểu tóc, có chút người lại cảm thấy không giống. Diệp Linh nghĩa phụ tuổi tất nhiên không nhỏ, tìm cái như vậy tuổi trẻ cô nương, không thích hợp. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cũng không ai dám thấu đi lên hỏi. Băng Nguyệt biết rất nhiều người đang xem nàng, nàng liền thoải mái hào phóng mà nhậm người xem, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cùng Diệp Linh đứng chung một chỗ, cũng không có mất hảo nhan sắc. Bên đường một cái tiểu điếm cửa đang ở bán hiện nướng bánh nướng, nghe thơm ngào ngạt. Băng Nguyệt lôi kéo Diệp Linh qua đi, nhìn mới ra lò ngoại ra khô vàng bánh nướng, cười hỏi, bao nhiêu tiền? Năm văn tiền một cái, 50 năm lão cửa hàng, toàn Tây Lương độc nhất ra bánh nướng không thể ăn không cần tiền. Nướng bánh lao nhân dùng giấy bao khởi một cái, nhiệt tình mà đưa qua, tiểu thư mau nếm thử. Băng Nguyệt tiếp nhận tới, cắn một ngụm, còn mạo nhiệt khí, hành du bánh nướng, ngoài giòn trong mềm, rất thơm. Băng Nguyệt từ nhỏ sinh hoạt địa phương cùng sau lại ở năm năm ngàn diệp thành, món chính đều là gạo, rất ít ăn mì thực. Gần nhất nàng ở Ninh Vương trong phủ, mỗi ngày ăn phương nguyên làm các loại đa dạng mì phở, thập phân thích, đã đi theo phương nguyên học xong làm văn thắn Làm mì sợi mản thầu bánh bao cuộn bánh Coi nhân bánh nướng áp chảo đều ăn không nể băng nguyệt dơ làm diệp linh cắn một ngụm diệp linh nói tốt ăn bất quá nàng không đói bụng băng nguyệt nói muốn lại mua chút mang về cấp người trong nhà ăn diệp linh nói chờ các nàng dạo xong lấy về đi liền lạnh thấu trở về đi ngang qua khi lại mua cái kia là cái gì băng nguyệt nhìn đến cách đó không xa bán đồ chơi làm bằng đường nhi ánh mắt ngạc nhiên lôi kéo diệp linh chạy qua đi nhân ngàn diệp thành mùa đông như cũ ấm áp như xuân Đồ chơi làm bằng đường là không có, dễ dàng hóa. Diệp Linh cấp băng nguyệt mua một cái mai con hình dạng đồ chơi làm bằng đường, băng nguyệt cắn một ngụm, ngạnh băng băng, ngọt ngào có điểm nhị, cũng không phải thật tốt ăn, bất quá thật là đẹp mắt, vẫn luôn cầm trong tay. Diệp Linh bồi băng nguyệt, một đường dạo ăn dạo ăn. Trong đám người có cái khuôn mặt bình thường, dáng người mảnh khảnh tuổi trẻ nam nhân, từ các nàng gia phủ liền theo dõi, vẫn luôn không xa không gần mà đi theo, bảo trì an toàn khoảng cách là hôm qua từ tây mạc thành đi vào tây lương thành sở minh trạch đã từng ở vĩnh sinh trên đảo sở minh trạch chúng nam cung hành thiết chí mai phục bị buộc đến trọng thương nhảy xuống biển chạy trốn chính khốn đốn vô vọng thời điểm bị hành thuyền đi ngang qua bang nguyệt cứu lên ở nửa tháng trên đảo ở một đoạn nhật tử kia đoạn thời gian sở minh trạch cũng không có hỏi thăm quá như ý cùng bang nguyệt lai lịch nhưng hắn biết kia đối mẹ con tên cho nên ban đầu ở đặt chân tây mạc thành nhìn thấy nơi nơi gián cấp tần trưng tìm bạn trăm năm thông báo sở minh trạch thực xác định Tần Trưng muốn tìm chính là cái kêu như ý nữ nhân. Tên này cũng không hiếm thấy. Nhưng bản thân liền họ như, cùng Tần Trưng tuổi tiếp cận, đồng dạng ẩn cư như ý, thành sở minh trạch suy đoán chung duy nhất khả năng. Nhưng này cùng hắn không quan hệ, rõ ràng là Tần Trưng ở tìm thất lạc lao tình nhân. Đến nỗi băng nguyệt, sở minh trạch thiếu nàng ân cứu mạng, rời đi nửa tháng đảo khi, nói ngày sau có cơ hội chắc chắn báo đáp, nhưng hắn không nghĩ tới lại trở về nơi đó. Bất quá, hiện giờ băng nguyệt cùng Diệp Linh đi tới một đường không cần hồi nửa tháng đảo sở minh trạch cảm thấy bọn họ sớm muộn gì sẽ chạm mặt băng nguyệt Tan không ít đồ vật diệp linh mang theo nàng vào một nhà trà lâu đây là diệp linh lần đầu tới tây lương thành liền đi qua trà lâu lúc đó thân phận của nàng là nam sở chiến vương phi tiến đến chúc mừng bách lý túc cùng âu dương thanh đại hôn cũng là tại đây ra trà lâu thượng lần đầu tiên gặp được nam cung hành chân dung bất quá trọng điểm là nhà này trà không tồi diệp linh cũng đã lâu không có tới đã từng ngồi qua nhã gian con không Diệp Linh cùng băng nguyệt ngồi ở sát cửa sổ vị trí, uống trà nóng, băng nguyệt mai con đồ chơi làm bằng đường bị cắm ở cái bàn phùng, nàng nói muốn mang về cấp như ý nhìn một cái. Theo sau tiến trà lâu sở minh Trạch muốn cách vách nhã gian, một người ngồi vào đi. Muội muội, ngươi cùng hành sư huynh về sau sẽ hồi đông tấn trụ sao. Băng nguyệt hỏi Diệp Linh. Diệp Linh cười khẽ, có lẽ ta đây đến lúc đó liền cùng các ngươi đi đông tấn chơi, ta cùng nương đi qua thật nhiều địa phương, bất quá nương lúc ấy một lòng tìm cha. Chỉ đi núi sâu ưu cốc. Băng Nguyệt nói. Hảo. Diệp Linh gật đầu. Ngươi cùng hành sư huynh là như thế nào nhận thức? Lần đầu gặp mặt ở nơi nào? Băng Nguyệt đối với Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đi đến cùng nhau chuyện này, cảm thấy thực thần kỳ. Nàng hiểu biết tình huống là, Diệp Linh từng là nam sở chiến vương phi, Nam Cung Hành là đông tấn ăn chơi chắc táng hoàng tử. Trong đó nội tình, cũng không biết được. Diệp Linh dỗi tay chỉ vào ngoài cửa sổ phía dưới, khỏe môi hơi câu, lần đầu gặp mặt. Là ta tỷ phu thành thân, lúc ấy hắn muốn cưới không phải tỷ của ta. Ta liền ngồi ở chỗ này, hắn đánh mã từ phía dưới đi ngang qua, liếc nhau, chúng ta cho nhau coi trọng đối phương mỹ mạo, nhất kiến trung tình, sau đó cùng nhau rảo thất bại ta tỷ phu kêu cọc sai lầm việc hôn nhân. A, Ba Nguyệt rất là kinh ngạc, thật vậy chăng? Nàng hướng phía dưới nhìn thoáng qua, người đến người đi, tưởng tượng thấy lúc ấy nam sở vương phi diệp linh ngồi ở bên cửa sổ an tĩnh phòng trà, mỹ nhân mặt nghiêng tuyệt sắc khuynh thành. Nam cung hành cưỡi ngựa đi ngang qua, ngẩng đầu khi Diệp Linh vừa lúc túi đầu, bốn mắt nhìn nhau, toàn kinh vi thiên nhân. Các ngươi sơ ngộ tình cảnh, ta chỉ nghĩ tưởng, liền cảm thấy hảo mỹ a. Các ngươi cái này kêu mệnh trung chú định, duyên trời tác hợp. Bang Nguyệt cảm thán, cảm thấy quá mị quá lãng mạn, thoại bản tử cũng không dám như vậy viết. Diệp Linh thấy Bang Nguyệt thật tin, cười lắc đầu, cùng ngươi nói dỡn. Ta vừa mới nói, là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng ở kia phía trước, chúng ta sớm đã nhận thức Chỉ là ta vẫn luôn không biết hắn chân chính thân phận cùng dung mạo. hoa, như vậy càng thú vị. Ngươi muốn cùng ta hảo hảo nói một chút, ta cảm thấy nhất định là cái rất mỹ lệ chuyện xưa. Băng Nguyệt thập phần tò mò. Trở về lại liêu. Diệp Linh mỉm cười. Có một số việc, phải đề phòng thai vách mạch rừng. Sở minh trạch ở cách vách ngồi, ngay băng Nguyệt cùng Diệp Linh tán gấu, trong chốc lát lại nói lên quần áo cùng trang sức, cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, mà hắn lần này vốn cũng không tính toán làm cái gì. Sở Minh Trạch tính tiền đứng dậy rời đi đi ngang qua kia ra bán bánh nướng tiểu điếm hắn nghỉ chân mua 10 cái bánh nướng dẫn theo túi giấy chậm chậm rời đi lập tức ra Tây Lương Thành Băng Nguyệt cùng diệp Linh đi dạo phố trở về mang theo rất nhiều ăn ngon cấp tần trưng cùng như ý Tần trưng là cái lao đồ tham ăn như ý là mới đến Băng Nguyệt muốn cho nàng nếm thử mới mẻ ăn qua cơm chiều Băng Nguyệt lôi kéo diệp Linh muốn nghe chuyện xưa Nam cung hành liền ngồi ở bên cửa sổ đang ở biểu tình chuyên chú mà đùa nghịch một đống dược liệu Băng Nguyệt trước mặt bày phương nguyên xào hạt dưa cùng đậu phộng, còn có nhiệt nhiệt trái cây trà, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Nghe Diệp Linh mở miệng, câu đầu tiên nói, trên thực tế chúng ta lần đầu gặp mặt, ở trên một cái giường, hắn là ta bên cạnh một khối tử thi. Trên một cái giường, một cái người sống cùng một khối tử thi. Này đối băng Nguyệt tới nói, quá kính bạo. Thành công mà gợi lên nàng sở hữu lòng hiếu kỷ, thúc giục Diệp Linh mau giảng. Diệp Linh vẫn là đầu một hồi cùng người khác từ đầu tới đôi giảng nàng cùng Nam Cung Hành từ nhận thức đến yêu nhau rồi sau đó thành thân quá trình. Mở đầu là khủng bố huyền nghi thêm khôi hài thân bí, Bang Nguyệt nghe, số độ kinh hô cảm thán, lại vài lần bật cười. Thí dụ như Diệp Linh từ Linh đường nhặt nửa phiến tiền giấy làm thẻ kép sách, đã đủ kỳ ba, kết quả, Nam Cung Hành đem tia nửa phiến tiền giấy, dán tới rồi Diệp Linh đầu thượng. băng Nguyệt mới vừa vào khẩu trà thiếu chút nữa phun ra tới nam cung hành cùng diệp linh lúc trước ở tây lương thành cầm tiêu hợp tấu tăng khúc băng nguyệt nói nàng hảo muốn nghe diệp linh nói tần trưng cùng như y đang ở hưởng tuần trăng mật nếu ở trong phủ đàn tấu tăng khúc sẽ bị tần trưng tấu về sau có cơ hội trung gian là hoan hỉ hoan gia nghe được nam cung hành đầu thứ thổ lộ bị diệp linh đá ra đi một đầu chát ở tuyết trung sau đó đến hoa viên đi cùng bị diệp anh đuổi ra môn bách lý túc cùng nhau trắng đêm đôi cái đại tuyết nhân nhi băng nguyệt hết sức vui mừng băng nguyệt nhận thức nam cung hành thời điểm Hắn đã thành thân, so đã từng ổn trọng không ít, bởi vì bồi ở Diệp Linh bên người, không đến chỗ chơi đùa tìm việc vui, cùng Diệp Linh ở một khối chính là hắn muốn nhất vui sướng. Băng Nguyệt không nghĩ tới, nàng cho rằng thành thục ổn trọng lời nói không quá nhiều nam cung hành sư huynh, đã từng thế nhưng là dáng vẻ kia. Chờ nghe được Diệp Linh nói lên nàng quyết định cùng nam cung hành ở bên nhau, bọn họ định ra cùng nhau làm một trăm sự kiện, băng Nguyệt kinh hô, hảo lãng mạn. Diệp Linh kỳ thật nói được thực giản lược, chỉ đề ra quan trọng một ít tiết điểm nhưng mỗi sự kiện đều làm băng nguyệt cảm thấy quá kỳ lạ quá thú vị thẳng đến diệp linh giảng đến nàng cùng nam cung hành thành thân đêm động phòng hoa trúc bởi vì sợ nam cung hành đoạn tình cổ phát tác hai người không dám viên phòng đánh nhau đến bình minh băng nguyệt cười đến ghé vào trên bàn ốm bụng nước mắt đều ra tới nay liên tính nói xong diệp linh thực bình tĩnh mà bắt một viên đậu phộng, lột ra để vào trong miệng ân ngũ vị hương mùi vị ăn ngon thật ai phải gả cho phương nguyên nhưng có luộc ăn ta. Ta nguyên lai like băng nguyệt lao đi khỏe mắt cởi ra tới nước mắt, nhìn Diệp Linh nói, ta nguyên lai like không phải như thế, đều là các ngươi chuyện xưa, thật sự là quá đâu, cười chết ta. Ta đời này đầu một hồi nghe nói như vậy thú vị chuyện xưa, hơn nữa là thật sự. Ta ngày mai muốn giảng cấp nương nghe. uống ngụm trà, băng nguyệt hít sâu một hơi, đối với Diệp Linh giơ ngón tay cái lên, muội muội, ngươi cùng hành sư huynh chuyện xưa, quá lợi hại. Cùng các ngươi so, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của ta hảo đơn điệu A về sau ta liền đi theo các ngươi lan lộn không còn sớm nam cung hành buông trong tay đồ vật ba nguyệt nghe vậy lập tức đứng dậy quấy dày ta đây liền đi muội muội hành sư minh các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi nói còn bắt một phen hạt dưa bước chân nhẹ nhàng hạ lâu đi nam cung hành cùng diệp linh đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi thiên su tiến đến bẩm báo mấy tháng trước nam cung hành thuộc hạ cha được sở minh trạch người nhà tung tích tám tháng sơ xác định một chỗ địa phương là kia người nhà nguyên bản chỗ ở Nhưng người đã rời đi. Lại truy tung, manh mối tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn luôn không đoạn. Cho tới bây giờ, mới nhất tin tức chuyển quay lại tới, lại tìm được một chỗ địa phương, bên trong không có người, thả một phong hư hư thực thực lấy sở Minh Trạch miệng lưỡi viết tin. Thực hiện nhiên, sở Minh Trạch đã sớm dự đoán được Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ theo dõi người nhà của hắn, sớm có phòng bị. Thậm chí cho tới nay manh mối, đều là hắn an bài người cố tình lưu lại, nhiễu loạn tầm mắt, tìm được quá địa phương. Xem ra đều là giả. Lá thư kia bị đưa đến Nam Cung Hành trong tay, chỉ có một câu, không cần lại uổng phí sức lực. Nam Cung Hành đem tin đưa cho Diệp Linh, Diệp Linh xem qua lúc sau, hơi hơi nhíu mày, xem ra con đường này đi không thông. Hắn người này, tính cảnh giác thật sự quá cao, cẩn thận tới rồi cực điểm. Lúc trước hắn mang đi cái kia yêu phụ, có lẽ không phải kia yêu phụ chủ ý, là Sở Minh trạch lựa chọn vứt bỏ ngu chú cái kia ngu xuẩn. Rốt cuộc hắn nguyện trung thành kia yêu phụ. Là bởi vì chuyển sinh cổ, ngu chú đôi hắn đã không có giá trị. Mất đi ngu chú cùng hắn những cái đó võ công cao cường lại không thể khống chế nanh ướt sở minh trạch ở yêu phụ nơi đó, sẽ biến thành chân chính làm chủ người. Nam cung hành như suy tư gì? Cho tới nay, sở minh trạch nhìn như là chúng ta địch nhân, nhưng hắn kỳ thật bắt được hết thẻ cơ hội, mặc kệ cố ý vô tình, lợi dụng chúng ta, đem chính mình từ một cái bị quát mắng theo, biến thành khống chế cục diện người. Diệp Linh đôi mắt híp lại. Hắn hiện tại thành công khống chế một cái không biết võ công, thân thể suy yếu lao yêu phụ, vẫn luôn mang theo kia yêu phụ. Với hắn mà nói là cái trói buộc. Ta đoán hắn khả năng sẽ cùng chúng ta làm tương tự lựa chọn. Trước hết nghị phương nghị cách học được cổ thuật, rồi sau đó cái kia yêu phụ liền có thể đi tìm chết. Nam cung hành gật đầu, rất có thể. Diệp linh trong lòng vừa động, ta đoán hắn lúc trước ở chạy trốn khi lựa chọn mang đi hoàn nhan du, không có khả năng là cùng hoàn nhan du có tư tình không có khả năng là xuất phát từ hảo tâm, cũng không có khả năng là lao yêu phụ chủ ý nếu lao yêu phụ tới tuyển, nàng sẽ lựa chọn làm sở minh trạch đem ngu chú mang đi. Hoàn nhan du ở lao yêu phụ bên người bên người hầu hạ, sở minh trạch mục đích hẳn là lợi dụng hoàn nhan du tới học cổ thuật. Nếu hắn cuối cùng muốn làm thành chuyển sinh cổ, vẫn là sẽ tìm tới mua tới, hắn yêu cầu tỷ phu huyết. Theo ngu chú lời nói, chế tác chuyển sinh cổ sở cần dữ liệu kia lao yêu phụ đã không sai biệt lắm tìm đủ, đều bị sở minh trạch mang đi. Nam cung hành nói, lao yêu phụ tự phụ, ngu chú xúc động, sở minh trạch trên người, hết thể đều không có. Diệp Linh nhíu mày, đây là cái kinh địch. Đến nỗi ngu chú A tỉ, chúng ta đại để là không thấy được nàng. Tây mặt thành, hoàn nhan lưu đỡ bụng, từ lao phụ nhân trong phòng chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt, thần xác mỏi mệt. Nàng mau sinh, nhưng gầy đến cằm nhọn nhọn, thứ chi tinh tế. Bóng đêm sâu thẳm, hoàn nhan lưu sờ soạn trở lại nàng ở trong góc phòng, thắp đèn ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nay nhà ở nguyên bản là cái tạp vật phòng, liền một trương phá giường, một cái pha cái bàn, một phen ghế dựa. Đệm chân là Sở Minh Trạch đặt mua, còn tính không tồi, trên bàn phóng hai bao nàng không uống xong thuốc dưỡng thai. Hôm nay là Sở Minh Trạch rời đi ngày thứ ba. "Đi lên, Sở Minh Trạch đối Hoàn Nhan Du nói, hắn sẽ ở ba ngày sau trở về." Hoàn Nhan Du kỳ thật thực khó hiểu, Sở Minh Trạch muốn đi Tây Lương thành làm việc, hơn nữa là rất khó sự, hắn vì sao xác định? nhất định là ở ba ngày sau trở về. Đột nhiên, Hoàn Nhan Du cảm giác hạ bụng truy đau, từng đợt, không khỏi thần sắc đại biến, nàng muốn sinh. Hoàn Nhan Du nhất thời luôn cung lên, nhớ tới sở minh Trạch lúc trước rời đi khi nói, cách vách trụ chính là người của hắn, nếu là muốn sinh liền hô to, sẽ có người tới hỗ trợ. Hoàn Nhan Du đỡ tưởng, đi tới cửa, cái trán mồ hôi lạnh hứa ra, mới vừa mở cửa, trước mặt nhiều một đạo hát ảnh. Làm sao vậy? Sở minh Trạch nhíu mày nhìn Hoàn Nhan Đu. Ta Hoàng Nhan Du nhìn đến Sở Minh Trạch đã trở lại, vui tay bắt lấy hắn cánh tay, thanh âm run rẩy, thần sắc vội vàng. Ta muốn sinh. Sở Minh Trạch đỡ Hoàng Nhan Du, lại đem nàng đưa trở về, làm nàng nằm ở trên giường, hắn bước chân vội vàng mà ra cửa, không bao lâu, mang theo một cái bà đỡ đã trở lại. Trong phòng vang lên Hoàng Nhan Du thê lương tiếng kêu thẳng thiết. Sao lại thế này? Lão phụ nhân ở trong phòng hỏi vài thanh, Sở Minh Trạch đứng ở cửa, cung thanh trả lời, chủ tử, Hoàng Nhan Du muốn sinh. Ngươi đã trở lại. Vì sao không trước tới gặp ta? Sự tình như thế nào? Lão phụ nhân lạnh giọng hỏi. hiển nhiên căn bản không thèm để ý hoàn nhan đủ chết sống. Sở Minh trạch cung kính mà nói, sự tình còn tính thuận lợi, Nam cung hành cổ độc đã phát tác. Thuộc hạ cho rằng, tốt nhất lại quá một tháng, tiến đến đàm phán, sẽ đối bên ta có lợi. Thuộc hạ có nắm chắc, đến lúc đó nhất định có thể vào tay bách lý tốt huyết. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Lần này ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Đúng vậy. Sở Minh Trạch gật đầu. Sở Minh Trạch dọn một phen ghế dựa, liền ngồi ở Hoàn Nhan Đu phòng cửa, nghe Hoàn Nhan Đu thanh âm càng ngày càng yếu. Mau hừng đồng khi, trẻ mới sinh khóc nỉ non truyền ra tới, bà đỡ ôm một cái tã lót ra tới, cấm Sở Minh Trạch xem, chúc mừng công tử, là cái tiểu thư. Cũng thật đẹp. Sắc trời xám xịt, Sở Minh Trạch nhìn tã lót bên trong đỏ rực tiểu nữ anh, mặt mày cực kỳ giống Hoàn Nhan Đu, nhữ mày hỏi, nàng như thế nào? Phu nhân không đại sự, bất quá thân thể hư. Đến hảo hảo ở cữ, bằng không trời giá rét này, dễ dàng rơi xuống bệnh căn nhi. Bà đỡ nói. Ngươi liền ở chỗ này hầu hạ nàng, lúc trước nói tốt tiền, lại thêm tăng thành. Viện này mặt khác sự, đừng hỏi, không cần lo cho. Sở Minh Trạch nói, đem hải tử cho nàng đưa trở về, nàng trong phòng có bạc, ngươi yêu cầu cái gì, liền đi mua, mua tốt nhất. Hảo hảo hảo. Công tử cũng thật đau phu nhân. Công tử muốn ôm một cái tiểu thư sao. Bà đỡ cười hỏi. Sở Minh Trạch đã sớm cùng nàng giảng tốt, cấp tiền thực phong phú, nàng cho rằng Sở Minh Trạch cùng Hoàn Nhan Lũ là phu thê. Sở Minh Trạch lại nhìn thoáng qua hài tử, khẽ lắc đầu, xoay người đi rồi. Xin cái cái gì? Lão phụ nhân một đêm bị ồn ào đến không ngủ hảo, nghe được hài tử khóc, gân cổ lên hỏi một câu. Chủ tử, là cái thiên kim. Sở Minh Trạch vào cửa. Bọn họ giả trang chính là một nhà ba người. Lão phụ nhân ánh mắt hung ác nhăm hiểm, thật là phiền thoái. Người quản nàng làm chi? Ngu nghiện rồi, không bỏ được Vậy ngươi hạ tất làm nàng sinh hạ Một thương nữ nhi Giết đi Làm nàng sớm một chút xuống giường Lại đây hầu hạ Thật đúng là đem chính mình đương phu nhân Sở minh trạch rũ mắt, chủ tử mục thương hẳn là còn sống Rất có thể sẽ bị nam cung hành cùng diệp linh mượn sức Theo chân bọn họ một đường Lưu chữ hoàn nha đủ mẹ con Đối chúng ta hữu dụng. Thuộc hạ lại tìm cá nhân lại đây hầu hạ đi Kia còn không mau đi tìm Lao phụ nhân lạnh giọng nói Sở Minh Trạch ra cửa, thấy bà đỡ hướng hắn vây tay, liền đi qua đi, vào Hoàn Nhan Đũ phòng. Hoàn Nhan Đũ tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, Hải tử ở nàng bên cạnh ngủ, bà đỡ đi ra ngoài. Tạ! Tạ Hoàn Nhan Đũ nhìn Sở Minh Trạch, thanh âm suy yếu. Sở Minh Trạch không có đi gần, dừng lại bước chân, thần sắc nhàn nhạt mà nói, không cần. Ta nói rồi, chúng ta là giao dịch, theo như nhu cầu. Cảm ơn Hoàn Nhan Đũ lại nói một câu. Mặc kệ có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy. Sở Minh Trạch không phải cái gian ác người, cùng kia lão yêu phụ đều không phải là bạn đường. Mấy ngày nay, sở Minh Trạch chiếu cố nàng rất nhiều, bằng không nàng đã sớm căng không đến hôm nay, càng đừng nói bình an đem hải tử sinh hạ tới. Tuy nói là giao dịch, nhưng có chút sở Minh Trạch có thể không làm sự, cũng đều làm, hoàn nhan đũ trong lòng thật sự thực cảm kích. Cho ngươi một tháng thời gian nghỉ ngơi. Một tháng lúc sau, ta sẽ cho nàng bách lý túc huyết, nàng sẽ bắt đầu làm chuyển sinh cổ, đến lúc đó. Ngươi phải nhớ hạ nhìn đến tất cả đồ vật, nói cho ta." Sở Minh Trạch thần sắc đạm mạc mà nói. "Lão phụ nhân nơi đó không có hoàn chỉnh cổ phương, đồ vật chỉ ở nàng trong đầu, cưỡng bức sẽ hoàn toàn ngược lại, Sở Minh Trạch sẽ không mạo hiểm." "Hảo." Hoàn Nhan Du gật đầu, dứt lời lại hỏi một câu, "Ngươi thật có thể lộng tới bách Lý Túc huyết sao?" "Ngươi cùng người huyết, thoạt nhìn cũng không có phân biệt." Sở Minh Trạch dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Hoàn Nhan Du đột nhiên hiểu được, Sở Minh Trạch phải cho kia yêu phụ giả huyết mục đích là vì học được chuyển sinh cổ cách làm. Hoan Nhanu thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Sở Minh Trạch muốn làm cái gì, nàng đều sẽ hỗ trợ, bởi vì cái kia lão yêu phụ là nàng hận nhất người, mà nàng cùng Hải Tử hiện tại có thể dựa vào cùng tin tuệ, chỉ có Sở Minh Trạch. Nhìn bên cạnh nho nhỏ Hải Tử, Hoan Nhanu bình phục tâm tình, trên mặt lộ ra một mặt tái nhợt cười tới. 194 như ý có hỉ, xích diễm nguy cơ, canh hai, Tây Mặt Thành. Hôm qua rơi xuống một hồi đại tuyết bên ngoài trời giá rét, trong phòng thiêu tốt nhất chỉ bạc than, ấm áp. bà đỡ họ triệu, hoàn nhan đu kêu nàng triệu mama, triệu mama ở cửa đánh rất trên người tuyết, bưng một chung nóng hôi hổi canh gà vào được. phu nhân, tới uống điểm canh gà đi. hầm sau một lúc lâu, triệu mama đem canh gà đoan lại đây, đưa cho hoàn nhan đu. cảm ơn. hoàn nhan đu tiếp nhận đi, mỉm cười gật đầu. nàng hiện tại không có dịch dùng, ở cứ nửa tháng, nguyên bản gây ốm trên mặt dài quá chút thịt, cũng có ánh sáng cười rộ lên thật là tuyệt diễm vô song triệu mama ma xem đến đều sửng sốt phục hồi tinh thần lại giơ tay vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình mặt cười theo nói phu nhân thật là lao nô đời này gặp qua người đẹp nhất nhi hoàn nhan lu mỉm cười uống thơm nồng canh gà bên cạnh trong nôi nàng nữ nhi đang ở ngủ say khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp đến giống cái ngọc hoa hoa công tử cũng thật đau phu nhân công đạo ăn uống đều phải mua tốt nhất nhưng hoa không ít tiền đâu triệu ma ma cười nói hoàn nha lũ không có giải thích Này triệu ma ma không hiểu biết nàng cùng sở minh trạch thân phận, cũng không hiểu bọn họ quan hệ, bất quá lại quá nửa nguyệt, triệu ma ma liền đi rồi, biết được càng ít, đối nàng tới nói càng an toàn. Nhưng nói thật, đây là hoàn nhan du từ bị chảo, cùng một thương tách ra lúc sau, khó được có thể an tâm đi vào giấc ngủ nửa tháng. Nàng biết sở minh trạch sẽ bảo hộ các nàng mẹ con, mà hai tử tại bên người, ê ê a a, mặc kệ là khóc là cười, với nàng mà nói, đều là thế gian này mỹ diệu nhất thanh âm hoàn nhan lũ cho nàng cùng một thương nữ nhi đặt tên gọi là mùa can duyệt hy vọng nàng cả đời bình an hỉ nhạc lão phụ nhân không có làm sở minh trạch lại tìm người hầu hạ nàng mà là làm sở minh trạch tự mình hầu hạ lúc này sở minh trạch đem canh gà đoan đến lão phụ nhân trước mặt uống một ngụm bởi vì bị năng đến giơ tay liền đem nóng hầm hập canh gà tạp tới rồi sở minh trạch trên người ngươi tưởng bỏng chết bản tôn sao lão phụ nhân lạnh giọng hỏi không biết vì sao nàng gần nhất xem sở minh trạch càng ngày càng không vừa mắt đây là loại trực giác từ ngu chú bị bắt lúc sau là phụ nhân càng thêm không có cảm giác an toàn nàng mất đi một thân mạnh mẽ võ công hiện tại cần thiết có người bảo hộ nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui trừ bỏ sở minh trạch muốn chuyển sinh cổ ở ngoài nàng không có mặt khác bất luận cái gì có thể khống chế sở minh trạch đổ vợ sở minh trạch xưa nay làm việc tích thủy bất lậu tâm cơ thâm trầm nơi trốn kín áo loại người này tại bên người dùng hắn làm việc kết quả sẽ không kém nhưng nếu sở minh trạch có nhị tâm nàng tình cảnh liền nguy hiểm. Nhưng lão phụ nhân trong lòng cũng có một cây cân. Nàng đối sở Minh Trạch hoài nghi, tự cho là tàng rất khá bởi vì hiện tại không dám xé rách mặt, đến lúc đó nàng sẽ trở nên càng thêm bị động. Nhưng lão phụ nhân trong lòng, bước thiết mà muốn tìm được một cái chân chính có thể tín nhiệm người, nói đúng ra là hoàn toàn ở nàng trong khống chế người. Năng lực cố nhiên quan trọng, nhưng trung tâm mới là đệ nhất vị. Chủ tử bất giận, thuộc hạ lại đi thịnh một chén tới. Sở Minh Trạch cũng không quản trên người bị năng địa phương như là không cảm giác được đau giống nhau, túi lẩu lui đi ra ngoài. Lao phụ nhân nhìn Sở Minh Trạch bóng dáng, đôi mắt híp lại. Chính là như vậy. Ở nàng trước mặt trước sau tất cung tất kính, vô cùng thuần theo, như là trước nay đều không có nhược điểm. Có thể hay không, Sở Minh Trạch liền chờ được đến chuyển sinh cổ lúc sau, diệt trừ nàng. Này rất giống hắn có thể làm được sự tình. Sở Minh Trạch ra cửa, thẳng thắn sống lưng, đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, lại đi phòng bếp thịnh một chén tân canh gà, quấy cảm lạnh chút. Mới đoàn qua đi. ngươi hôm qua lại đi Tây Lương thành một chuyến, có cái gì tân tin tức sao? Lao phụ nhân lạnh giọng hỏi. Thuộc hạ đang chuẩn bị bẩm báo chủ tử. Đêm qua thuộc hạ ở Tây Lương thành ngoại bãi Tha Ma, phát hiện một trọng thiên ba người thi thể. Hẳn là nam cung hành cùng Diệp Linh rốt của quyết định giết chết bọn họ. Sở Minh trạch cung kính mà nói. Lao phụ nhân đôi mắt hiếp lại, ba người. Lúc ấy bị chảo chính là bốn người. Người là nói, mục thương thật tồn tại. Mộc thương cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng không có chân chính thủ án, lấy kia đối phu thê tính cách, sẽ không giết rất mộc thương. Thuộc hạ nguyên bản cho rằng, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hẳn là sẽ mượn sức mộc thương, vì bọn họ sử dụng, nhưng hôm nay đột nhiên suy nghĩ, chuyện này, không quá khả năng. Sở Minh Trạch nói, có ý tứ gì? Lão Phụ Nhân hỏi, Sở Minh Trạch rũ mắt, nếu thuộc hạ là Nam Cung Hành, bắt mộc thương, không dám dùng hắn, bởi vì hắn chỉ chung với hắn thê nữ có thể tồn tại chuyện này. Nhưng hắn thê nữ ở chúng ta trong tay, nếu ngày sau Mộc thương lại lần nữa bị chúng ta dùng thế lực bắt ép, chắc chắn làm ra đối nam cung hành bất lợi sự tình tới. Người này, đối bọn họ tới nói, không thể khống. Có điểm đạo lý. lão phụ nhân khẽ gật đầu, một khi đã như vậy, bọn họ vì sao không giết một thương? Chủ tử, có chút người tự xưng là chính nghĩa, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thuộc hạ suy đoán, Mộc thương có lẽ đã bị thả, không có bất luận cái gì điều kiện. Ở thuộc hạ xem ra. Đây là nam cung hành cùng Diệp Linh sẽ làm được sự tình. Sở Minh Trạch nói. Lão phụ nhân trong lòng đột nhiên vừa động, đôi mắt lóe lóe. Nàng yêu cầu một cái có thể khống chế người tới vì nàng làm việc. Sở Minh Trạch không được, nhưng nàng có hoàn nhan u mẹ con nơi tay, một thương chính là tốt nhất người được chọn. Một khi đã như vậy, cũng nên làm một thương cùng hoàn nhan u một nhà đoàn tụ mới là. Lão phụ nhân cười lạnh, như vậy, chúng ta cũng có thể nhiều giúp đỡ, ngươi nói đi. Chuyện này, thuộc hạ sẽ ngẫm lại biện pháp. Sở Minh Trạch gật đầu. Bất quá nhất quan trọng là ngươi lúc trước nói một tháng bắt được Bách Lý tốt Huyết, Lao phụ nhân nói là thuộc hạ lần này có năm chắc, chủ tử yên tâm. Sở Minh Trạch lại lần nữa gật đầu. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, Sở Minh Trạch khinh phiêu phiêu mà dừng ở cách vách trong viện, tham kiến chủ tử. Hai cái hắc y nhân quỳ xuống đất lê bái. Ân tìm được một thương tung tích sao? Sở Minh Trạch hỏi. Trong đó một cái hắc y nhân trả lời. Tìm được rồi, dựa theo chủ tử phân phó, không có rút dây động dừng. Hảo, lại quá nửa tháng, nghĩ cách đem hắn đưa tới Tây Mạc Thành. Cần thiết muốn ở kia một ngày, không sớm cũng không muộn, hiểu chưa? Sở Minh Trạch nói. Là, thuộc hạ định làm hết sức. Tây Lương Thành. đảo mắt vào tháng trạm, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng nghỉ ngơi, Diệp Linh Thương đã hoàn toàn không ngại. Lại lần nữa tu luyện khi, Kinh Hỷ phát hiện, nhờ họa được phúc, huyền âm tâm pháp lại nhẹ nhàng đột phá một tầng nam cung hành nói đây là bởi vì lúc trước lần đó bùng nổ dẫn tới nàng kinh mạch bị mạnh mẽ mở rộng mà cảm nhận được càng cao trình tự thực lực sau tu luyện gặp được trở ngại liền giải quyết dễ dàng tần trưng cùng như ý thành thân một tháng linh ba ngày tần trưng tìm phong bất dịch cấp như ý bắt mạch thế nhưng thật sự có hỉ cả nhà đều vì bọn họ cao hứng tần trưng cùng như ý hai vợ chồng chợt nghe cái này hỉ tin khi còn nhỏ ôm nhau ở bên nhau hỉ cực mà khóc bị bách lý túc cùng diệp anh mang theo tới ninh vương phủ diệp trần biết được như ý mang thai rất là vui vẻ chạy đến như ý bên cạnh đi nhìn nàng bụng khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi nơi này là muội muội sao đại gia nghe vậy đều nở nụ cười thần trưng vẻ mặt khoe khoang mà nói không phải muội muội nếu là sinh tuy rằng so ngươi tiểu ngươi phải gọi thúc thúc hoặc là cô cô ha ha ha ha. như ý giận thần trưng liếc mắt một cái làm hắn không cần đắc ý vênh báo nàng ý cười ôn nhu mà lôi kéo diệp trần tay nói trần nhi muốn muội muội sẽ có diệp trần vừa nghe lúc này không chỉ có không có muội muội còn muốn xen vào so với chính mình tiểu nhân hoa hoa kêu thúc thúc hoặc cô cô lúc ấy tiểu mày liền nhăn lại tới chúc mừng như ý mãi mãi bất quá ta còn là hảo muốn một cái muội muội bởi vì hắn muốn làm ca ca bách lý túc cùng diệp anh ngồi ở bên cạnh trên mặt đều mang theo cười bất kỳ nhiên bốn mắt nhìn nhau bách lý túc đối với diệp anh chớp chớp mắt diệp anh quay đầu làm bộ không thấy hiểu hắn là ám chỉ cái gì bất quá diệp anh vừa mới suy nghĩ Không đề cập tới cấp nhi tử sinh mội mội hoặc đệ đệ sự, nàng cung Bách Lý Túc hai người quan hệ, muốn vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Nàng gần nhất càng ngày càng vô pháp bỏ qua Bách Lý Túc ánh mắt, vài lần Bách Lý Túc không ở bên người, nàng thế nhưng cảm thấy hảo sinh không thói quen. Không biết từ khi nào bắt đầu, người nam nhân này, đã chân chính dung nhập nàng sinh hoạt. Tuy rằng Diệp Anh đã từng nói qua, thành thân lúc sau xem Bách Lý Túc không vừa mắt, đem hắn đạp, làm Diệp Trần Đương Hoàng đế, làm Bách Lý Túc xin cơm đi. Nhưng lúc đó bất quá là nói giỡn, hiện giờ Diệp Anh suy nghĩ, nàng tự hồ cũng không có tái giá cấp nam nhân khác khả năng, nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới. Muốn hay không suy xét, dứt khoát từ hắn. Cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Anh trong đầu, nàng thần sắc hơi hơi có chút ngẩn ngơ. Tần lão đại, ta thật là hâm mộ ghen tị hận A. Trăm triệu không nghĩ tới, sinh hải tử chuyện này, thế nhưng bị ngươi đoạt trước. Tức giận. Nam cung hành sâu kín mà nói. Tần trưng nghe vậy, cười đến càng đắc ý. Lao tử so ngươi đại nhiều như vậy, so ngươi tiên sinh hoa sao lạp. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Có bản lĩnh ngươi cũng sinh. Nam cung hành cho tần trưng một cái đại đại xem thường. Kỳ thật hắn thực vì tần trưng cùng như ý cao hứng, vừa mới cố ý như vậy nói, cũng là đầu tần trưng. Bất quá giảng thật, là có điểm chắc tâm. Lại qua mấy ngày, thân ở tây mạc thành hoàn nhan lũ hài tử trang tròn, nàng ở cữ song. Một gan duyệt tiểu cô nương lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, sở minh trạch nguyên bản thực lãnh đạo. Sau lại cũng nhịn không được ôm quá nàng hai lần, còn trước tiên tặng trăng cho lễ, là một khối ngọc. Hoàn Nhan Đu ở cữ dưỡng đến hảo, hiện giờ đương đương, so nguyên lai càng nhiều vài phần thành thục ý nhị. Ngươi hôm nay muốn đi Tây Lương Thành. Hoàn Nhan Đu hỏi. Ân. Sở Minh Trạch gật đầu, ta sáng mai trở về, ngươi nên làm cái gì, không cần ta dạy cho ngươi đi. Ta biết. Hoàn Nhan Đu gật đầu. Sở Minh Trạch rời đi, triệu ma ma cũng đi rồi, Hoàn Nhan Đu đem hải tử hướng ngủ. Thu thập hảo lúc sau, một lần nữa trở lại lao phụ nhân bên người hầu hạ. Lão phụ nhân nhìn hoàn nhan đu kia trương diễm quang bắn ra bốn phía mặt, đôi mắt híp lại, ngươi quá đến không tội a. Đều là chủ tử ân điển. Hoàn nhan đu ở lão phụ nhân trước mặt túi đầu quỳ xuống tới. Như thế nào cũng không đem hài tử ôm lại đây làm ta xem xem. Lão phụ nhân hỏi. Hài tử. Hải tử nàng ái khóc, sợ nhiễu chủ tử thanh tịnh. Hoàn nhan đu thấp giọng nói. Lão phụ nhân cười lạnh. Ngươi là sợ ta cho ngươi hải tử hạ độc đi. Hoàn nhan lũ trong lòng run lên, rũ mắt không nói. Kia đảo không đến mức, tiểu hoa nhi định là cái mỹ nhân thôi bản tôn thích còn không kịp đâu. Lao phụ nhân ý cười, mang theo vài phần thấm người. Hoàn nhan lũ nghe được thích hai chữ, trong lòng chầm xuống. Bởi vì người này, thượng một cái nói nàng thích người, là nàng lựa chọn ký chủ Diệp Linh. Vào đêm thời gian, sở minh trạch phong trần mệt mỏi mà trở về, đem trong tay một cái cái trai giao cho Lao phụ nhân.